tức khắc đầu chọc đại hán trong miệng phun ra huyết tới, tưởng phát ra tiếng ngược lại làm trong cổ họng một lạnh, trong miệng phun ra một khối máu me nhầy mùa, kia rõ ràng chính là này đại hán đầu lưỡi. Đầu chọc hán kịch đau quỳ xuống đất, mà phía trước ngã xuống tư các hộ vệ thấy thế, hoảng sợ văn phần, sôi nổi quay đầu liền chạy, ném xuống này đầu chọc lao đại đều mặc kệ. Đầu chọc hán ô ô mà muộn thanh kêu to vài tiếng, nề hà trong miệng xuyên tim đau, không ra nửa câu lời nói, chỉ là trợn tròn trong mắt, khóc run rẩy ngón tay chỉ vào thanh cùng tựa hồ ý chỉ tuyệt không bông tha hán. Cái này hình ảnh thật sự là cực kỳ giống thanh cùng phía trước trước mắt chợt hiện cảnh tượng. A á á! Trên người! ngươi này lao tướng sĩ si kinh thanh thét trói thai, làm thanh hỏa hoan qua thần. Ai nha trước làm ta tính tính? Nhẹ vê ngón tay, rồi sau đó kinh ngạc cảm thán, đã sớm nhắc nhở ngươi, loạn khua môi múa mép muốn tao hùng, túi đầu đi đường vạn sự không. Giữa chán thanh hát chiêu hòa hành, cử chỉ miệng lươi phải để ý. Lúc này này lao tướng sĩ cư nhiên còn có công phu trảo phúng này đầu cho hán, đổi làm người khác đã sớm sợ tới mức kẻ ra quần. Thanh cùng nhíu lại mày liếc lao nhân này liếc mắt một cái. chương 130 tướng sĩ xem bói. Quả nhiên, ngồi quỳ trên mặt đất thẹn quá thành giận đầu cho hán, nhặt lên trên mặt đất hộ vệ ném xuống loan đao tựa như lão tướng sĩ chân bộ tới. Thanh cùng vội vàng trở tay đẩy lao tướng sĩ một phen, đem hắn đẩy ra khát điếm. Chính mình mũi chân một câu, đã rơi xuống đại hán đao Đang khởi nhảy liền cũng nhảy ra khách điếm đại môn. Hải. Lao hủ ta hảo tâm nhắc nhỏ ngươi. Ngươi như thế nào còn không biết đến tốt xấu. Lao hủ xem ngươi a, trứng mắt lệ mục nhiều nóng nảy, sớm hay muộn có hại khí đoạn trường. Lao tướng sĩ bị thanh cùng đẩy ra khách điếm, ngược lại không kinh hoàng, đến nhưng thật ra càng vang rội. Thanh cùng chỉ lo chính mình đi, người đến quay đầu lại nghe này tướng sĩ thần thần thao thao. Lao tướng sĩ do dự một chút có phải hay không thu hồi rơi xuống cờ côn giấy và bút mực. Thấy Thanh Cùng đã xoay người đi xa, chỉ phải ước lượng sách còn sót lại ở trong tay Chu Dịch, một bên đuổi theo Thanh Cùng một bên hô, "Ai, công tử!" "Thiếu hiệp!" "Thiếu hiệp ngươi đợi chút." "Thanh Cùng lười lý như vậy quá dị gì lại ồn ào lão nhân, lo chính mình đi phía trước đi." Thiếu hiệp dừng bước nha chờ lão hủ cho ngươi tính một quẻ. Lão nhân ba bước cũng làm hai bước đuổi theo tiến đến, cô nương mạng ngươi chung mang sát. Đột nhiên, lão tướng sĩ cổ chợt lạnh, đoàn truy thủ đã đặt tại hắn trong cổ họng. "Ngươi muốn lại nhiều một câu?" Ngươi đầu lưỡi cũng liền không còn nữa. Thanh Cùng trợn mắt giận nhìn. Phải biết rằng nàng hiện giờ vừa nghe này sát tự liền giận từ tâm khởi. Lao tướng sĩ nuốt nuốt nước miếng, che miệng im tiếng. Thanh Cùng chừng hắn một cái, tiếp tục hướng phía trước đi, ai ngờ quần áo lại căng thẳng, quay đầu nhìn lại, lao nhân này tốn không bông tay. Thanh Cùng càng là ném ra, hắn càng là tốn vô cùng. Thanh Cùng tức giận đến không thể không rút ra lưới dao sắc bén chỉ hướng hắn. Vốn tưởng rằng Lao tướng sĩ sẽ biết khó mà lui, không nghĩ tới lão nhân này thế nhưng cố định la lối khóc lóc, lôi kéo khóc nước nở kêu, ai nha, ta lão nhân này bằng cái quải, cứu nảy công tử. Nhân ra chẳng những không cảm tạ, còn rút đao tương hướng A. Như thế rất tốt, lập tức đem người chung quanh đều đưa tới, đem hai người vây quanh cái chật như nêm tối. Thanh cùng trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Mọi người còn khe khẽ nói nhỏ, chỉ chỉ trỏ trỏ, có chút gan lớn cũng lượng ra rọng. Khi dễ một cái hoa giáp lao nhân, thật là bói toán không trả tiền, này cũng không sợ báo ứng. Thanh hỏa khí bực không thôi, bực này lưu manh vô lại người đều có thể gặp được, thật là tính chính mình xui xẻo. Lao nhân này rõ ràng không có cho chính mình bói toán, còn có thể như vậy đổi trắng thay đen. Tính, thưởng hắn đó là. Thanh cùng từ cổ tay háo móc ra một thỏi bạc, ném xuống liền đi. Lão nhân vui cười nhặt lên tới, tận tình xoa xoa, hắc hát, hát cười không ngừng. Mọi người thấy sự tình hiểu rõ, cũng liền tản ra. Đi chưa được mấy bước, nhưng này vô lại thiên lại theo đi lên. Công tử! Công tử chấm đã. Thả nghe lão hủ một lời. Ngươi đủ chưa? Thanh cùng giận này dâng lên, nay vô lại còn đương chính mình là coi tiền như rắc không thành. Công tử. Thiếu hiệp. Ngươi đừng giận sao? lão hủ làm như vậy là vì ngươi hảo. lão tướng sĩ vẻ mặt định nọ, cười nói, nếu là không như vậy, thiếu hiệp nhưng nguyện nghỉ chân. Bản công tử không nhiều như vậy thời gian rỗi. Thanh cùng đang định đi phía trước mua con ngựa, lại chọn thanh trường kiếm. Trước mắt đều làm hắn chậm trễ công phu giận sôi máu. Công tử, cũng liền như vậy một hồi, công tử ngươi cũng thấy ở khách điếm lao hủ quẻ vẫn là thực chuẩn. Hiện giờ ngươi A, huyết quang sát khí chiếu qua đầu, trên đường đi gặp quý nhân liền toàn tiêu. Thanh cùng nhất không tin số mệnh, hùng chi bực này bọn bị bậm giang hổ lời nói dối. Ném ra lão nhân, nhảy lên nóc nhà, dáng người giống như phi yến linh hoạt. Ngươi đừng không tin, gió đêm xuân hàn nhập giờ hợi, định là đêm đẹp hảo thời gian. Lão nhân gân cổ lên hô vài câu. Thanh Cùng tuy rằng sớm đã nhảy ra rất xa, nhưng vẫn là nghe đến rõ ràng, nhịn không được trong lòng đau mắng, đây là cái gì vô sỉ hạ lưu nói. chương 131 thuần phục liệt mã. Thanh Cùng chạy xa mới quay đầu lại vọng, phát giác đã không thấy kêu bọn bị bợm giang hồ, liền thả người từ nóc nhà nhảy xuống. Nơi này thật sự là cái thị phi nơi, vẫn là mau chóng tuyển ngựa cùng trường kiếm, tốc tốc đi trước lộc sơn, mới vừa rồi thỏa đáng. Thanh Cùng không cấm thầm nghĩ. Ở thôn đầu tuyển bính màu bạc trường kiếm. Liền đi vào mã thành phố, mã quan dẫn Thanh Cùng đi vào một con cây cỏ mã bên. Công tử, này mã à, đã dạy dỗ quá, nhìn này màu lông, nhìn này chân, nhất định ngài vừa lòng, muốn hay không thử xem. Thanh Cùng sờ sờ cây cỏ mã cái mũi, nó nhưng thật ra dịu ngoan, lại tổng cảm thấy thiếu linh cái gì. Mã quan thấy Thanh Cùng tựa hồ cũng không vừa lòng, lại vội vàng giới thiệu bên cạnh một con con ngựa trắng. Này, công tử, này tuyệt đối xứng đôi ngài. Nhưng thanh cùng lại bị nơi xa đơn độc nắm hắc mã hấp dẫn. Tông mau thật dài, màu lông năm đen, hình thể chắc nịch kiện thạc. Kia thật dài cổ, hai nhĩ cao cao chót vót, nhìn cực kỳ nhạy bén, hai mắt có thần như đuốc. Làm như vậy không được, không được, công tử. Nó tính tình cực liệt, dã thật sự. Mã quan tiến lên ngăn trở. Thanh cùng ma xuôi quỷ khiến mà lại cứ tưởng tiến lên nhìn xem, chưa tới gần, này hắc mã liền hí vang lẹp xẹp bất an. lệch cạch. Vó ngựa một chút đá lạn hàng rào. Mắt thấy liền muốn sông ra ngoài. Mọi người thấy mã mất khống chế, cũng là không dám tiến lên ngăn trở. Thanh cùng nhảy lên dựng lên, mũi chân đá tường thể, vượt nóc băng tường, thế nhưng thoán đến so này mã còn nhanh. Xoay người đằng nhảy đến hắc mã trên lưng. Liệt mã hí vang một tiếng, khi thì sau để cùng đặng, khi thì móng trước dơ lên, mã thân thế nhưng băng đến thẳng tắp. Nếu không phải có chút công lực người, sợ là phải bị này mã ném trên mặt đất, không thể động đậy. Thanh cùng hai hàng lông mày nhữ chặt, nắm chặt dây cương ai nha vị công tử này trực tiếp lên ngựa bối đó là muốn ngã xuống mã thị chủ nhân vội la lên liệt mã tông mau phi ném khí vang thanh hùng hồn lại có khí thế thanh cùng vài lần đều bị mã quăng xuống dưới nếu không phải tay trái kéo chặt dây cường kia bị đến quăng ngã ra cái nội thương nếu bị võ ngựa lẹp xẹp vài lần càng là không dám tưởng tượng chúng vây hút một ngụm khí lạnh nghĩ thiếu niên này nhìn thể trạng không lớn lại quật thật sự không cấm thế thanh cùng méo một phen mồ hôi lạnh Thanh Cùng tả kéo rẽ phải, rẽ trái hưu kéo, phí hảo công phu, thẳng đến hắc mã chậm lại, đặng đá động tác cũng chút. Mọi người kinh ngạc không thôi, nhịn không được khen, thiếu niên này thật là khó lường à, từ liệt mã cư nhiên cũng có thể bị thuần phục. Thanh Cùng xoay người xuống ngựa, chính mình Sam đều đã ướt đấm. Vô vô mã cổ, vòng đến phía trước khi, này mã ngược lại thân mật hướng Thanh Cùng trước mặt ấu. Thật dài lông mi hạ đôi mắt sâu không thấy đáy, xa không có phía trước như vậy kiệt ngạo khó thuần. Thanh cùng lúc này mới lưu ý đến nó trên chán tông mau chung còn có một chút rốn hồng mau, cực kỳ đặc biệt. Nếu nó đã nhận ngươi là chủ, đó là có duyên, này mã liền bán cho ngươi. Mã thị chủ nhân cười nói. Thanh cùng đệ đi một quả kim thỏi, nhẹ nhàng một kẹp mã bụng. Hát mã liền bay nhanh nảy ra, bốn vo quay cuồng lại vút vàng, hướng tới lộc sơn phương hướng chạy đi. Từ nay về sau, ngươi liền đi theo ta đi, đã kêu a xích, tốt không? Đối khởi ngươi này một sợi màu đỏ tông mau xoạch xoạch hướng tới Lộc Sơn phương hướng chạy gấp chạy vội gần một canh giờ thanh cùng mới dần dần cảm thấy trước mắt phong cảnh bắt đầu quen mắt chính là tâm tình lại là càng lúc càng trầm trọng thẳng đến đến gần rồi Lộc Sơn kia âm phong từng trận tử từ khí trầm chầm, chầm hơi thở làm hí vang một tiếng giờ phút này thế nhưng cũng càng hiện bi thương. thanh cùng tái nhợt miệng nhẹ nhàng ngẽo một cái sơ soạn axit cổ trấn ăn nói là bởi vì ngươi cũng cảm giác được bọn họ sao chương 132 hoan ra ngõ hẹp càng là tới gần Lộc Sơn Thanh cùng càng là hai mắt đấm lệ, rõ ràng thần hy nguyệt hết thảy buồn hẳn là cùng chính mình lại vô tướng làm, nhưng trong lòng lại có tán không đi chua sót, Thế Nguyệt Nhi tới nhìn một cái bọn họ luôn là tốt. Quả nhiên Lộc Sơn vẫn là như vậy tiêu điều, biệt viện cửa hoa lê thụ tựa hồ đã chết đi, cả tòa biệt viện vẫn là như vậy tiêu điều tàn phá. Thanh Hòa hoán hoán lại mã, chậm rãi đi bước một đi vào, mùi đến gần một bước, liền đau lòng nhiều một phân. Đi vào ngày ấy cấp Đức Thúc Hải đường bọn họ an táng sườn núi trước, Thanh cùng hai đầu gối chậm rãi quỳ xuống. Nước nợ nói, đứa thuốc, thần gia huyết án hung thủ đã để tội, cha cùng mặt khác tha thi cốt, căn cứ kinh sát luật pháp thống nhất hạ táng. Ta, trung quy là vô năng, không có thể xem một cái cha, cho nên các ngươi cũng không lại đến quá ta trong ngọc đi. Thanh cũng không cấm nhớ tới lúc trước ở chỗ này lời thề, nhưng ai ngờ đến sự tình thế nhưng diễn biến thành như thế phức tạp, giờ phút này chính mình cũng muốn bỏ mạng ngay. Hiện tại ngâm lại, nếu là ta sớm chút báo cho thân phận không phải nhà các ngươi tỉ, thần gia sớm chút đem ta dâng ra đi. Có lẽ hết thể liền không phải là kết cục như vậy, ý chêu người, nhưng này hết thể ta chung quy sẽ biết rõ ràng. Kinh sát cùng bác thương, ta cùng hy nguyệt liên hệ. Thanh cùng đã bài bái. Ra viện môn, A-xích còn lẳng lặng đứng ở bực này nàng, mà khi đó tại đây từng màn lại hoảng hiện tại trước mắt. Thanh cùng xoay người lên ngựa, lộc núi dừng hiện lên nàng thanh lệ cô cút thân ảnh. Còn có rất nhiều chuyện quan trọng cùng bí ẩn quay chung quanh nàng trong lòng nhưng một lòng hướng phía bắc buôn thanh cùng lại chưa lưu ý giờ phút này lộc núi rừng còn có một đôi mắt nhìn nàng nhất cử nhất động thanh cùng chạy vội rất xa sắc dần dần đen lại như cũ trước không có thôn sau không có tiệm xem ra tối nay sợ là muốn ăn ngủ ngoài trời thanh cùng thầm nghĩ sau nhìn quanh bốn phía đường núi hai bên đều là thảo sườn núi trong lòng lại mạc danh dâng lên bất an chọn một chỗ đầm nước bên a xích liền dừng lại uống nước thanh cùng ngồi xuồng bờ sông hoàn xem tầm mắt tỏa định ở một chỗ hơi cao thảo sườn núi có thể vừa xem phụ cận. Ngôi định rồi sau, dùng truy thủ đem mấy cây đoạn nhánh cây tức đến nhọn nhọn. Quả nhiên vào đêm sau không lâu, thanh cùng liền hoảng hốt nghe thấy được tất tất tác tác thanh âm, trong lòng cả kinh, xoay người nhảy lên bên cạnh cao trên cây tránh né, thầm nghĩ, quả nhiên nơi này không thích hợp. Dây lát gian liền ước chừng có 7-8 cái hắc y gì nhân lẻn đến thốc, ở phụ cận thảo sơn núi thượng điều tra cái gì. Tập trung nhìn vào, mỗi người trong tay cầm đều là một thanh sáng choang loan đao Rất giống ban ngày ở Hà Đông thôn khách điếm gặp được kia đám người trong tay binh khí. Hay là đây là hướng về phía ta tới? Một người hắc y nhân tìm kiếm một phen, cấp dáng người càng tráng chút người hành lễ, nhìn như giống cái đầu lĩnh, cũng hướng hắn báo cho không có lục soát. No! No! Ở! Tìm đầu lĩnh bên cạnh tiến lên một vị dáng người mập mạp đồng dạng ăn mặc màu đen kính trang nam tử, tức giận khoa tay múa chân. Nghe được hắn mơ hồ không rõ tử, thanh cùng khỏe miệng gợi lên một chút cười a Quả nhiên là kia phê đồ ngu. Câm miệng, đừng rút dây động rừng, ngươi cái ngu xuẩn. Ngươi mấy cái đại lao ra, còn có thể làm cái miệng còn hôi sữa xú tử cấp đánh đến tẻ ra quần. Còn có thể làm người đem người đầu lưới cắt. Bạch ra mặt đều cho các người mất hết. Thanh cùng nghe không cấm cười nhạo, muốn cho người khác câm miệng đừng rút dây động rừng, chính mình nhưng thật ra cái không ngừng. Này bạch ra sợ là một nhà ngu ngốc không thành. kia mang vải nỉ lông mũ đầu lĩnh răn dậy sau, liền nhìn chung quanh một vòng tầm mắt thế nhưng cũng tỏa định tới rồi Thanh Cùng bên này cao thảo sân núi Phất phất tay, mọi người chiều Thanh Cùng phương hướng tụ lại. Thanh Cùng dừng một chút, xem ra hôm nay sợ là lại muốn đại làm một hồi. Vèo vèo vèo. Thanh Cùng đem tức tốt tám khí bay đi ra ngoài. Ba cái y. Y. nhân theo tiếng ngã xuống đất. chương 133 vào nhầm bấy dập. Ở bên kia. Đều cho ta thượng. Bạch ra đầu lĩnh phất phất tay, còn lại mọi người đều vây tiến lên đây. Thanh Cùng trường kiếm ra khỏi vỏ. Nhảy xuống chi đầu, thủ đoạn nhẹ chuyển, trường kiếm giống như ngân long quay, hai cái hắc ý ý nhân, cử đao ngăn cản, từng bước lui về phía sau. Thanh cùng thừa thắng xông lên, trường kiếm vũ đến giờ phất sinh phong. "Số tử, nơi này địa phương quá không đủ lão tử triển khai tay chân, ngươi nếu là có can đảm, chúng ta lại đây một mình đấu." Kia đầu linh quát, bãi xoay người nhảy ra thảo sơn núi. "A, chỉ bằng ngươi? Xem ra ngươi cũng không nghĩ muốn đầu lưỡi." Thanh cùng liếc xéo liếc mắt một cái, nhảy lên dựng lên Mùi chân bước qua kia vài vị hắc y tha bả vai cùng đầu, tiếp theo này lực đạo, nhảy đến xa hơn, thế nhưng so vừa mới đầu lĩnh còn xa ra mấy trượng. Thanh cùng con mắt sáng thoáng nhìn, nhìn không được tưởng trào phúng này, nhóm người thật là không biết tự lượng sức mình. Thanh cùng phóng qua hắc y ở đầu lĩnh, mũi chân mới vừa đạp đến thảo sườn núi biên. Ai ngờ mặt cỏ lại ham đi xuống, mắt cá chân thế nhưng tạp ở bùn đất tránh thoát không ra. Thanh cùng càng là dễ dùa tưởng rút ra chân, càng là hãm đến càng sâu. Ha ha ha ha. Hiện tại biết ngươi đại ra sự lợi hại của ta đi. kia đầu lĩnh vui cười, đây là nơi này sâu nhất đầm lầy. Không kiến thức quá đi. Nay khiến cho ngươi kiến thức kiến thức. Ha ha ha. Thanh cùng túi đầu vừa thấy, quả nhiên thốc cùng phía trước mặt cỏ bất đồng, chỉ có mặt ngoài một tầng rêu phong. Nhưng nghe thấy như vậy trào phúng thanh, lần la buồn bực, hận không thể nhảy lên thân chịu bọn họ mấy cái miệng rộng tử. Ai, tâm nga. Ngươi càng là động, liền càng đến chim xuống. Nô. Ha bên cạnh kia bị cắt đầu lưới còn mơ hồ không rõ cười ra tiếng. Ừ. Nhìn ngươi bộ dáng này, bị ta cắt đầu lưỡi còn đắc ý đâu. Ra ta hôm nay nên làm mạng ngươi tang ở khách điếm. Thanh cùng cười nhạo, che khuất thể diện, là có thể nhận không ra ngươi sao. Ngươi đại mặt cùng dáng người sợ là này miếng vải đen hắc ý gì đều che không được. Nô. No. Ngươi kia đại hán buồn bực đến chỉ chỉ thanh cùng lại hướng tới đầu lĩnh tố khổ. Cầm đầu ngươi nọ, ruôi tay ngăn cản cản, phúng nói. Ngươi liền làm nàng lại xính sẽ ngoài miệng công phu. Cuối cùng còn không phải nàng mệnh tang tại đây. Bãi, phất phất tay, đến đây đi, các minh đệ, có thủ báo thủ. Chúng ta phi đao chắc nàng cái tổ hong vỏ vẽ. Thanh cùng giận từ tâm khởi, nhưng vũng bùn đã mạn qua chân, không thể động đậy. Thừ ta đương các ngươi bạch ra cái gì địa vị, nguyên lai like cũng bất quá là xử cái này hạ lưu chiêu số người thôi, liền mặt cũng không dám lộ. Sao vậy sợ ta không chết được, lại đến trả thù. Thanh cùng cười nhạo. Ai? Cái này kêu binh bất thiếm trá. huống hồ chúng ta bạch ra vốn dĩ cũng liền không phải cái gì thượng đẳng người. Đầu lĩnh cười nói, tiếp theo lại sờ sờ chính mình trên mặt bố, do dự nói, lộ mà sao. Khu khu. Không thể, đã quên chúng ta đáp ứng hắn phía sau binh thấu tiến lên đây, cứ việc thật sự thanh, nhưng thanh cùng vẫn là loáng thoáng nghe ra mấy chữ. Khu khu. Được rồi, thiếu dòng dài. Lao tử hiện tại liền phải đem người đương cái sống bia ngắm luyện luyện. Thủ lĩnh gân cổ lên quát. Đang ở này nghìn cân treo sợi tóc hết sức, hiện lên một bóng người. Mấy cái hộ vệ loan đao còn không có tới kịp bay ra đi, liền trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Dư lại hai cái đại hán đôi mắt tử xoay chuyển, đột nhiên nghiêng người, loan đao hướng phía sau bóng người đánh tới. Ai ngờ cũng là phô cái không. Đãi lại xoay người chuyển qua tới khi, trước mắt treo một cái đầu trâu mặt ngửa gương mặt, đem hai cái đại hán sợ tới mức kẻ ra quần. Hai người kinh hách là lúc nghiêng người tránh lẽ lại đầu đâm đầu thế nhưng đồng thời hôn mê bất tỉnh. Chương 134 người tới người nào? Ai, quá không hào chơi, nhanh như vậy liền ngất đi rồi. Trên cây đổi chiều ăn mặc tùng diệp sắc trường bào, lại đỉnh một trương đầu trâu mặt ngửa khủng bố gương mặt người, từ trên cây nhảy xuống, bãi bãi tay háo, khinh thường nói. Thanh cùng nhàn nhạt mà liếc liếc mắt một cái người này, chỉ lo tưởng chính mình nên như thế nào từ vũng bùn trung ra tới. Người như thế nào sẽ không sợ ta? Người nọ đứng ở nơi xa, đôi tay giao nhau lại trước ngực, hỏi. Có cái gì sợ quá, mang cái mặt nạ giả thần giả quỷ. Thanh cùng mỹ mắt đều lười đến nâng lên, ngươi nếu là quá nhàn, chi bằng nghị cách đem ta làm ra tới. Ngươi này, cũng không rất giống cầu người hỗ trợ thái độ A. Ngươi nọ ngồi sổn ngồi xuống, giống nhìn náo nhiệt giống nhau, huống chi vừa rồi ta liền cứu ngươi, còn chờ ngươi cảm tạ ta đâu. Ai có cứu hay không? Thanh cùng chừng hắn một cái, bãi liền nhìn quanh bốn phía, thấy cách đó không xa có rũ cây mây, nếu là may mắn có thể được đến nhưng thật ra có thể mượn lực tránh thoát ra tới thanh cùng cố sức di hai bước kết quả hãm đến càng sâu vũng bùn đã qua đầu gối ai ai ngươi là không muốn sống nữa sao ngươi nọ vội la lên càng la nhúc nhích càng là hãm đến càng sâu tính tính cứu ngươi đó là cũng chưa thấy qua chết đã đến nơi còn quật đến giống lửa giống nhau người có lẽ là hắn thấy thanh cùng không hề có tưởng lấy lòng chính mình ý tứ đốn giác thật là không thú vị liền đứng dậy tìm hai căn dây mây nhảy lên cao thủ đem cây mây cuốn lấy gắt dao duỗi tay kéo kéo, sắt thật rắn chắc, liền đem một khắc đầu ném hướng Thanh Cùng. Đại Thanh Cùng bắt lấy dây mây, người nọ liền dùng sức xoã xả. Nương lực, Thanh Cùng cuối cùng ra nước bùn. Cảm tạ vị này huynh đài. Thanh Cùng chắp tay hành lễ. Ai, này liền không có. Người nọ đuổi theo tiến đến. Huynh đài, còn có gì chỉ giáo? Thấy Thanh Cùng hỏi lại, người nọ ngược lại bị hỏi nghẹn họng, chần chừ trong chốc lát nói, giang hồ to lớn, gặp được chính là có duyên, giao cái bằng hữu sao? cùng ngươi, thanh cùng hầu nghi mà liếc mắt một cái như thế nào các ngươi đều thích mang mặt nạ kỳ người anh người nọ bóc kia kinh tủng hãi tha mặt nạ mặt nạ tiếp theo trương bạch diện thiếu niên mặt triển lộ không bỏ sót mặt nếu măng ngọc mi tựa đau tước mặt mày còn có vài phần kiệt ngạo cảm giác môi cao thẳng môi mỏng nhẹ nhõm tuy là ý cười doanh doanh lại tổng làm người cảm thấy không chân thật có vài phần lương bạc chi ý nếu là đơn luận diễn bạo giờ phút này ngược lại một cái khác tha bộ dáng chiếu vào trước mắt Ai, ai, kia tha tay ở thanh cùng trước mắt với vấy, vấy khu khủ, tuy bản công tử sát thật ngọc thụ lâm phong, phong tư là tú, nhưng ngươi một đại nam nhân nhìn chằm chằm ta xem, cũng không tốt lắm đâu. Thanh cùng chừng hắn một cái, lo chính mình chiều chính mình lúc trước thảo sườn núi đi đến. Ai, bản công tử kêu tư đồ hoài, ngươi kêu gì? Ngươi ta nhìn tuổi sắp xỉ, không chừng ta còn đại chút, ngươi mau chút nhận ca, ta hảo một đường che chở ngươi. Tư đồ hoài vui cười đi theo thanh cùng. Ta và ngươi lời nói, đơn giản là bởi vì ngươi vừa mới giúp quá ta, ta đã cảm tạ. Ngươi ta không phải một đường người, vẫn là như vậy phân nói đi. Thanh cùng ôm quyền. Ai, ngươi kêu gì? Bao lớn tuổi? Là người phương nào? Này tư đồ hoài nhưng thật ra có hỏi không xong vấn đề, thế nhưng vẫn luôn dính vào thanh cùng phía sau. Chúng ta vẫn là đồng hành đi, ngươi đi hướng nơi nào? Ai, ngươi như thế nào che khuất một con mắt? Là bị thương sao? Thanh Cùng thật sự là không cái này, tâm tình cùng tinh lực cùng hắn vô nghĩa. Ai, hiện tại đã đã khuya, xem xác hẳn là đều đã mau đến giờ hợi. Không bằng chúng ta tuyển cái chỗ ở tốc đi. Tư đồ hỏi giống quyết tâm dính trụ Thanh Cùng giống nhau, hoàn toàn làm lơ Thanh Cùng mặt lệnh tương đối. Chương 135 phá miếu ngẫu nhiên gặp được. Thanh Cùng lật qua thảo sơn núi, dắt thượng A Xích, xoay người lên ngựa, nhẹ kẹp má bụng, quát nhẹ một tiếng, A Xích liền để ra đợi phòng, tật nhảy mà ra. Ai, ai lời nói còn không có xong đâu, như thế nào liền chạy. Thanh cùng nghe thấy phía sau thanh âm càng ngày càng xa, khỏe môi không khỏi cong lên tới, này một chút bên thai xem như thanh tịnh, chỉ còn lại có hô hô gió lạnh từ bên thai thổi qua. Đêm là càng ngày càng lạnh, thanh cùng chỉ có thể bằng nhìn hai lần bản vẽ tới bằng ký ức lựa chọn lộ tuyến, càng là hắc, càng là dễ dàng đi nhầm. Chạy không đến nửa canh giờ, thanh cùng vẫn là quyết định gần đây tìm một chỗ nghỉ chân một chút. Nhìn cách đó không xa tựa hồ có nhân ra liền khoái mã buôn tiến lên đi. đến gần rồi mới biết được chỉ là một tòa phàm miếu như là thật lâu đều không người tới cúng mộ. xuyên hào mã đi ra phía trước trước cửa treo cờ kinh bố đều đã tàn phá đến nhìn không ra vốn dĩ bộ dáng tơ nhện dày đặc đi vào đường trước trước mặt một tòa thần tượng thượng tràn đầy cho bụi trên bàn giá cắm nến quỳnh đảo cống phẩm càng là liền tra cũng chưa anh thanh cùng liền ở trụ bên hợp y lì nằm xuống nhắm mắt lại dưỡng thần không một hồi bên thai lại truyền đến ngô nô quỷ dị tiếng động. Thanh cùng cầm kiếm đứng lên, Quát, là ai ở giả thần giả quỷ, Nếu ra thanh mộng. Ngô no, ha ha ha. Tiếng cười quỷ dị lại khủng bố, đen như mực miếu thở, ngược lại làm nhân tâm ma mau. Đường hạ người nào nột, còn không mau tiến lên thăm viếng. Thanh âm trọng đục lại cổ quái. Thanh cùng khỏe môi chọn chọn, phúng nói, ta cho là phương nào quỷ còn dám ở miếu Thờ trước dương oai, nguyên lai bất quá là có người giả thần giả quỷ. Khu khu. Kinh hỉ không. Tư đồ hoài ho nhẹ một tiếng từ thần tượng mặt sau nhảy lên tiến đến, vui cười điệu đạo. Ngươi vì sao đi theo ta? Thanh cùng nhăn nhăn mày, thầm nghĩ chính mình còn muốn chạy đến bất thường nào có cái gì công phu đổi này công tử ca chơi đùa? Ai đi theo ngươi lạc, rõ ràng là ngươi đổi theo ta đi vào thốc đi, đi, có phải hay không cảm thấy buồn thiếu ra phong lưu phong khoáng, phong tư phi phạm, tưởng tư đồ hoại khủy tay chiều thanh cùng nhích lại gần. Ngươi hồ cái gì? Thanh cùng gương mặt đỏ lên, bực này vô sỉ hạ lưu nói mệt này quỷ há mồm liền tới Ai, chính ngươi hiểu sai đi. Buồn thiếu ra ta chính là ngươi có phải hay không ngưỡng mộ ta, tưởng bái ta làm thầy. Tư đồ hoài triều thanh cùng những mày, khinh thường nói, hai cái đại nam nhân có thể làm gì, thật là. Thanh cùng chừng hắn một cái, đem trong tay kiếm đặt ở trong tầm tay, ngồi vào cây cột bên cạnh. Tư đồ hoài á ô một tiếng, đánh cái ngáp, mệt mỏi mệt mỏi, ngủ ngủ, đều phải quá giờ hợi. bãi liền tế ở thanh cùng bên người nằm xuống. Ngươi làm gì? Ngươi qua bên kia ngủ. Thanh cùng mặt đỏ lên, đẩy đẩy hắn, chỉ chỉ đối diện cây cột. Ai nha, ngươi lại không phải nữ nhân. Ngượng ngùng xoắn xít làm gì? Buồn thiếu gia còn có thể làm sao vậy ngươi không thành? Huống hồ có thể cùng buồn thiếu gia ngủ chung người nhưng đều bài hàng dài đâu? Tư đồ hoài quay người đi, còn cuốn đi thanh cùng lúc trước phô trên mặt đất bố. Ai cũng không nhìn thấy, giờ phút này tư đồ hoài khỏe miệng nổi lên không rõ nguyên do ý cười. Ngươi! Thanh cùng xấu hổ buồn bực thật sự, tưởng xả hồi bố lại bị bên kia tún đến càng khẩn. Buồn bực đến đứng dậy ngồi vào đối diện chú hạ, rửa cây cột đi vào giấc ngủ, trong lòng thầm nghĩ, ngày mai còn muốn lên đường, vốn dĩ tưởng hảo hảo ngủ một giấc, trước mắt chỉ có thể nhắm mắt dưỡng thần, người này công phu hơn người, vào miếu khi cũng không có thể phát hiện, vẫn là lưu ý tốt hơn. Từng đợt mùi thịt, bay tới thanh cùng núi hạ, đánh thức thanh cùng trong bụng thèm trùng. ân Sợ là hồi lâu không có thể ăn thượng đồ vật, đây là đói đến nằm mờ không thành. Trước Chứ 136 chứng bệnh lại phát. Ai? Nam mơ? Ta là ngủ rồi sao? Ta không thể ngủ. Nhưng mùi hương nhưng thật ra càng ngày càng nồng đậm, kích thích đến thanh cùng kinh ngạc một cái giật mình, đột nhiên ngồi thẳng thân thể, vừa mở mắt lại thấy một cái chảy ru nước đại khối thịt. Ai u? Làm ta sợ nhảy dựng đâu? ngồi sổn thanh cùng trước người tư đồ hoài cũng hoàng sợ, cả kinh trong tay nướng thỏ thiếu chút nữa liền bay ra đi. Người làm gì? Thanh cùng tức giận hỏi, túi đầu nhìn nhìn chính mình. Nhưng thật ra quần áo đều còn chỉnh tề, một lòng có thả lại trong bụng, rõ ràng tính toán nhắm mắt dưỡng thần mà thôi, thế nhưng ngủ tới rồi minh. Chẳng lẽ là vô hình chung lại chúng cái gì mê dược? Thanh cùng hầu nghi trừng mắt tư đồ hoài. Cái gì nha? Tư đồ hoài biểu môi, sáng sớm ta đi tóm được con thỏ, hảo tâm cho ngươi phân cái thỏ chân mà thôi. Thấy thanh cùng vẫn là vẻ mặt không tin. Làm gì? Ta còn có thể như thế nào ngươi? Hai chúng ta đại nam nhân, ta hại ngươi làm gì? Bãi tư Đồ Hoài lại vẻ mặt cười xấu xa, vươn tay tới gần Thanh Cùng khuôn mặt, "Ai, tuy rằng ngươi cũng lớn lên rất tuấn." Thanh Cùng đầu thoáng nhìn, tay áo vung lên, đứng dậy, cùng Tư Đồ Hoài bảo trì khoảng cách. "Chỉ đua một chút mà thôi, ta lại không có gì đoạn tụ chi phích, huống hồ ngươi cũng không ta tuấn tiêu a." Tư Đồ Hoài cũng đứng dậy vỗ vỗ trên người thổ, gặm một ngụm trên tay thì thỏ, không chút để ý nói, "Bất quá lời nói thật, ngươi nếu không phải đôi mắt này, không chừng còn có thể càng tuấn chút." Thấy Thanh Cùng không ngôn ngữ. Tư đồ hoài lại còn đuổi theo hỏi, ngươi đôi mắt này làm sao vậy? Ta xem ngươi a, như là cái nhà ai ăn chơi chắc táng công tử lưu lạc giang hồ, không biết giang hồ hiểm ác, bị thương đi. Tư đồ hoài nói, thanh cùng chỉ thừa nhận một nửa, sắc thật chính mình chỉ ở bắc thương cùng kinh sát đãi quá, đều là mình đầy thương tích, đối với giang hồ càng là sợ không rõ phương pháp, hôm qua mới có thể thượng kia giúp tặc tha đương. Thấy thanh cùng cũng không nói tiếp, xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía chính mình. Tư đồ hoài chu chu môi. Lại đem trong tay thịt thỏ đưa qua đi, ai, ăn không ăn. Nên không phải là ngươi cảm thấy ở miếu thờ sát sinh không thỏa đáng, cho nên không ăn đi. Ta không tin cái này. Nhắc tới này đó, thanh cùng ánh mắt lạnh xuống dưới, nhân vi gì phải tin như vậy một tôn bất động thần tượng. Gần bằng truyền chuyện xưa. Kia chỉ là vô năng vô chi tha tự mình cứu rồi, cầu một phần yên tâm thoải mái thôi, nhiều buồn cười. Ta không tin số mệnh, cũng không tin quỷ thần, ta chỉ tin ta chính mình. Tư đồ hoài thẳng ngơ ngác mà nhìn thanh cùng ra này một đại đoạn lời nói, ngơ ngác mà chụp hai hạ trường, thở dài, có kiến giải. Huynh đài cao kiến. Tại hạ bội phục thật sự. Kia. Này ngươi còn ăn không ăn. Tư đồ hoài lại đem thịt thỏ nhét vào thanh cùng trong tay, ngươi yên tâm. Không có độc. Ngươi xem ta chính mình còn ăn đâu. Bãi lại lung tung gặm mấy khẩu. Thanh cùng bụng đã sớm đói đến thầm thì tê do dự một hồi, vẫn là tiếp được, nhẹ nhàng cắn hai khẩu. Thịt hương vị tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Thấy Thanh Cùng bắt đầu ăn cái gì, đối chính mình thái độ hòa hoãn một ít, Tư Đồ Hoài nhịn không được cười nói, "Buồn thiếu gia ta khác không dám, tự liền lang bạc quán, làm nướng thịt thỏ đó là nhất tuyệt." Không chờ hắn xong, Thanh Cùng đốn rác đầu váng mắt hoa, trong thân thể hình như có xé rách đau đớn, nháy mắt trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Trong tay thịt nướng rất ở lâm thượng. "Ai ai, như thế nào?" Tư Đồ Hoài xoay người vừa thấy, Thanh Cùng đã ngã ngồi trên mặt đất, hai mặt trắng bệch. Ngươi thanh cùng ngón tay run rẩy chỉ hắn. Ta không hạ dược a. Ta tư đồ hoài khinh thường làm kia chờ hạ tam lạm sự. Tư đồ hoài một bên biện giải nói, một bên đem thanh cùng đỡ lấy. Ngươi buông ra, ta chính mình đi. Thanh cùng dùng sức tưởng tránh ra tư đồ hoài tay, lại một chút xử không được kính. chương 137 còn sẽ bắt mạch. Tư đồ hoài giật quá thanh cùng tay. Ngươi làm gì? Thanh cùng tưởng rút về tay. Đừng nhúc nhích. Buồn thiếu ra nhiều ít hiểu chút ý dề thuật. Ngươi thả làm ta nhìn xem. Tư đồ Hoài đệ lại thanh cùng tay, nhũ lại mày bộ dáng, thoạt nhìn nhưng thật ra thập phần cẩn trương. Ngươi này mạch tượng. Thanh cùng đột nhiên nhớ tới chính mình còn giả nam trang đâu, thấy Tư đồ Hoài hơi có lơi lỏng, vội vàng rút về tay. Nếu không phải giờ phút này ngực đau nhất khó nhịn, hận không thể lập tức giục ngựa rời đi. Ngươi này mạch tượng rất là kỳ quái, người phi thường chi mạch tượng. Thanh cùng thầm nghĩ, này cũng chưa nhìn ra tới nam nữ, sợ là cái gả mở hủ tha. Cứ việc như thế. Thanh Cùng ngược lại muốn nghe xem hắn như thế nào biên đi xuống, kia. Ngươi thả ta này bệnh trạng. Này! Như là chúng độc tư đồ hoài lẩm bầm nói nhỏ, cứ việc thanh âm thực, đảo vẫn là rõ ràng chuyển vào Thanh Cùng lỗ thai. A, ta nếu là chúng độc, vậy ngươi này thì thỏ. Ngươi chính là đầu sỏ gây tội. Thanh Cùng hừ lạnh một tiếng. Tư đồ hoài lại cho rằng nàng chỉ là vui lùa, ta nhưng không tại đây hạ dược, ngươi này bệnh trạng hẳn là cũng có một thời gian. Nghe hắn như vậy một... Thanh Cùng nhớ tới như vậy bệnh trạng đích sắc phát sinh quá vài lần. Có lẽ là cùng này hy nguyệt thân thể có quan hệ. Thanh Cùng vẫn luôn là cho là như vậy. Huống hồ này tử liền nàng là cái nữ nhân đều không có thể nhìn ra tới, kia còn có thể nhìn ra cái cái gì nguyên cơ tới. Người nhìn không ra tới, liền ít đi trang thần y gì Thanh Cùng cười nhạo. Hoán một hồi, tựa hồ trong thân thể không giống phía trước khó chịu, ngực cũng không có tảng đá lớn áp lực khó có thể hô hấp. Thanh Cùng hít sâu vài lần, đứng dậy. Nếu cũng phi này tử hạ độc, vẫn là như vậy cáo tử cho thỏa đáng. Nơi này có chút ngân lượng, làm như thanh toán ngươi này đốn thịt thỏ tiền cơm. Thanh cùng móc ra một thỏi vàng, đang chuẩn bị giao cho này tử. Ai, nếu là ngươi thực sự có này tâm cảm tạng, kia nói cho ta, ngươi danh gửi gọi cái gì, chúng ta một đường đồng hành tốt không? Tư đồ hoài đôi tay giao nhau ôm ở trước ngực, rõ ràng cùng chính mình không sai biệt lắm đại, lại có một loại ông cụ non chi phúc. Thanh cùng lập tức đi ra miếu thở, xoay người lên ngựa. Nhẹ gấp một chút má bụng, tuyệt trần mà đi, chỉ rất xa bay tới một câu, lan thanh cùng. Đồng hành liền không cần, núi xanh còn đó lục thủy trường lưu, có duyên gặp lại. Tư đổ hoài nhìn tiêu sái đi xa bóng dáng, ý cười trên khỏe môi dần dần biến mất. Ngón tay nhẹ nhàng hoàn ở giữa môi, vài tiếng vang chạm canh gác tại đây vô tha miếu thở gian quỷ dị quanh quẩn. Phút chốc người gian, từ nơi xa nhảy tới một cái bóng người, dáng người nhẹ nhàng, nện bước quỷ dị, một chút liền hoảng ở tư đổ hoài trước mặt thiếu da. Người nọ cung kính quỷ một gối hành lễ. Đi đem cố du cho ta tìm tới, ta có lời muốn hỏi hắn. Tư đồ hoài lạnh lùng thốt. Là. Thiếu gia, Bất quá. Lao ra bên kia, hy vọng ngài có thể sớm ngày trở về. Hồi bẩm lao ra việc này ta đều có tính toán. Hành, người trước làm cố du tốc tốc chạy đến liền châu thành, lấy răng nhanh vì tiêu, tốc tốc tiến đến. Bãi mũi chân nhẹ điểm, đồng nhiên không thấy. Thanh cùng lại chiều phía bắt chạy vội gần cả ngày. Vốn tưởng rằng lại đến ăn ngủ ngoài trời hoang dã, không nghĩ tới thấy nơi xa tựa hồ là một tòa hơi đại chút thành trì. Trước cửa bảng hiệu thượng thình Linh viết mấy cái chữ to, liền châu thành. Thanh cùng âm thầm tính toán, ra tòa thành này hẳn là liền ly kinh sát hoàng thành rất xa, qua nơi này liền đều là chút thành trì, ở nấp lên chắc chắn phương tiện rất nhiều. Nhưng thấy cửa thành quân coi giữ, thanh cùng lại có chút do dự, nếu là tránh đi thành trì, không chừng còn muốn ở hoang dã chạy vừa cái mấy, đường núi cũng hoàn toàn không thái bình. Thanh Cùng khẽ cắn môi, đem áo choàng để thấp, trầm gì gì, dường như không có việc gì tới gần cửa thành. chương 138 quan binh đột tra. Phía trước vài người tựa hồ không hỏi một tiếng liền vào thành, Thanh Cùng trong lòng cũng kiên định chút. Ai, ngươi đang làm gì? Đại bạch mang áo choàng. Cửa thanh binh, vẫn là đem Thanh Cùng cả lại. Tại hạ cảm nhiễm phong hàn, không được thấy phong, đang muốn tới chỗ này tìm ý đi, mong rằng quân gia thứ lỗi. Thanh Cùng bãi ho nhẹ hai tiếng. Tốt che che miệng mũi. Níu lại mi phiền chán phất phất tay, đi thôi đi thôi. Thanh cùng che đậy khỏe môi khẽ nhếch, tốc tốc đi rồi vài bước. Ai? Chờ một lát. Kia tốt la hét một tiếng, lại đuổi theo tiến đến. Thanh cùng cảnh giác siết chặt trong tay kiếm, lặng lẽ vật khí, làm tốt chuẩn bị chiến tranh chuẩn bị. Phía trước liền châu ý cái quán đại phu nhưng thật ra không kém, người hảo sinh đi xem, hay là cái gì mặt khác chứng bệnh lây bệnh trong thành người. Thanh hòa hoan khẩu khí, nhẹ giọng nói, cảm tạ quan ra liền châu thành rốt cuộc là cái thành, tuy không kịp kinh sát hoàng thành phồn hoa, đảo cũng coi như là không kém. sắp đã tiệp vãn, vẫn là tìm cái khách điếm nghỉ chân, ngày mai sáng ngời liền sớm chút rời đi kinh sát. Cũng may giờ phút này duyên tới khách sạn không có kia hà đông thôn khách đếm hỗn loạn, cũng không có kia loạn khuya môi múa mép dầu mỡ đại hán lệnh nàng hết muôn ăn, thuận thuận lợi lợi ăn một chén mì, trở lại trong phòng nghỉ tạm. bóng đêm dần dần thâm trầm, nay liền châu thành vào đêm sau lại có một chút hàn ý, thanh cùng bọc bọc chân mỏng làm chính mình ngủ đến càng thoải mái chút. Thời gian dài lên đường, làm nàng lần cảm buồn ngủ. Lúc trước ở Bắc Thương, chỉ dựa vào mỏng y y ra thú liền quá một đám trời đông giá rét, hiện giờ thế nhưng còn có chút sợ lạnh. Người nột, thật sự là không thể nếm đến ngon ngọt. Frank! Frank! Frank! Dưới lầu trường ngay truyền đến dùng sức tiếng đập cửa. Mở cửa! Mở cửa! Quan phủ tra án! Nay lạnh giọng cao uống làm thanh cùng một cái giật mình, đột nhiên từ trên giường nhảy lên. Đi vào bên cửa sổ, nhẹ nhàng khai một chút cửa sổ, hướng ra ngoài nhìn lại. Bên ngoài tới hai đội binh dơ cây đuốc chính từng nhà gõ cửa, cây đuốc lay động quang lắc qua lắc lại, đem phụ cận chiếu đến sáng trưng. Thanh cùng đem cửa sổ lại khép lại một ít, gần để lại điều khe hở. Phía trước mấy nhà cửa hàng môn lục tục kéo kẹt kéo kẹt mà mở ra, chủ quán không kiên nhẫn nói, chuyện gì à? Này đêm hôn khuê khoát. mở cửa, mở cửa. Quan phủ tra án, có từng gặp qua này bức họa trung nữ tử? Không có, không có. Người nhưng thấy rõ ràng. Đây là triều đình tội phạm quan trọng. Mắt trái là bích sắc. Không có, không có. Cứ việc chủ quán như vậy, vài vị quan binh vẫn là một chân đá văn môn, đi vào điều tra. Thanh cùng trong lòng cả kinh, không tốt. Này chẳng lẽ là kinh sát hoàng phái người đổi theo. Thức không nên ở lâu, Thanh cùng vội vàng ra cửa phòng, từ lối đi nhỏ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, dừng ở khách điếm hậu viện. Thanh cùng quan vọng bốn phía Thượng còn không có xuất hiện quân binh, cung thân mình gión ra gión dén hướng chuồng ngựa phương hướng chạy đi. Axit rất là nhạy bén, thanh cùng một tới gần, nó hai lô thai liền có phản ứng. Thanh cùng đem ngón tay đặt ở giữa môi, nhẹ giọng nói, ngàn vạn đừng lên tiếng. đang muốn cởi bỏ dây cương, đống nhiên có người từ phía sau đánh nút lại, một bàn tay đã bưng kín nàng miệng, tốc độ cực nhanh, thanh cùng cũng chưa đoán trước đến. thanh cùng không chút suy nghĩ, phiên tay liền khóa trụ hắn hai tay. ai ngờ cái này H.I.L nhân cốt cách ngạc nhiên. Rõ ràng khóa thật sự khẩn, lại bị hắn dùng xảo lực hóa khai Thanh cùng bay lên một chân, cũng bị hắn nhẹ nhàng né tránh Thanh cùng không dám kinh động chuồn ngựa mã mũi chân nhẹ đạp vách tường, trong tay háo chủy thủ đã lệ ra bóng bóng bạch quang Đừng đánh, là ta Thanh âm này có chút quen hai chương 139 ứng phó quan binh Thanh cùng vội vàng thu lực, thủ đoạn hướng vào phía trong một quyển chủy thủ bạch quang nháy mắt thu, xoay người rơi xuống dáng người huyển chuyển nhẹ nhàng Nhưng thật ra không kinh khởi một chút động tĩnh. Ghi ghi nhân lấy tấm che mặt xuống, đúng là tư đồ hoài. Người tại đây làm gì? Người theo dõi ta? Cái gì theo dõi ngươi? Nếu không phải ta ngăn đón ngươi, ngươi có phải hay không muốn cưới ngựa sông ra đi? Tư đồ hoài trừng lưu mắt, thấp giọng quát, ngươi đó là tự tìm tự lộ. Ngươi như thế nào biết bọn họ tìm người là ta? Thanh cùng phát hiện này có chút không thích hợp, vừa mới những cái đó quan binh rõ ràng chính là tìm bích mắt cô nương. À Ngươi tư đồ hoài liếc mắt một cái thanh cùng, Phùng nói, ngươi sẽ không cho rằng ngươi cứ như vậy giả dạng một chút, bản công tử là có thể nhìn không ra tới. Thanh cùng ngây người một chút, nguyên lai này tử đã sớm đã nhìn ra, quả nhiên là không đơn giản. Đi theo chính mình định là tất có nguyên nhân. Cùng ngươi không quan hệ. Thanh cùng xoay người liền đi. Ai ngờ nghe được khách điếm trước môn chỗ chuyển đến bang bang tiếng đập cửa, còn có cây đuốc ánh sáng chiều hậu viện cho di tới. Không còn kịp rồi. Người nghe ta. Tư đồ hoài khẩn bắt lấy thanh cùng thủ đoạn, nhảy lên cửa sổ, thấp giọng ở nàng bên thai quát, ấn ta làm, ta bảo đảm ngươi bình yên vô sự. Thấy thanh cùng vẫn là dùng sức tránh thoát, tư đồ hoài hai hàng lông mày nhíu chặt, lạnh lùng nói, ta cứu ngươi vài lần, có từng hại ngươi. Thanh cùng đang do dự. Dưới lầu liền truyền đến tiểu nhị cùng quan binh nói chuyện với nhau. Nơi này nhưng vào ở không tầm thường người. Ai u, quan gia, này tới tới lui lui nhiều như vậy người, nơi nào nhớ rõ chủ a? Ai? Ai? Quan gia ngươi cũng không thể đi lên. Này nếu khách quan nhóm, cửa hàng đã có thể không ai tới. Tiểu nhị vội vàng tiến lên khuyên can. Thanh cùng nghe được sắc mặt biến đổi, trước mắt chỉ có đánh một trận xông vào. Tư đồ hoài ấn xuống thanh cùng dục muốn rút kiếm tay, thừa thế lôi kéo thanh cùng về tới trong phòng, từ phía sau lấy ra một cái bố bao. Ngươi làm gì? Hư Tư đồ hoài ngón tay đặt ở giữa môi, ý bảo thanh hà không cần lên tiếng. Quan binh đã ở từng cái phòng gõ cửa, thời gian đã thực gấp gáp. Thanh Cùng cũng không biết này tử rốt cuộc tính toán làm gì, chỉ thấy tư đồ hoài nhanh nhẹn dùng một chương da trắng mặt trên miêu cái gì, không chờ Thanh Cùng thấy rõ ràng là cái thứ gì, hắn liền đem kia một đoàn cháo dán ở chính mình trên mặt. Mở cửa mở cửa. Quan phủ tra án. Mở cửa. Có nghe thấy không? Quan binh đã phanh phanh phanh mà gõ thanh Cùng cửa phòng. Thanh Cùng mắt trái thượng mang bạc khải bị gỡ xuống, không chờ nàng ngăn lại, liền cảm giác chính mình trước mắt bị bịt kín một tầng hơi bố, cái gì đều thấy không rõ. Bên hai chuyển đến tư đồ hoài lạnh giọng đừng lời nói, ấn ta làm. Thanh âm trầm thấp làm nàng khó có thể cự tuyệt, đem thanh cùng đỡ đến mép giường, dùng chăn bao lên rửa vào đầu giường. Khu khu, tới. Thanh cùng dựng lên lỗ tai nghe, thanh âm này. Như thế nào đột nhiên trở nên như thế giàn ua, chẳng lẽ còn là tư đồ hoài phát ra sao? Ai ưu quan ra, đây là. Như thế nào lâu như vậy? Tiến vào quan ra ngữ khí thực không khách khí. Ai, lão nhân ta chân càng không nhanh nhẹn lão bà tử cũng là cái người mù, cho nên quan gia ngài liền nhiều đảm đương đảm đương. Thanh cùng khó có thể tin trước mắt vừa rồi vẫn là cái xanh miết tử cùng chính mình nói chuyện với nhau. Như thế nào này một chút thanh âm trợn trở nên giống cái cổ lai hy lão nhân. Người mù. Quan gia hầu nghi ánh mắt nhìn về phía thanh cùng, chậm rãi chiều thanh cùng phương hướng tới gần. Thanh cùng thai nghe đến tiếng bước chân chiều chính mình càng ngày càng gần, dấu ở chân chung tay chặt chẽ nắm truy thủ. Trước 140 nguyên là người quen. Quan gia lão bà tử thân thể không khỏe, quan gia tâm chút, miễn cho nhiễm bệnh khí. Tư đồ hoài cụ hai tiếng nói, cũng theo sát tiến lên. Thanh cùng cũng là nghe hiểu Tư đồ hoài ý ngoài lời, dùng một bàn tay che lại miệng mũi, nước nở đại thở dốc. Ai ngờ kia quan gia nhưng không giống cửa thành quân coi giữ binh giống nhau dễ ứng phó, ngươi đừng núp nhích. Rồi tay ngăn lại Tư đồ hoài, chính hắn lại vẫn là thấu tiến lên đây, dùng sống dao nhẹ nhàng vén lên Thanh cùng che lại miệng mũi tay háo. Thanh cùng một khác chỉ giấu ở chăn trung tay nắm thật chặt. Cứ việc mặt không đổi sắc, lại âm thầm căng thẳng thần kinh. Tâm tắc, bệnh đến như thế trọng, này chủ quán đảo còn nguyện ý thu lưu các ngươi. Là là là, ít nhiều lăng ra hảo tâm trạng. Tư đồ hoài gặp quan gia ghét bỏ chuyển khai thân, đau đã vào vỏ, liền cười định tiến lên ngồi vào thanh cùng mép giường, đem thanh cùng đầu dựa vào trong lòng ngực. Thanh cùng ngạnh cổ không từ, tư đồ hoài lại đem nàng toàn bộ hoàn ở khủy tay chi trịnh hiện giờ tình thế bức bách, thanh cùng đành phải thôi. Quan gia chân bước ra cửa phòng. Tư đồ hoài cùng thanh cùng đều tặng một hơi, thanh cùng khuyệu tay dùng sức đỉnh đầu, đánh chúng tư đồ hoài uy hiếp. Tư đồ hoài đau đến nhe răng niết miệng, nhưng quan binh chưa đi xa, hắn cũng không tiện ra tiếng. Không đúng. Quan gia bước ra đi chân lại thu trở về. Lúc này thanh cùng rõ ràng cảm giác được tư đồ hoài đáp ở chính mình đầu vai tay cũng ngưng lực đạo. Tiểu nhị. Ngươi lại đây. Quan gia kêu lăng ra hỏa kế tới. Thanh cùng thầm than, không tốt. Cái này muốn lỏi. Quan gia. Ngài phân phó tiểu nhị cung thân mình thi lễ. Ngươi xem này hai người là trụ này gian sao. Tiểu nhị đầu hướng bên trong xem xét. Hắn nhớ mang máng nơi đây phòng trụ người tựa hồ là cái ánh mắt không tốt công tử. Này trước giường ngồi rõ ràng không phải vị nào. Này tiểu nhị ấm ừ không dám lời nói. Này cái gì? Là chính là, không phải liền không phải. Ngươi nếu là dám lừa gạt, chính là cùng tội phạm quan trọng cùng tội. Quan gia lạnh giọng cao uống. Sợ tới mức kia tiểu nhị thẳng run. A lão nhân ta nhớ ra rồi, tư đồ hoài vội vàng ngắt lời. người tưởng cái gì? quan gia Trừng Liêu, chúng ta lão phu thê vốn dĩ không ngân lượng vào ở này, là một vị đại gia làm chúng ta trụ. quan gia cảnh giác lên, nháy mắt chung quanh mấy cái ở cách vách phòng cha tha quan gia cũng đều tụ lại đây. chỉ nghe mới vừa kia quan gia tức giận quát một tiếng, vừa rồi vì sao không? này, ai nha lão nhân ta cũng sợ chủ quán đem chúng ta đuổi ra đi a. cầu quan gia cùng chủ quán xin thương xót đi. Tư đồ hoài hướng tới chúng như đầu tối người. Có phải như vậy hay không? Quan gia chiều tiểu nhị quát một tiếng. Tiểu nhị cùng trưởng quay lại không dám không phải, bằng không kia nguyên lai like ở nơi này người hiện tại thay đổi người khác, chính mình cũng muốn bị liên lụy. Dứt khoát theo lão nhân này nói, đúng đúng, phía trước trụ chính là cái công tử, ánh mắt không tốt lắm xử. Quan gia thấy đối chất nhau cũng không hỏi ra cái gì lỗ hồng, đành phải hầm hực từ bỏ. Tư đồ hoài cười nịnh khen tặng vài câu, liền tính toán đóng cửa đang lúc mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, một đạo lực đỉnh chứ sắp đóng lại cửa phòng. Tư đồ Hoài cũng nhăn nhăn mày, hắn rõ ràng cảm giác được cửa này bên kia người nội lực thâm hậu, không phải bình thường binh, không được nhanh thắng, chỉ phải giả vờ bị môn đẩy ngã về phía sau lảo đảo vài bước. Môn hoàn toàn bị đẩy ra, trước mặt nhân thân xuyên ám màu làm trường bào khoác bạc hải, dáng người kiện thạc đứng bạn, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, ánh mắt lạnh lẽo mà chiều phòng trong quét quét. Người này làm Tư đồ Hoài cũng cảnh giác lên. Trước 141 nửa tin nửa ngờ Đại nhân Quả nhiên vừa mới kia một đội quan binh đều chiều hắn chắp tay thi lễ Cung cung kính kính Tư đồ hoài tránh đi kia tha ánh mắt Cung thân mình chậm rãi trở lại thanh cùng bên người Lại một lần nhẹ nhàng vỗ này thanh cùng bối Mà lúc này đây Thanh cùng rõ ràng cảm giác được tư đồ hoài biến hóa Cứ việc nàng đôi mắt che lại Chính là tư đồ hoài hơi thở cùng vỗ này Nàng phần lưng lực đạo Tất cả đều không xong Sao lại thế này Vị này đại nhận trầm tiếng nói Làm thanh hà cũng một cái giật mình, thanh âm này nàng cũng nghe quá. Thanh cùng không tự giác nghiêng nghiêng đầu tránh đi thanh âm phương hướng, cái này hành động đồng dạng cũng khiến cho tư đồ hoài chú ý. Đại nhân, là một đôi lão phu phụ, còn không có truy tra đến tội phạm quan trọng. Kia liền không cần tại đây lãng phí thời gian, bảo vệ cho cửa thành, nghiêm tra mỗi người. Xong đang muốn rời đi, ngoài cửa lại truyền đến một cái khác tha thanh âm, thanh âm này làm thanh cùng một trận hồi hộp cả người đều giống bị sét đánh giống nhau. Thân thể mỗi một tấc đều dần dần không có chi giác, đầu óc giống một trường giấy trắng, mờ mịt hoảng loạn vô thố, co quép bất an, đúng là cái kia cắt không được, gỡ càng rối hơn oan ra. "Kỳ Phong, ta không phải qua, làm ngươi không cần đương nàng là tội phạm quan trọng." Chuyển vào thanh cùng bên thai thanh âm vẫn là như vậy quen thuộc, giống từ xa xôi địa phương truyền đến rồi lại có thể chuẩn xác không có lầm mà lọt vào nàng trong lòng. "Lang Liệt." Chung Kỳ Phong xoay người sau, bên cạnh binh tiến lên, đóng lại thanh cùng cửa phòng. Hắn cùng nàng lại một lần chỉ cách một cánh cửa. Ngoài cửa mặt, một hàng tha bước chân dần dần đi xa, tiếng cũng càng lúc càng nghe không được. Thanh cùng ngơ ngác mà ngồi. Vẫn là tư đồ hoài trước phản ứng lại đây, khuỷu tay khẽ đẩy nàng một phen, giả Vờ lơ đãng mà nâng nâng mí mắt, cẩn thận đi thấy rõ cùng biểu tình, một bên nói, "Ngươi nhận thức bọn họ?" Thanh Giải Hoa mở mắt thượng mảnh vải, lại sẽ xuống trên mặt dính mặt nạ, mang lên phía trước bạc khải biết mắt, lạnh ngữ, "Không nhìn thấy, không có biết." Ồ, còn cái bướng. Ngươi nhìn ngươi nghe được bọn họ thanh âm, cả người đều giống cái đầu gỗ giống nhau. Ngươi chẳng lẽ không nên cùng ta một người này lại là cái gì quá chiêu? Thanh cùng dơ dơ lên trong tay ra người mặt nạ. Đích xác, làm thực thật, hoàn toàn chính là một cái bà lão ngũ quan bộ mặt, cùng chính mình hoàn toàn bất đồng, liền chung kỳ phong đều bị hoảng qua đi. Nay cũng đủ để thấy được, trước mắt tư đồ hoài sâu không lường được. Thanh cùng phong bị ánh mắt nhìn tư đồ hoài, chờ xem hắn như thế nào giải thích. Lúc này mới thấy trước mắt tư đồ hoài hiện giờ đổi giả dạng làm một cái nàng hoàn toàn không quen biết Lão đầu Nhi, đầy mặt khe ránh, ngay cả trên mặt lấm tấm đều chân thật đến kinh người, nếu không phải nàng biết hắn là tư đồ hoài, định cũng sẽ bị này thuật dịch dung lừa lừa. Tư đồ hoài không chút để ý mà bóc rất trên mặt ra người mặt nạ, trắng non khuôn mặt thượng hiện lên một chút lạnh leo, chuyển qua tới nhìn thành cùng khi lại cười nở hoa, này có cái gì, bất quá là giang hồ lưu manh dùng để bảo mệnh. Thanh cùng biết lời này cũng không có thể tin. Tuy chính mình không hiểu thuật dịch dùng, chính là phải làm như thế tinh xảo, còn có thể đã lừa gạt trung kỳ phong, kia tất nhiên là có chút thật công phu, há là tư đồ hoài trong miệng dễ dàng như vậy. Tư đồ hoài rỗi tay cởi bỏ đai lưng, đem chính mình vừa mới khoác màu sám trường bảo cởi. Thanh cùng thấy thế vội vàng quay mặt đi, nhưng vẫn là tiếp tục lệnh giọng hỏi, người rốt cuộc là người nào? Bản công từ đâu? Đích đích sát sát có chút thân phận. Thanh cùng cong cong môi, thầm nghĩ quả nhiên là cái không đơn giản nhân vật. Bản công tử ta là đào hôn ra tới, không muốn nghe gia phụ ăn bài, cho nên liền đến chỗ lưu lạc. Bởi vì nhiều thế hệ kinh thương, từ đi theo gia phụ ở trên giang hồ chạy, cho nên học xong rất nhiều bảng môn tả đạo, này cũng không hiếm lạ. Tư đồ hoài như vậy giải thích, thanh cùng nghe lại nửa tin nửa ngờ. chương 142 tâm còn nghi vấn hỏi. Tư đồ hoài chuyện vừa chuyển, nhưng thật ra ngươi, tựa hồ là cùng vừa rồi kia hai vị tướng quân giường như đại nhân vật nhận thức ca. Thanh cùng hồi sắc nói. Ngươi nếu biết bọn họ người muốn tìm đó là ta, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ngươi hiện tại vấn đề rất dư thừa sao? Bị quan binh tập nã, thân là tội phạm quan trọng có chút khẩn trương rất kỳ quái sao? Nga, tư đồ hoài nhướng mày bẹp miệng gật gật đầu, ơn, như vậy cũng có đạo lý. Nhưng biểu tình rõ ràng là đối thanh cùng nói cũng không tin tưởng. Không sao cả, dù sao ta cũng không cũng không tín nhiệm ngươi, thanh cùng trong lòng tiếng lóng. Tư đồ hoài hướng thanh cùng trước mặt thấu thấu, gần sát thanh cùng khuôn mặt nhìn phía thanh cùng vẫn luôn du mi mắt ai ta nhưng thật ra tưởng xác nhận một chút người thật sự là bích mắt yêu nữ một bên một bên tưởng vạch trần thanh cùng bịt mắt thanh cùng một chưởng xóa sạch tư đồ hoài tay xoay người nhảy khai ai ô ô người đây là mưu sát thân phu U. tư đồ hoài che lại cánh tay vẻ mặt đưa đám giả vờ vô cùng đau đớn người hồ cái gì chúng ta không đều là lão phu lão thế sao tư đồ hoài vui cười dán lên tới thanh cùng trở tay nắm cổ tay của hắn Đem hắn đẩy ra môn, sắp đến cạnh cửa, còn ở hắn sau eo chô đạp một chân. Tư đổ hoài lại vui cười vỗ vỗ trên người hôi, không để bụng. Từ thang lầu phía trên hướng ra phía ngoài nhìn lại, vừa rồi kia lộ quan binh đã đi xa. Tư đổ hoài con con khoẻ miệng, cũng tử vừa mới cửa sổ phiên đi ra ngoài, nhẹ nhàng mà dừng ở hậu viện. Tránh đi đại lộ, tới rồi hẻm biên, thổi một tiếng chạm gác ngẩm Chỉ chốc lát sau, từ chỗ tối vụt ra tới một cái bóng người. Thiếu ra... Hiện giờ này thành đã bị vây đến giống cái thùng sắt giống nhau, thuộc hạ bởi vậy tạm thời còn không dám làm cố du tiến đến. Nhưng điều tra quan binh vì sao sẽ đánh bất ngờ đến đây. Chúng ta người hiện giờ ở Hoàng Thành đã tìm hiểu không đến trung tâm tin tức, cho nên. Nhưng là kinh thuộc hạ quan sát, lần này tới nhân mã đều là trung kỳ phong kinh giáp quân. a ngươi này tin tức ta đã biết. Tư đồ hoài không kiên nhẫn dơ dơ lên tay, lanh ngữ, cùng tới còn có giật vương lang liệt. Hay ngần người, không nghĩ tới chủ tử đã cái gì đều đã biết. Ta muốn biết chính là, lần này mang binh vì sao không phải giật vương. Hành dương một chút trả lời, thiếu ra ý tứ là. Liên tính bọn họ muốn tập nã lan thanh cùng, kia cũng nên là hoàng tử mang binh, vì sao là trùng kỷ phong mang binh mã. Tư đồ hoài híp híp mắt mắt. Chỉ tiết chúng ta người cơ hồ ở cố du hành động thất bại, quốc sư phủ bị niềm phong sau, đều đến che giấu đi xuống, không dám hành động thiếu suy nghĩ, tạm thời nghe không được tin tức. Có đôi khi cũng không nhất định phải dựa tin tức sao, ha ha, đến dựa đầu vóc. Tư đồ hoài cười nói, vỗ nhẹ một chút hành đầu vai, ánh trăng chiếu vào hắn tuấn lãng khuôn mặt thượng, ý cười có vẻ phá lệ quỷ dị, có thể chứng minh này giật vương hiện tại vô quyền vô thế, như vậy này kinh sát hoàng thành có thể sử dụng được với hoàng tử cũng chỉ có an vương lăng hằng Bên này ta sẽ nhìn chằm chằm, ngươi lại truyền thư từ hồi ra, làm lao ra an bài người đi vùng ngoại ô khiến cho điểm động tính. Ta yêu cầu bọn họ hai đầu loạn, Úc còn không mang nổi mình Úc. kia đó là thú vị đến nhiều. Tư đồ hoài cười nói. Đúng vậy hành chắp tay thi lễ, xoay người nhảy lên biến mất ở hắc cám trịnh. Mà giờ phút này Thanh Cùng, đang ở trong phòng cân nhắc như thế nào ra khỏi thành, lang liệt cùng Trung Kỳ Phong như thế nào sẽ song song đều đi tới này liền châu thành. Vừa rồi nghe thấy Trung Kỳ Phong đã hạ lệnh cửa thành đóng cửa, nghiêm tra mỗi người, như vậy trước mắt nàng tựa hồ một bước khó đi. chương 143 nói năng ngọt sớt. Vốn tưởng rằng rơi xuống vách núi sẽ đã đưa bọn họ ném rớt. Cũng đúng. Bọn họ sao lại từ bỏ một cái có thể bảo bọn họ giang sơn quân cờ, nhất định sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Hiện giờ không có thể tìm được thi thể, định là mã bất định để một đường đuổi theo. Thanh cùng trong lòng tính toán, tính lên bọn họ thật là một khắc cũng không trì hoãn, này giúp ngu muội lại gian trá người, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Mà lăng liệt, thế nhưng cũng là cùng bọn họ một đường. Nghĩ đến đây, Thanh cùng khỏe miệng gợi lên thảm đạm ý cười. Đã lăn lộn nửa đêm, nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát liền đã thấy quang. Không chờ Thanh Cùng đi ra ngoài, ngoài cửa truyền đến nhẹ khấu thanh. Thanh Cùng cảnh giác tránh đến cạnh cửa, nắm chặt trong tay háo truy thủ. "Là ta." Rõ ràng để thấp tiếng nói giọng nam truyền vào Thanh Cùng lỗ tai, "Nhanh lên." Thanh Cùng nhíu môi, mới vừa giữ cửa khai một cái phủng, tư đồ hoài liền từ bên ngoài tế tiến vào. Vui cười để sát vào chút, thuận thế đem Thanh Cùng để ở cạnh cửa, trong miệng nhẹ thở trêu đùa, "Không có vi phu tiếp khách, phu nhân còn yên giấc." Hồn tử Diêm Quốc, nói năng ngọ sớt, Thanh Cung trở tay đẩy một phen Tư đồ hoài đầu vai. Ân, ta biết nhà ta phu nhân đây là da mặt mỏng đâu. Có chuyện gì mau. Thế phu nhân thay quần áo nha. Ngươi lại hồ. Ta liền cắt ngươi đầu lưỡi. Thanh Cung lượm ra trong tay áo truy thủ. Ai nha? Phu nhân bỏ được sao? Vi phu nhưng có một đôi khéo tay đâu. Tư đồ hoài dựa vào Thanh Cung đầu vai, một bên dương chính mình một đôi trắng non thon dài mảnh khảnh ngón tay. Thanh Cung liếc mắt một cái, ngoài cửa sổ quang thấu tiến vào vừa vặn chiếu ân xác thật là một đôi hảo thủ nàng là tự thấy không bằng nhưng này trên đầu vai người là chuyện như thế nào Đem nàng đương gối đầu dựa vào còn rất thoải mái thanh cùng đầu vai xuống phía dưới trong xuống tư đổ hoài phát cái không lại không giận phản cười ngược lại ghé vào thành cùng bên cạnh làm lũng phu nhân thay ta xoa xoa vai đi ngươi vừa rồi kia một trưởng, hiện tại còn sinh đau đâu ngươi nhìn một cái vì phu tay run đến lợi hại này nhưng không có biện pháp thế phu nhân run rẩy xuống tay chiều thành cùng cổ áo dỗ lại đây Thanh cùng bang một phách, tư đồ hoài đau đến nghe răng chấn mắt, ai nha, ta chính là cho người dịch dung. Người đến nỗi sao? Này sẽ thoải mái đi. Không run lên đi. Thanh cùng nhìn tư đồ hoài che lại tay, trắng non khuôn mặt nhăn thành một đoàn, nhịn không được nghiêng đầu cười trộm. Ai, ta phu nhân sẽ cười đâu? Tư đồ hoài vui cười khinh quá thân mình tới xem, đôi mắt mị thành một cái phủng, cười nói, ta phu nhân cười kinh diễm, lại cười khinh thành, hòa thượng đều đến hoàn tụ. Có phải hay không còn tưởng lại đến một chút." Thanh Cùng nhướng mày, nâng cằm lên. "Không được không được, phu nhân tính. Vi phu hiện tại đầy người sức lực." Tư Đồ Hoài đem Thanh Cùng nhẹ ấn ở ghế thượng. Từ chính mình tùy thân mang thần bí bố trong bao móc ra một chương mặt nạ, không trong chốc lát cùng đêm qua giống nhau người mặt lại một lần hiện ra ở Thanh Cùng trước mặt. Thanh Cùng ngơ ngác nhìn Tư Đồ Hoài biến thân trở thành một cái lao đầu nhi. "Phu nhân, là muốn thay vi phu thay quần áo sao?" Tư Đồ Hoài đỉnh một chương xa lạ lão đầu nhi mặt Làm thanh cùng càng là từ đấy lòng đều lộ ra không khỏe. Vì sao không đổi hảo lại đến? Vạn nhất là người thấy, còn tưởng rằng lão phu thê không ở tại một gian phòng, kia nhưng làm gì giải thích? Một cái tốt lại xuất hiện ở lão phu thê trong phòng, liền không dẫn người chú ý. Ai, phu nhân lời này sai rồi. Không phải một cái tốt đem phòng nhường cho lão phu thê sao? Cùng lắm thì đem ta trảo qua đi thẩm vấn một phen. Không được. Thanh cùng nghiêng đi thân, từ ngôn lệnh sắp nói. Trước 144 nổi lên lòng nghi ngờ Tư đồ hoài môi mỏng thượng tiểu Một chút đắc ý ý cười dạng ở khoe miệng Đẩy đẩy thanh cùng Cười nói Phu nhân chính là lo lắng ta Thanh cùng lùi về phía sau một bước Nhàn nhạt nói Ngươi chớ có suy nghĩ nhiều Ta chẳng qua là không nghĩ vô tội người nhân ta chịu liên lụy thôi Hú hổ Ta hiện tại còn cần ngươi cho ta dịch dung Hắc Ta nhưng cứu ngươi vài lần mệnh đâu Phu nhân tất là luyến tiếc ta Thanh cùng lười để ý đến hắn treo đùa Túi đầu thoáng nhìn Này chấp mắt công phu Tư Đồ Hoài không chỉ có chính mình hoàn toàn thay đổi trang, ngay cả Thanh Cùng mặt nạ làm tốt. Lúc này đây Thanh Cùng đổi trang khi, Tư Đồ Hoài nhưng thật ra tự giác mà đứng ở cửa đi, Thanh Cùng cũng thầm than cuối cùng có thể thiếu tốn nước miếng. Đại Thanh Cùng đổi trang sau hơi hơi mở cửa, Tư Đồ Hoài rắc quá Thanh Cùng hơi lạnh tay. Thanh Cùng khe run lên, nói nhỏ, vẫn là kéo tương đối thỏa đáng đi. Tư Đồ Hoài cười trộm một tiếng, lại cũng từ Thanh Cùng ý một bên nâng che hai mắt Thanh Cùng xuống lầu. Một bên ở thanh cùng bên thai nói nhỏ, cửa thành đã đóng, là khó đi ra ngoài. Đêm qua ngươi bệnh nặng, hôm nay cần phải trang đến giống điểm, trong chốc lát giả vờ đến đi trên đường tìm cái đại phu, chớ có ra đường rẽ, chúng ta lại tùy thời hành động. Vừa mới ta ở cửa đã quan sát hiện tại khách điếm đại sảnh người còn không nhiều lắm, phương tiện chúng ta đi ra ngoài. Thanh cùng thầm than, vừa rồi tư đồ hoài không cùng chính mình cãi cỏ vài câu liền ra cửa, nguyên lai like là vì thăm thăm tiếng gió. Tư đồ hoài người này nhìn như bất hảo đơn thuần khi thật thận trọng như phát, thập phân liêu. Giờ phút này tiểu nhị vội vàng cho người ta thượng trà, trưởng quay túi đầu lý chứng ngục, một đôi quần áo bình thường lao phu phụ nâng đi qua đại sảnh, hết sức bình thường, hết thể đều là như vậy thuận lợi. Thằng đến vừa muốn bước ra khách điếm muôn khi, che lại mắt thanh cùng, lại không tâm đụng phải nên diện đi lên người. Khu khu, thanh cùng giả vờ ho khan vài tiếng, giả vờ không đứng được chân. Tư đồ hoài vội vàng nâng trụ, thô tiếng nói từ trước đến nay người tạ lỗi, quang ra. Xin lỗi xin lỗi. Nghe được tư đồ hoài tiếng la quan ra, thanh cùng nuốt nuốt nước miếng, cung thân dùng tay háo che mặt ho nhẹ hai tiếng. Không sao. Này một tiếng không sao, lại làm thanh cùng đấy lòng nổi lên tầng tầng gọn sóng, thế nhưng lại gặp phải hắn. Tư đồ hoài kéo thanh cùng đi rồi hai bước. Chậm đã. Lang liệt nhẹ thở hai chữ, chậm rãi chiều thanh cùng mà đến, nhìn thanh cùng bóng dáng giật mình. Công tử. Lang liệt bên cạnh rực rỡ không cấm buồn bực. Này chủ tử như thế nào đối này một đôi bình thường lao phu phụ có hứng thú. Thanh Cùng cũng rõ ràng cảm nhận được tư đồ hoài nâng trong tay chính mình lực đạo căng thẳng, lại rất mau lại bùng ra, bên thai nghe được hắn cười đáp lại, không biết hai vị quan gia có chuyện gì. Lao nhân gia thân thể không khỏe, đôi mắt tựa hồ cũng không có phương tiện, không bằng phái hai người giúp đỡ một chút, không biết Lao nhân gia có để ý không. Thanh Cùng nghe ra lăng liệt trong lời nói nhìn như quan tâm, kỳ thật tất là nổi lên lòng nghi ngờ. Không cần. Thảo dân bất quá là đi xem cái đại phu, bực này sự, sao dám làm phiền quan gia tư đồ hoài không người nói. Thanh cùng tự biết không có tư đồ hoài biến thanh khả năng, chỉ phải che mặt đứng ở một bên. Người tới. Lăng liệt phất tay, đi lên hai cái quan binh. Không chờ tư đồ hoài tiếp tục đi xuống, liền tiến lên nâng trụ hai người bọn họ hướng phía trước đi. Lăng liệt. Trung Kỳ Phong cũng theo kịp, tựa hồ là muốn nhìn này lăng liệt đây là ý gì. Người thả tiếp tục đi tìm, ta bồi này đối lao phu phụ xem đại phu. Lăng liệt đầu cũng không quay lại, liền theo sát đi lên. Hiện tại bực này cục diện, tư đồ hoài cùng thanh cùng cũng chỉ hảo từ bọn họ đi theo, cùng đi tới liền châu y Y quán. Đi đêm này tốt nhất đại phu kêu ra tới. Rực rỡ quát nhẹ một tiếng. chương 145 bất lực. Thanh củng thai nghe đến có người từ trong trong lều nghen ra tới. Lão đại phu nói, không biết có gì chỉ giáo. Người nào xem bệnh. Quan ra, Thảo Dân tuy không hiểu cái gì đạo lý lớn, nhưng Thảo Dân đều không phải là phạm nhân. Tiện nội chảy chữa vẫn là thỉnh các vị quan gia hành cái phương tiện. Tư đồ hỏi không người triều lăng liệt thi lễ. Lao tiên sinh không tuổi, mà chúng ta bất quá là quan tâm mà thôi. Vị này phu tha hình thể cùng bệnh trạng rất giống nhà ta phu nhân. Mà nhà ta phu nhân cũng có chút thân thể không khỏe, cho nên cũng liền tưởng hướng đại phu hỏi thăm hỏi thăm, còn hy vọng lao tiên sinh có thể chớ trách móc. Lăng liệt được yêu thích không hồng tâm không ngẻ, nhưng thanh cùng lại nghe đến nhịn không được ở trong lòng thầm mắng, người này chính là ai. Ai lại là người già phu nhân? Nếu không phải tay háo che lại nửa bên mặt, thanh cùng giờ phút này trên mặt nhất định là đều hồng đến nắm đến xuất huyết tới. Tư đồ hoài rất là bất đắc dĩ, mà kia đại phu cũng đã làm thỉnh thủ thế, mọi người đều nhìn tư đồ hoài cùng thanh cùng. Đại phu đáp thượng một phương khăn ở thanh cùng trên cổ tay, một bên loát sợi dâu trầm tư. Giờ phút này mọi người các hoài tâm tư. Ngôi thanh cùng có quắc bất an, so bất luận cái gì thời điểm đều hy vọng giờ phút này chính mình có chút không khỏe bệnh trạng. Này. Đại phu nhữ chặt mày, trầm tư nửa ngày vẫn là ấp úng. Tư đồ hoài thầm than, nay sợ là thật muốn lòi. Giật. Không chờ đại phu mở miệng, ngoài cửa liền vội vã buôn tiến vào một vị quan binh, dục muốn tiến lên cấp lăng liệt hành lễ. Dực dỡ giận trừng liếc mắt một cái. Người nọ liền ngừng lời nói. Không biết trung tướng quân tìm ta ra công tử chuyện gì. Vừa mới không phải mới vừa chạm qua mặt. Dực dỡ từ từ há mộm. Thanh cùng nghe lời này ý ngoài lời. Sợ là lăng Liệt không nghĩ làm người biết thân phận của hắn. Là trong thành gia hung án, trung tướng quân Tưởng Thịnh, công tử cùng Thương Thảo, người tới đệ thấp tiếng nói, để sát vào trả lời rực rỡ, đổi làm người thường hẳn là nghe không được, mà có công lực tư đồ hỏi cùng thanh cùng sát thật nghe được giành mạch. Lăng Liệt liếc liếc mắt một cái còn ở bắt mạch đại phu, nhăn nhăn mày đối rực rỡ thấp giọng nói, ngươi thả tại đây giúp đỡ, ta đi trước nhìn xem. Bãi lăng Liệt hướng cửa đi đến, thanh cùng liền tính không có quay đầu lại cũng có thể cảm nhận được giờ phút này lăng liệt là nhìn chính mình. Lăng liệt vừa đi, tư đồ hoài cũng hơi nhẹ nhàng thở ra, nhẹ giọng hỏi đại phu, thế nào? Này! Này thật không giống cái này tuổi mạch tựa. Lời này vừa nói ra, tư đồ hoài cùng thanh cùng sắc mặt đột nhiên thay đổi, phải biết rằng bên cạnh còn đứng chạm đất ly, này không rõ ràng là trọc thủng bọn họ dệt nói dối. lão phu làm nghề y thìa nhiều năm, sắc thật chưa từng gặp qua bực này phức tạp trì mạch tựa. Bất quá hiện giờ xem vị này phu nhân. ai? Đại phu lắc lắc đầu, thường xuyên thở dài. Lúc này tư đồ hoài ngược lại khẩn trương, đứng dậy vội la lên, ngươi là có ý tứ gì? Ngươi này lang băm, liền dơ lên nắm tay. Rực rỡ vội vàng đem hắn kéo ra, khuyên đủ, đại phu, còn thỉnh ngài đem lời nói rõ ràng. Lão! Lão phu bất lực, này phu nhân! Còn thỉnh các vị khác thỉnh cao minh đi. Đại phu bãi bái đầu, đem thanh cùng nâm dậy, hướng ngoài cửa đẩy đi. Ai! Ai! Rực rỡ cũng tưởng tiến lên hỏi cái minh bạch, nhưng này đại phu chỉ lo đưa bọn họ đuổi ra môn. lang băm. lão bả tử ngươi chớ có nóng nội. Lao nhân ta chắc chắn nghĩ ra biện pháp. Tư đồ hoài nâng thanh cùng, khẩn ôm thanh cùng cánh tay, nôn ngữ gian lộ ra khẩn trương làm thanh cùng cũng biện không rõ thật giả. Kia. Cần phải chúng ta đưa các ngươi trở về. Rực rỡ liếc mắt một cái bọn họ lao phu phụ, nhàn nhạt nói. Không cần, lao nhân đa tạ các vị. Tư đồ hoài lạnh lùng mà đáp lại trương 146 bị nhốt liên thành cũng thế rực rỡ dơ dơ lên tay vừa lúc mau chút trở về phục mệnh trong lòng cũng là phạm nói thầm một đôi lão phu phụ mà thôi thật không hiểu chủ tử suy nghĩ cái gì còn muốn chuyên môn lưu hắn xuống dưới thủ hiện giờ nếu này bà lao đã thời gian vô nhiều sớm trở về giúp đỡ chủ tử mới là chính sự thanh cùng tắc còn ngơ ngẩn phát nốc trong đầu chống giống vừa mới đại phu là thấy chính mình chứng bệnh phức tạp đôi mắt lại hạt sợ chính mình trị không hết tròn nên bịa chuyện đi Hay là tư đồ hoài thuật dịch dung quá thật, không phải nói chuyện cứu vọng, Van, vấn, thiết sao. Nhất định là khuôn mặt tiểu tụy già mua làm hắn nhìn không rõ ràng. Hay là gặp được quan binh, sợ hãi cùng chính mình nhắc lên quan hệ, cho nên mới đến nghiêm trọng chút. Một đám ý niệm ở thanh cùng trong lòng xoay quanh. Người không sao chứ. Thanh cùng chỉ cảm thấy chính mình vượng vượng chầm chầm, bên hai thanh âm hút hoảng, chân mềm nút, thân thể trầm đi xuống. Chỉ này trong ngay mắt, bên hông ấm áp, một đạo lực đem thanh cùng nâng. Ngươi thế nào? Ngươi đừng nghe này lang băm hạt, định là ta thuật dịch dung quá xuất thần nhập hóa, làm này đại phu liền mặt đều xem không thật giác. Tư đồ hoài quan tâm mà ngữ khí, giờ phút này ngược lại làm thanh cùng trong lòng càng minh bạch. Nếu không, chúng ta dứt khoát đánh ra đi thôi. Bọn họ hiện tại đi tra hung án, có lẽ chúng ta có thể tư đồ hoài nhẹ nhàng đẩy đẩy còn ở ngây người thanh cùng, cho rằng nàng còn đắm chìm ở vừa rồi khúc mắc. Lao ra đi. Thanh cùng đáp lại lộ ra kiên nghị, lệnh tư đồ hoài đều giật mình. Trước mắt người này, nếu không phải dịch dung, cũng chính là cái thiếu nữ, nghe được chính mình không sống được bao lâu, lại như thế bình tĩnh. Nàng, rốt cuộc là cái cái dạng gì người? Tư đồ hoài so bất luận cái gì thời điểm đều tưởng biết nàng tâm sự. Ai có thể biết thanh cùng giờ phút này cũng là so bất luận cái gì thời điểm đều nghĩ ra thành, nàng còn có mặt khác chuyện quan trọng, có thể nào dễ dàng bị nhốt ở chỗ này, lãng phí số lượng không nhiều lắm nhật tử. Hai người vòng trở lại khách điếm hậu viện, dắt trở về Asic. cứ việc mất Thanh cùng vẫn là nhẹ nhàng mà xoay người lên ngựa. A-xích cũng quả nhiên rất có linh khí, liền tính Thanh cùng đã dịch dung thành lão phụ, nó thế nhưng cũng có thể nhận biết nàng. Tư đồ Hoài không chút suy nghĩ thế, nhưng cũng tưởng lên ngựa cùng Thanh cùng cùng kỵ. Sao biết Asix cương cường thật sự, sao để không ngừng tiến nhảy, thiên là không cho Tư đồ Hoài tiếp xúc. A, ta xem chúng ta vẫn là cáo từ đi. Thanh cùng lấy ra áo choàng khoác ở trên người, bóc rất mắt thượng mảnh vải, mang lên kia bóng lượng bạc khải bịt mắt, tuy quần áo chưa đổi, Nhưng bộ mặt đã là nguyên bản chính mình bộ dáng, ta không nghĩ liên lụy ngươi. Ngươi nếu là ra khỏi thành hẳn là không phải việc khó, bọn họ muốn tìm không phải ngươi, chúng ta như vậy cáo tử. Châm đã. Tư đồ hoài vội la lên. Phải biết rằng nếu là giờ phút này làm thanh cùng một người đối mặt, kia phía trước hết thể an bài đó là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhưng không chờ hắn xong, thanh cùng đã nhẹ kẹp mã bụng, tuyệt trần mà đi. Nhà đầu này thật là. Tư đồ hoài tức giận không thôi, mũi chân nhẹ điểm xoay người nhảy lên nóc nhà, mọi nơi nhìn quanh, nhẹ nhàng tránh đi kinh giáp quân tuần tra, hoảng nhập chỗ không người. Cục cục cục. Asix bốn vo quay cuồng, dơ lên từng đợt bụi đất, liền sông hai bát kinh giáp quân tuần tra binh. Người nào?" Lập tức xuống ngựa. Phía trước lại vây thượng một bát nhân mã, rút kiếm đề phòng. Thanh cùng dùng sức một kẹp mã bụng, cửa thành liền ở phía trước, vọt người nhảy lên, trường kiếm ra khỏi vỏ giống như một đạo tia chớp hướng kinh giáp quân đánh đút lại. Trong khoảng thời gian ngắn hỏa hoa vang khắp nơi tan ảnh nhấp nháy, mà phía sau vừa mới ném ra kinh giáp quân cũng đuổi theo, mắt thấy liền phải đem thanh cùng vây khốn ở này trịnh. Đột nhiên do đó hàng một bóng người, cùng nàng kề vai chiến đấu, thân pháp biến ảo quỷ dị, chiêu thức trưởng pháp liền thành cùng cũng không từng gặp qua. chương 147 rỡ xuống nguy trang, ta cũng không thể lưu lại phu nhân một người độc chiến. Chiến đấu kịch liệt chung hai người lẫn nhau xem một cái. Thế nhưng là ngươi, nghe tin mà đến trung kỳ phong hề bộ phận kinh giáp quân đuổi theo nhìn trước mắt thượng còn ăn mặc lao phụ quần áo thanh cùng nhịn không được cả kinh nói thanh cùng xoay người tránh đi kinh giáp quân trường thường mũi chân nhẹ điểm nương trường thường chi lực nhảy thân đầu gối đỉnh binh hằng dưới động tác nước chảy mây trôi dư quang lại thấy trung kỳ phong phía sau còn đuổi theo một người ngơ ngẩn mà nhìn nàng ngươi đã đã hủy thân kia đó là trốn không thoát thần hy nguyện ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi trung kỳ phong quát muốn ta thúc thủ chịu trói nằm mơ thanh cùng lạnh giọng đáp lại Kỳ Phong, người đáp ứng quá ta, ngươi cũng không thể đã quên. Lăng liệt thấy Trung Kỳ Phong trường kiếm đã ra khỏi vỏ, vọt người tiến lên đè lại cổ tay của hắn vội la lên. Dĩ vãng việc tạm thời không cứu, nhưng là nàng hôm nay hại vô tội người tánh mạng, cũng muốn ấn luật tập nạ quy án. Lăng liệt ngươi cũng không thể che chở nàng mà tổn hại luật pháp. Trung Kỳ Phong ném ra lăng liệt ngăn trở, cầm kiếm chiều thanh cùng đánh tới. Thanh cùng phi đá binh, ngay sau đó lại nhảy lên tránh đi Trung Kỳ Phong chiều chính mình đánh út lại trường kiếm. Kêu kiếm khí phơ phất, lực đạo hồn hậu, phải biết rằng Trung Kỳ Phong là hàng năm trinh chiến tướng quân, há là Thanh Cùng có thể ngăn cản được trụ. Cứ việc cũng đuổi kịp tiến đến lăng liệt hoành ở Kỳ Phong cùng Thanh Cùng chi gian ngăn trở, thế Thanh Cùng giảm chút lực đạo, nhưng mấy chiêu xuống dưới Thanh Cùng cánh tay vẫn là run run phát run. Mà tư đồ hoài bị vây đi lên kinh giáp quân vây quanh, cứ việc bọn họ thượng còn thương không đến hắn, nhưng trong khoảng thời gian ngăn nếu muốn cứu ra Thanh Cùng, hắn cũng là thương mà không giúp gì được lúc này nóc nhà thượng nhấp nháy một cái tư đồ hoài quen thuộc bóng người nhìn chầm chầm đang ở đánh nhau kịch liệt đến khó phân thắng bại kia ba người trong tay ám tiêu lại tựa hồ tức khắc liền muốn giống sao văng bay ra đi tư đồ hoài chiếu bóng người kia đưa mắt ra hiệu người nọ dừng một chút vẫn là lui xuống tư đồ hoài xoay người dựng lên nắm lấy một thanh trưởng thương muốn may nháy mắt ngã xuống hai ba sao biết chưa rơi xuống đất hắn phía sau lại có trường thương đánh út lại tư đồ hoài xoay người phi đá trường thương giống như rời cung mũi tên Thế nhưng triều thành cùng bọn họ phương hướng bay thẳng. Lực đạo quá lớn, trung kỳ phong nháy mắt né tránh. Nhưng thanh cùng vừa mới mới tránh đi trung kỳ phong kiếm, đối mặt phi pháp mà đến trường thương, nàng nhất thời thế nhưng lui không thể lui. Giờ phút này thanh cùng trên vai căng thẳng, lang liệt một bộ áo bảo trắng ở trước mắt chợt lóe mà qua. Chỉ thấy hắn ngọc cốt phiến triều thương nhận đánh tới, trường thương tức khắc chợt phương hướng, mà nàng cũng bị người này kéo vào hòa trịnh. Nhưng kia trường thương lúc này nhào hướng góc phương hướng Đó là một cái từ cha mẹ trong lòng ngực tránh thoát chạy ra nhặt chống bỏi cô nương. Thanh cùng kinh ngạc gian, ném ra không phát hiện này hết thể lăng liệt, tật nhào lên đi. Thanh cùng cánh tay ôm trầm kia bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh cô nương, mà chính mình đen như mực tóc dài bay lả tả xuống dưới, cánh tay chỗ màu xám bố sam bị lưỡi dao sắc bén cắt qua, lộ ra huyết hồng miệng vết thương. Nguyệt nhi. Lăng liệt la hét, chiều thanh cùng chạy đi. Nhưng một người giờ phút này cũng chạy trốn đi lên, hô, phu nhân nay một tiếng phu tha kêu to, làm lăng liệt dừng một chút bước chân, trần trời chi gian, người nọ đã chạy vội tới thanh cùng bên người, đem nàng nhẹ nhàng nâng dậy. Người! Thế nhưng thật sự thành hắn phu nhân sao? Lăng liệt khuôn mặt mất đi huyết sắc, ánh mắt mở mịt lại đau thương, lầm bầm hỏi. Thanh cùng đang muốn phân biệt, bên cạnh tư đồ hoài lại phản sắc nói, nàng chính là phu nhân của ta, như thế nào? Nàng hại liên thành hiệu cầm đồ một nhà lao tánh mạng. Dựa theo luật pháp, hiện muốn đem nàng tập nạ quy án. Ngươi nếu là ngạnh muốn cùng nàng phản thượng quan hệ, bên kia cùng nhau bắt. Ngươi tới. Trung kỷ phong dơ lên cánh tay, cao giọng quát. chương 148 tâm sinh ghen tuông. Châm đã. Lăng liệt miệng lươi sắc bén, lạnh gương mặt nhìn trước mắt xa lạ nam tử ôm thanh cùng, cùng nàng phu thê tương xứng, nhưng giờ phút này hắn lăng liệt vẫn là tưởng che chở nàng. Việc này chúng ba tánh chứng kiến, lăng liệt ngươi chẳng lẽ không nên nghĩ cấp bá tánh một công đạo. Còn phải vì nàng run bỏ ba tánh, run bỏ hạ sao. Ta lăng liệt từ trước đến nay công chính, việc này còn còn chờ điều tra, không thể chỉ dựa vào mấy cái tha phiến diện chi tử, liền cho nàng định tội. Lăng liệt tay áo vung, thân hình lấm lấm. Nếu là hạ nhân nhất trí miệng lưới, còn có thể oan nàng. Hừ, nếu thật sự muốn oan nàng, ta dùng bỏ hạ thì đã sao. Nếu là nàng thật nên chịu luật pháp chi trách, vô luận sống hay chết, ta tất tương tùy. Lăng liệt nói đến len ken hữu lực, nói năng có khí phách, những câu trọc tới rồi thành cùng tâm khảm. Chúng kinh giáp quân hai mặt nhìn nhau, ai đều biết giật vương lăng liệt bất quá là cái ăn chơi chắc táng vương ra, hoa tiểu mà không làm việc đàng hoàng, càng nghe nói có khi liền ở trên triều đỉnh đều điên điên khùng khùng. Hiện giờ như thế nào đột nhiên đổi tính, hay là này yêu nữ còn có mê hoặc nhân tâm chi thuật. Nàng là ta phu nhân. Ta hôm nay liền muốn mang nàng rời đi, ta xem ai có thể cản ta. Bên này lăng liệt nói, thanh cùng còn không có tiêu hóa. Tư đồ hoài cũng đột nhiên đến phá lệ có khí khái cũng đã không có ngày thường hài tử làm nũng bộ dáng, bộ dáng này làm thanh cùng cũng ngẩn người. Ngươi nếu là mang nàng rời đi, chẳng lẽ ngươi muốn cho nàng lưng bèo thai họa ba tánh, yêu nữ đeo danh sao? Lăng Liệt tiến lên một bước, cặp mắt đào hoa kia lóe lạnh lẽo, hàn quang bức người, trầm thấp lanh ngữ, "Còn có, ta mặc kệ ngươi là ai, nàng không phải là phu nhân của ngươi, cũng vĩnh viễn đều không phải là phu nhân của ngươi." Ngươi tư đồ hoài gắng ngược cổ, nộ mục chứng to, không chút nào nhận thua. Các ngươi đều đừng cãi cọ Thanh Cùng che lại cánh tay đứng lên, không biết vì sao nhìn trước mặt lăng liệt này đối mắt đào hoa, vẫn là nỗi lòng khó bình, khẽ thở dài, nếu hiện tại lại vô tội người nhân ta mà bỏ mạng, ta đây cũng muốn biết các ngươi hung án rốt cuộc cùng ta có gì liên can. Phu nhân ngươi tư đồ hoài nghiêng người khó có thể tin mà nhìn Thanh Cùng, hắn không nghĩ tới này lăng liệt dễ như trở bàn tay thế nhưng thay đổi nàng ý tưởng. Nhưng là ta có cái điều kiện. Thanh Cùng nhìn mọi người, lời nói đều lệ nói, các ngươi phóng hắn rời đi. Ngươi hiện giờ tự thân khó bảo toàn, lấy cái gì nói điều kiện. Trung kỳ phong quát, hắn chỉ biết người này phối hợp thần hy nguyệt dịch dung biến trang, không chừng hắn là phía sau màn hung thủ cũng không chừng, sao có thể dễ dàng đem hắn thả chạy. Nguyệt nhi, người lăng liệt lời nói đến bên miệng, trong mắt lóe điểm trong suốt, lại đột nhiên xoay người sang chỗ khác, quay mặt đi, trầm mặt không nói, nhầm gió thổi động hắn vật áo. Ai cũng không có thể nhìn thấy hắn đã đem chính mình lòng bàn tay véo ra vết máu. Cũng chỉ có chính hắn nghe thấy được lúc này ngực có một khối địa phương sụp xuống thành từng mảnh từng mảnh thanh âm. Không. Tư đồ hoài lôi kéo thanh cùng cánh tay, ta và ngươi cùng nhau. Ngươi chớ có hồ nháo. Việc này không giống nhưng, ta không nghĩ lại liên lụy người khác. Thanh cùng đem hắn tay rời đi chính mình cánh tay, hướng hồ ngươi ta cũng không. Hướng hồ ngươi ta cũng không phải phu thê. Chính là thanh hỏa thượng chưa xuất khẩu, đã bị tư đồ hoài đoạt trước. Hướng hồ ngươi ta một đường cộng hoàn nạn. Ta sao có thể hiện tại xá ngươi mà đi? Ngươi có này trái tim đối ta, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Tư đồ hoài câu câu chữ chữ, giờ phút này tựa như châm đâm vào lăng liệt ngực. Chính là hắn thâm tình lại khó có thể đến xuất khẩu, hắn tưởng đứng ở nàng bên người cùng nàng cộng tiến thoan người là chính mình, đối mặt sinh tử, hắn lăng liệt có từng sợ quá. Mà lúc này lại có một loại sợ hãi bỏ lên trên trong lòng. chương 149 hiệu cầm đồ hung án. Đó là một loại trong lòng quý giá đồ vật phải bị người đoạt đi bất an. Có ai nhìn thấy hắn lăng liệt ở thanh cùng truy nhai sau lại một lần đi vào kia vết máu loang lổ đỉnh núi thượng thất thanh khóc giống. Lại có ai biết hắn phát điên dường như chạy về phía đáy vực đi tìm hắn cũng không muốn gặp đến thi thể. Lại có ai minh bạch đương hắn không có thể tìm được thi thể khi phức tạp tâm tình, là khát vọng trong lòng nàng còn sống, lại lo lắng nàng có lẽ rơi xuống ở lương chừng núi gian không người biết hiểu, liền ở tuyệt bích đi lên hồi leo lên đi tìm thanh cùng khả năng tồn tại quá dấu vết. Liền tính trong lúc cũng rơi mình đầy thương tích cũng chưa bao giờ nghĩ tới từ bỏ. Đương hắn phát hiện trong núi ám đạo, chạy qua hồ nước, phát hiện thanh cùng mang huyết mảnh vải, hắn là đã vui sướng lại đau lòng. Hắn trong lòng chân bảo mất mà tìm lại. Chính là hiện tại nàng bên người lại xuất hiện một người khác, có thể cùng nàng cộng tiến thối, có thể cùng nàng cộng hoàn nạn, hắn ghen ghét, nổi điên ghen ghét. Hắn trong lòng chân bảo lại được rồi lại mất. Mọi người cười hắn đa tình vô tâm, làm sao biết hắn thâm tình bao nhiêu. Một khi đã như vậy, các người đều không thể rời đi. An tử không có cha ra manh mối, các ngươi hai người đều có hiểm nghi. Trung kỳ phong nhìn đến ngơ ngác suốt thần Lăng liệt, cũng nháy mắt minh bạch, giơ tay gọi tới kinh giáp quân đem thanh cùng với tư đồ hỏi hai người đè nặng. Lăng liệt không nói một lời, thẳng hướng phía trước đi, để lại cho chúng tuy là hắn tôi cút rời đi bóng dáng. Đi vào liên thành hiệu cầm đồ cửa, đem vải bị trung kỳ phong nhấc lên, mùi máu tươi sông vào mũi. Còn có hai ba cái kinh giáp quân canh giữ ở phô nội, còn có một vị nằm liệt ngồi ở trên ghế khóc giống lao ông. Mấy thi thể nằm ở vũng máu bên trong, trong đó thế nhưng còn có một người ba năm tuổi hài đồng. Là ngươi, là ngươi. Ngươi này ác tặc. Lão ông nhìn thấy Thanh Cùng, liền nhào lên tiến đến, huy nắm tay, liều mạng đấm đánh. Lão bá, không phải ta. Thanh Cùng biện giải nói. Kinh giáp quân cũng tiến lên đem lão ông kéo ra. Không phải ngươi, ngươi hóa thành trò, lão hủ ta cũng nhận được ngươi. Lão hủ ta tuy rằng tuổi già thể mại, còn chưa từng ra cả mắt mở đến liền giết người ác tặc đều nhận không rõ ràng lắm. Lao ông bi thanh khóc nói, như thế nào? Ngươi cho rằng ngươi chống chế là được. Lao ông nức nở nói, ngươi không nghĩ tới ta này hiệu cầm đồ có ám cách đi. Liên đẩy ra bàn tiếp theo cái ám cách, không lươn không, trốn một người hẳn là vừa lúc. Ngươi lão nhân này, có phải hay không tìm chết? Là ai sai xử ngươi oan uổng ta phu tha? Tư đồ hoài tức muốn hộp máu mà quát. Sai xử. Ngươi. Các ngươi. Các ngươi nhìn xem cái này. lão nhân đem trong tay háo bạc khải bị mắt lấy ra tới, thế nhưng cùng thành cùng hiện tại mang giống nhau như lúc. Đáng thương phu nhân của ta, nhi, con dâu, còn có nàng trong bụng hoài thai nhi, còn có ta này bất mãn 4 tuổi cháu gái. lão ông cực kỳ bi ai khóc thút thít, lệnh người đọc dung. Là nàng. Chính là nàng. Lại từ bên ngoài tiến vào một cái tư trang điểm người, chỉ vào thanh cùng nói, thảo dân tận mắt nhìn thấy người này tiến manh phô. Trong khoảng thời gian ngắn hiệu cầm đồ bên ngoài vây quanh chúng bá tánh nghị luận thanh lớn hơn nữa, khiển trách chửi rủa thanh không dứt loạt vào ai. Thật sự không phải ta. Thanh cùng nhẹ dọng một lần lại một lần, nhưng không ai nghe. Chúng khẩu thức kim, thế muốn đem nàng an thượng một cái sắt nhân ma đầu tội lớn. Nếu án phát mà đã gặp qua, như vậy giờ phút này tùy ta cùng đi liền châu thành phủ nha đi. Trung kỳ phong nhàn nhạt mà. Thanh cùng lại bị đè nặng ra manh phô, giờ phút này mới nhìn thấy lăng liệt mặt vô biểu tình mà đứng ở cửa không có bước vào phô chung nửa bước. Cho nên, hắn là không tin ta sao. Thanh cùng nhìn thoáng qua lăng liệt, trong lòng nảy lên cái này nghi vấn. Trưng 150 phủ nhà quá thẩm. Liền châu phủ nhà. Đường thượng ngồi ngay ngắn một vị người mặc kinh sát quan phục huyện lệnh đại nhân. Trung thứ đường thượng tả hữu hai bài đứng nha dịch, dựng lần đó tránh, yên lặng hai khối bài. Trung kỳ phong ngồi ở sườn vị, mà lăng liệt lại chỉ là đứng ở hắn phía sau. Bang! Kinh đường một thanh âm vang lên. Huyện lệnh đại nhân trộm liếc mắt một cái Trung Kỳ Phong, "Nếu không, trung tướng quân ngươi tới thẩm đi." "Lý đại nhân, đây là ngươi huyện nha, bản tướng quân bàng thính liền hảo." Thanh cùng quét quét đường trước chúng ta sát mặt, xem này Lý đại nhân dáng điệu xỉm định, nói vậy chỉ nhận biết Trung Kỳ Phong, lại không biết đến hắn phía sau giật vương điện hạ. Cũng đúng, Trung Kỳ Phong mang theo kinh giáp quân tiến đến, này huyện lệnh lại vô năng ngu ngốc, cũng nên nhận biết quân lệnh. Mà kia lăng liệt phòng trừng là vẫn luôn không có biểu lộ thân phận. Khu Lý Đại Nhân thanh thanh giọng nói, đường hạ người nào, hãy xưng tên ra. Vừa dứt lời, hai gã nha dịch tiến lên đè lại thanh cùng đầu vai. Mặc hắn hai người cưỡng chế đầu vai, thanh cùng chính là không túi đầu, càng không thể quỳ xuống. Khu khu, Trung Kỳ phong ho nhẹ hai tiếng. Lý Đại Nhân nhíu môi, lĩnh hội này ý nha dịch lại chuyển đi tư đồ hoài phương hướng, tư đồ hoài ngửa đầu, cũng không thèm nhìn tới. Bọn nha dịch đành phải thôi, hâm hực trở lại bên cạnh đứng. Huyện lệnh lao ra muốn thay thảo dân làm chủ a. Hiệu cầm đồ lao ông thấy đường thượng lao ra đều không làm gì được này sát nhân ma đầu tức khắc bi tử giữa tới ngươi ngươi đem án phát trải qua nhất nhất nói tới Lý đại nhân thu thu chủ kinh đường một lực đạo đem chính mình quan mũ mang đoan chính tiếp tục nói bản quan khu khu còn có trung tướng quân tại đây tự nhiên sẽ vì ngươi làm chủ gần minh thời điểm hiệu cầm đồ còn không có mở cửa trước mắt vị này sát nhân ma đầu liền tới gõ cửa là muốn cầm đồ lúc ấy là khuyên tử khai môn sau lại không biết như thế nào, bọn họ liền tranh chấp lên. vừa vặn ta từ nhà xí trở về, liền thấy hắn cầm kiếm giết thảo dân người nhà, thảo dân kinh hách rất nhiều, hoảng loạn trốn đến bàn hạ ám cách mới chạy thoát một kiếp. lão ông che mặt mà khóc. thảo dân một nhà năm người, chỉ còn lại có thảo dân một người, đáng thương ta kia cháu gái cùng còn có kia chưa sinh ra thai nhi, mong rằng thanh đại lão gia thế thảo dân làm chủ a. lão ông dập đầu đã bái lại bái. đường bên ngoài mấy tầng bạt cánh, ai thanh thanh, thanh càng lúc càng lớn. Bang! Lại là một tiếng kinh đường mục. Yên lặng yên lặng! Lý đại nhân có chút ảo não. Thầm than đây chính là cái đại án, nếu là xử trí đến bất công, này còn có hoàng đế bệ hạ hồng nhân ở bên nghe, có thể hay không thăng chức thả bất luận, ra bực này đại án, mũ cánh chuẩn có thể hay không giữ được đều là cái vấn đề. Nghĩ đến đây, dùng cổ tay háo lau chủi phía dưới thượng mồ hôi lạnh. Dư quang liếc liếc mắt một cái này ngồi ngay ngắn trung tướng quân, lạnh lùng khuôn mặt không có một biểu tình Cả người tự mang một cổ tiêu sai chính khí. Lý Đại Nhân, chẳng lẽ không có gì muốn hỏi sao? Có lẽ là thế này Lý Đại Nhân nửa ngày không lời nói, Trung Kỳ Phong nhịn không được hỏi, ánh mắt nhẹ ngó Lý Đại Nhân. Ách Lý Đại Nhân nuốt nuốt nước miếng, thử hỏi, nghe có cái chứng nhân, trung tướng quân đã đem hắn mang đến. Trung Kỳ Phong đưa mắt ra hiệu, kinh giáp quân đem chứng nhân giao cho nhà dịch. Khu khu, đường hạ chứng nhân báo ra tên họ, đem ngươi chứng kiến đều lại một lần. Tư quỷ xuống nói Chính là hiệu cầm đồ cách vách phường nhuộm tiểu nhị, buổi sáng dọn hóa thời điểm trùng hợp thấy được một người chính khí thế rào rạt mà gõ ngô ra hiệu cầm đồ môn. Bởi vì hắn ăn mặc vừa thấy chính là người trong giang hồ, liền trộm ngó vài lần. Người chứng kiến người, nhưng ở đường thượng. Lý Đại Nhân hỏi. Đúng vậy, chính là. Hán. Tiểu nhị nâng nâng mí mắt, ngón tay run rẩy chỉ. chương 151 đối chất nhân chứng. Hiện tại nhân chứng là có, vật chứng sao Lý Đại Nhân liếc mắt một cái trung kỳ phong. Đại nhân, thảo dân này có chứng cứ. Lão ông đem kia bạc khải bịt mắt giao cho nha dịch trình lên đường trước. Lý đại nhân quan sát mấy lần, lại ngẩng đầu nhìn nhìn Thanh cùng chính mang, lẩm bẩm nói, thật sự là giống nhau như lúc. Ngược lại lại cười định làm nha dịch giao cho Trung Kỳ Phong, cười nói, tướng quân ngài cũng thỉnh xem. Khu, hiện giờ nhân chứng vật chứng đều ở. Lý đại nhân ngồi ngay ngắn, một phách kinh đường mục. Ngươi cái gì cẩu tê về lệnh? Như thế nào liền nhân chứng vật chứng đều ở đâu? Bên cạnh vẫn luôn khịt mũi coi thường tư đồ hoài nhịn không được chửi ầm lên. Lớn mật, ngươi là người phương nào, cũng dám nhục mạ mệnh quan triều đình. Liên nay một cái, ngươi phải chịu cái 30 trượng. Lý đại nhân viên đôi mắt, trách mắng. Ngươi dám, tư đồ hoài gắng ngựa cổ, ném ra tiến lên muốn đè nặng hắn nha dịch. Ngươi, ngươi, ngươi làm gì? Ngươi có phải hay không muốn tạo phản? Ngươi tới nột, Lý huyện lệnh thấy tư đồ hoài công phu liêu, tức khác hoảng sợ. Chiều Trung Kỳ Phong xin giúp đỡ, tướng quân, tướng quân ngươi nhìn xem này. Không chờ Trung Kỳ Phong mở miệng, Thanh Cùng nhưng thật ra cười lạnh một tiếng, nhìn đường trước ngồi ngu ngốc hệ lệnh, nhìn không được lắc lắc đầu. Ngươi hiện giờ chính là ngại phạm, ngươi. Ngươi lý đại nhân lời nói đều không lưu loát, đảo làm Thanh Cùng càng cảm thấy đến buồn cười. Đường thượng một mảnh kinh ngạc, chỉ có Thanh Cùng cười đến phá lệ thoải mái. Có lẽ ở mọi người trong mắt, nàng sợ là người điên, nhưng đứng ở Trung Kỳ Phong phía sau lăng liệt giờ phút này ngược lại khỏe môi nhẹ cong chỉ có hắn biết nàng vẫn là cái kia không chịu thua thanh Cùng. nếu là làm quan đều giống ngựa như vậy có lệ xử án như thế qua loa kia sẽ có bao nhiêu người buồn mạng thanh Cùng lạnh giọng chất vấn lý huyện lệnh tức giận dâng lên đổi làm ngày thường đã sớm làm người và miệng nhưng bây giờ còn có trung tướng quân bằng thính hơn nữa hắn liền nửa câu lời nói cũng không vì chính mình trong khoảng thời gian ngắn chính mình có giận không dám luôn thực sự ba tức giận đến thực. người sở nhân chứng chính là hắn Thanh Cùng chỉ chỉ kia tiểu nhị, xoay người, mặt lạnh hướng hắn, chất vấn nói: "Ngươi vừa mới nhìn thấy người tựa hồ là giang hồ nhân sĩ, kia xin hỏi ngươi một cái tiểu nhị tại đây tờ mở sáng thời điểm cũng dám ở một bên nhìn lén. Ngươi này tiểu nhị thật sự là gặp qua việc đời, gan dạ sáng suốt hơn người đâu?" Mọi người cũng nghe đến ra tới Thanh Cùng ám phúng, từ đôi mắt xoay chuyển, đột nhiên quỳ xuống đất nằm bỏ triều đỉnh trước di vài bước, đích xác thật là ngẫu nhiên thấy, cũng đích xác sợ hãi, sau lại gặp quan gia đã đem hắn tập nã. Cho nên mới dám tới làm chứng nhà. Cầu xin đại nhân minh dám. Hiện tại hắn còn đương đường đe dọa, đại nhân nột. Ngài đến vì làm chủ A. Đưa ngoại bà cánh, lại ẩm ý nghĩ luận lên. Chính là. Quá càn rỡ. Cư nhiên đương đường đe dọa. Quả thực mục vô vương pháp. Thanh cùng đáy mắt phát lệnh, trách mắng. Ngươi này thác thật là nhanh mồm dẻo miệng. Làm tư thực sự là nhân tài không được trọng dụng. Coi như ngươi nói là thật. Như vậy ngươi nhìn thấy người là ta toàn cảnh sao Ta xuyên loại nào quần áo? Là nam hay nữ có từng thấy rõ? Chính là ngươi hiện giờ trang phẫn? Nữ? Tư một mực chắc chắn. Đúng không? Quần áo hoàn toàn có thể phỏng, lại mang mặt nạ, ta này giả dạng, tối tăm quang hạ ngươi đều có thể nhìn ra tới là cái nữ. Thanh cùng lại quay lại thân nói, ngài đâu? Lý đại nhân? Còn có trung tướng quân? Này trăm ngàn chỗ hở lời chứng có phục lực sao? Thanh cùng chất vấn, trung kỳ phong nhưng thật ra mặt không đổi sắc, bình tĩnh chỗ chi? Chỉ còn lại có kêu lý đại nhân cứng họng, nhìn chung quanh, không biết nên làm gì đáp lại. chương 152 đường thượng đối chất. Lao bá. Thanh cùng chuyện vừa chuyển, lại chuyển hướng về phía Lao ông. Ngài bất hạnh gặp từ hung án, nhìn thấy thân nhân mệnh tang ở chính mình trước mặt, thực sự lệnh nhân tâm đau. Thanh cùng thở dài. Hừ. Ngươi lại tưởng như thế nào rào biện. Lao ông khó thở, chẳng lẽ từ tội ác tài trời người đã tập nã quy án, còn có cái gì có thể tranh biện. Lao bá. Tại hạ không phải rào biện. Chỉ là tưởng thế ngài cùng tại hạ chính mình đòi lại một cái công đạo thôi. Thanh cùng nhàn nhạt nói, ngài còn nhớ rõ tháo xuống này bịt mắt chi tha bộ mặt sao. Nô lao han trầm tư một lát, nói, khi đó ta kinh hoàng thất thố, trốn vào áng cách, không có thể nhìn thấy cái gì bộ mặt. Chính là ta ra tới khi, cũng đã gặp được con ta trong tay cái này đồ vật. Nói vậy đúng là vật lộn thời điểm rơi xuống. Ha ha, sợ là lao bá ngài nghĩ đến quá đơn giản. Thanh cùng cười nhạt một tiếng. Tiếp tục nói, nếu là lấy ta công phu, sợ là không có khả năng rơi xuống bất luận cái gì đồ vật ở kia, càng không thể làm ngươi nhi có thể có cơ hội tiếp cận ta. Tại hạ điểm này thô thiển công phu, tin tưởng trung tướng quân bên cạnh công tử hẳn là hiểu biết. Trung kỳ phong phía sau lăng liệt hiện giờ tập sở hữu tha ánh mắt, lại khí định thần nhàn, khóe môi nổi lên không dễ phát hiện ý cười, nhìn thanh cùng, tựa hồi chờ nàng tiếp tục đi xuống. Thanh cùng dừng một chút, này thâm tình chân thành ánh mắt, suýt nữa lại làm nàng lại lần nữa luôn hãm Phục hồi tinh thần lại tiếp tục nói, cực đại khả năng chính là chân chính nghi phạm cố ý vu hoan. Hốn hồ loại này đồ vật cũng đều không phải là độc nhất vô nhị không thể phòng chế, cho nên không đủ để làm vật chứng. Chính là, các ngươi này đàn ngù xuẩn hôn quan. Tư đồ hoài quát, xa không kịp ta phu nhân thông tuệ. Nha, nguyên lai ngươi là này sát nhân ma nữ phu quân. Lý huyện lệnh hừ lệnh một tiếng, vậy ngươi liền không nên nhiều. Để ý bản quan trị ngươi cùng tội. Này tư đồ hoài một chương miệng. Khuôn mặt đổi màu há ngăn là này Lý Đại Nhân, Thanh Cùng thấy lăng liệt sắc mặt đột nhiên thay đổi, trong mắt hiện lên một tia tức giận. Người chớ có nhiều. Thanh Cùng khuyên đủ, nhiều vô ích, ngược lại đổ thêm thị phi. Nay như thế nào chính là tư đồ hoài chu lên miệng, nói thầm vài câu sau, đảo cũng nghe lời nói dừng lại. Mặt khác, nếu đường thượng hai vị cũng chưa nhìn thấy phạm án chi tha gương mặt thật, thậm chí chưa biện nam nữ, kia lại là ai truyền bích mắt yêu nữ hại người đâu. Như thế nào liền nói rõ là ta đâu. Thanh cùng nhìn phía Trung Kỳ Phong, nếu là Tại Hạ nhớ không lầm nói, lúc ấy là tướng quân ngươi bắt Tại Hạ. Tướng quân có không thượng một vài. Trung Kỳ Phong là người, hắn cũng chỉ là nghe có cái bích mắt yêu nữ giết ba cánh, bản thân liền phải tập nã thanh cùng Trung Kỳ Phong tự nhiên liền không có lại nghĩ nhiều. Phải biết rằng đánh giặc hắn có thể, chính là sự án bực này sự, hắn thật đúng là không am hiểu. Nhưng là hắn hiện tại nơi này, lại thân gánh trọng trách, tự nhiên muốn đem nghi phạm trước tập nã, mà vừa rồi vẫn luôn không ngôn ngữ. Cũng là muốn nghe xem này thần hy nguyệt như thế nào tầng tầng lột tích. Bích mắt. kia nhiều dò người. Vây xem ba cánh đều kinh ngạc không thôi. Một khi đã như vậy, ngươi liền đem bịt mắt gỡ xuống, xác nhận một chút ngươi có phải hay không bích mắt. Lý huyện lệnh nói. Thanh cùng đáy mắt hiện lên một chút bất an. đưa ngoại vây xem phụ nhân thậm chí đều che khuất trong lòng ngược cấu hải tử đôi mắt, sợ gặp được thanh cùng bộ dáng, bị kinh hoách. Ai cũng không chú ý giờ phút này lăng liệt cấp trung kỳ phong một cái ám chỉ Trung kỳ phong trầm giai nói, "Bản tướng quân vì sao phải tập nã ngươi?" Nói vậy ngươi trong lòng cũng hiểu rõ. Đến nỗi này án cũng là trùng hợp phát sinh, làm bản tướng quân có thể có cơ hội đem ngươi bắt. Không lộ thanh sắc đem đề tài truyền khai, Lý huyện lệnh cũng không hảo tiếp tục truy vấn đi xuống, đành phải hậm hực mà lại gục đầu xuống. Ha ha, nhưng hôm nay cũng không có chứng cứ chứng minh là ta đã giết người, đã không có vật chứng, cũng không có nhân chứng. Thanh cùng vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến nha dịch tiếng hô. Trước 153 dung sau tái thẩm. Báo. Một người nha dịch đem một thanh trường kiếm trình lên tiến đến. Thuộc hạ cùng kinh giáp quân ở hiệu cầm đồ cửa phát hiện trôi này trường kiếm. Thanh cùng nhìn thấy trôi này trường kiếm, liền ngây ngẩn cả người. Đúng là trước kia lang liệt tặng cung nàng, trên trôi kiếm mặt còn có tên nàng. Thanh kiếm này theo chính mình truy nhai sau, cũng biến mất không thấy, chính mình cũng chưa từng tìm được. Lý đại nhân nhìn nhìn trường kiếm, lại nâng nâng đôi mắt nhìn thanh cùng, thanh kiếm này luôn là ngươi đi. Nhưng xem như vật chứng a. Thấy Thanh cùng ngưng mắt không nói, Lý đại nhân trong lòng mừng thầm, thầm than xem ngươi cái này như thế nào ra biện. Vừa mới còn dám chống đối ta, thậm chí còn dám chất vấn tướng quân, ta nếu là đem nàng tội danh định ra, tướng quân kia chắc chắn cảm thấy ta là cái khả tạo chi tài, bình bộ thanh Vân đó là sắp tới. Thanh cùng chính nghi hoặc trôi này trường kiếm như thế nào ở thốc xuất hiện. Trong đầu hiện lên một ý niệm, đảo đem nàng chính mình kinh sợ. Nàng khó có thể tin mà nhìn Trung Kỳ phong phía sau lang liệt chẳng lẽ là hắn. Tư đồ hoài thấy thanh cùng không ngôn ngữ, vội la lên, nhưng là ta phu nhân nàng liền có nhân chứng. Ngươi lại có gì lời nói? Lý đại nhân vẻ mặt nắm chắc thắng lợi bộ dáng, nhướng mày khinh thường nói. Các ngươi vừa mới án phát là ở ngông lượng thời gian, kia cũng liền nhiều nhất là giờ dần, chính là khi đó chúng ta phu thê hai người đang ở khách điếm trong phòng ôm nhau mà ngủ, sao có thể lại xuất hiện ở kia hiệu cầm đồ. Tư đồ hoài một câu ôm nhau mà ngủ, Tức khắc làm thanh cùng tao đến hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Này du thủ du thực, thật là cái gì lời nói thô tục đều há mồm liền tới. Dư quang thoáng nhìn lăng liệt ánh mắt trầm đi xuống. À, các ngươi nhìn một cái, này du thủ du thực thật là nói cái gì đều đến xuất khẩu, còn ôm nhau mà ngủ, như thế nào các ngươi phu thê việc cũng muốn bắt được đường thượng tới sao. Lý đại nhân loát dâu cười đến phá lệ đáng kinh. Khu khu. Trung kỳ phong ho khan vài tiếng. Lý huyện lệnh tức khắc liễm đi ý cười. Ngồi nghiêm chỉnh, kinh đường mục một, một thanh âm vang lên, quắc, hoang đường. Âu ngôn huế ngữ há mà khi làm chứng tử. Húng hổ các ngươi hai người đã là phu thê, kia nói liền không đủ để thải tin. Đại nhân, còn thỉnh thanh đại lao ra mở mắt. Đêm này ác tặc sử tử. Nếu không thảo dân quyết không thiện bãi cam hưu. Nếu là đại nhân không xử trí, thảo dân liền tiến hoàng thành kiện lên cấp trên. Lao ông bi vẫn đan sen mà hô. Nếu hiện tại án kiện thượng có không rõ chỗ, kia liền trước tạm thời bắt giữ. Chờ vụ án có tiến triển, lại tiếp tục thẩm đi Lý Đại Nhân, người đâu? Trung Kỳ Phong chầm rãi mở miệng Lý huyện lệnh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi Phải biết rằng này án tử trọng đại Nếu là nhào lớn, lao nhân này thật sự đi kiện lên cấp trên Chính mình sợ là con đường làm quan đến đỉnh Hiện giờ có Trung tướng quân mở miệng kia đó là có chỗ dựa Đúng đúng đúng, tướng quân nói có Lý Lý huyện lệnh cung kinh đáp lại Chụp qua kinh đường 1, nghiêm mặt nói Này án còn có không rõ chỗ tạm thời trước đem Ngại Phạm bắt giữ, dùng sau tái thẩm. Khụ Lúc này Lăng Liệt ho nhẹ một tiếng, Trung Kỳ Phong nhìn lại liếc mắt một cái, xoay người lại nâng nâng cánh tay, chỉ chỉ Tư Đồ Hoài nhàn nhạt nói, người này cùng Ngại Phạm quan hệ cực mật, có chứa chấp chi ngại, kia liền cũng cùng nhau bắt giữ. Nghe thấy được sao? Mau tới người, đem hai người bọn họ đều trước thu được trong nhà lao. Lý đại nhân tay háo vùng, lệnh Nha dịch đem thanh cùng với Tư Đồ Hoài hai người đè nặng. Thanh cùng hừ lạnh một tiếng ném ra nha giật tay. Ai? Vùng ra các ngươi giờ tay. Tư Đồ hoài mặt lộ vẻ khó chịu, phẫn hận mà Triều Trung Kỳ Phong nhìn thoáng qua, vừa đi vừa nói, coi như bản công tử lao ngục một ngày du lạc. Bực này đồ ngu sự án, quả thực buồn cười. Người này lớn mật cùng đồ. Lý huyện lệnh buồn bực không thôi. Lại âm thầm ảo não, ở trung tướng quân trước mặt chính mình không nặng phạt cùng đồ, có thể hay không có vẻ chính mình phá lệ vô năng đâu. Nhưng vừa rồi trung tướng quân đã minh trước bắt giữ mà thôi. Phạt cùng không phạt, này trung tướng quân tâm tư hắn nào phỏng đoán được đến. chương 154 có khác thâm ý. Lý huyện lệnh do dự là lúc, hai người thế nhưng đi xa, đành phải phẫn hận đến lắc đầu. Lui đường đi. Đãi mọi người thối lui, vội vàng chiều trung tướng quân chắp tay chắp tay thi lễ. Tướng quân, từ đại án ở Liển Châu thành là đầu lệ, ngày thường bá tánh an, cư lạc nghiệp, vẫn là Thái Bình. Được rồi, Lý đại nhân không cần nhiều. Làm bọn nha dịch cùng kinh giáp quân cùng cha tìm chứng cứ quan trọng. Gần nhất không yên ổn, cửa thành tạm thời đóng cửa, thật sự có ra vào bà cánh, muốn hảo sinh kiểm tra thực hư thân phận. Lý huyện lệnh thưa dạ theo tiếng. Trong lòng lại ở phạm nói thầm, chẳng lẽ này tướng quân hoài nghi còn có mặt khác đồng lõa? Vẫn là cho rằng nàng này đều không phải là nghi phạm. kia vì sao phải đem nàng bắt giữ tại đây đâu? Hắn thật sự là tưởng không rõ, lại không dám hỏi nhiều. Vốn định khen tặng vài câu, lại đem chính mình phủ đệ đằng ra tới cấp trung kỳ phong. Nhưng không chờ mở miệng Trung Kỳ Phong liền huề liên can nhiệt phất tay háo rời đi. Lý huyện lệnh đành phải thôi. ảo não sai mất một cái biểu hiện hảo thời cơ. Mà Trung Kỳ Phong cùng lăng liệt mới ra nha môn, lăng liệt dừng một chút bước chân, lành ngữ, các người đi trước đi. Bãi liền xoay người đi trở về. Rực rỡ vốn định đuổi theo đi, ai ngờ Trung Kỳ Phong đem hắn ngăn lại, nói, đi thôi, ngươi nếu là giờ phút này theo sau, nhưng không tránh được một đốn thoá mạng. Này, tướng quân! Này nhiễm đế có phải hay không thần hy nguyệt giết? Các ngươi này bãi cái gì cầu nha? Thuộc hạ như thế nào một chút đều xem không rõ. Rực rỡ đuổi theo trước, thực sự là ảo não đầu mình thật sự theo không kịp nhà mình chủ tử, cũng theo không kịp trung tướng quân. Chủ tử rõ ràng là tưởng phóng nàng, vì sao lại cam chịu đem thần hy nguyệt bắt giữ đâu? Trung tướng quân như là cho rằng không phải thần cô nương phạm án, vì sao cũng muốn bắt giữ nàng đâu. Nhà ngươi chủ tử có thể minh bạch bản tướng quân hảo ý, thì tốt rồi. Trung Kỳ Phong Trầm Giai nói, bắt giữ nàng đơn giản là này, án sắc thật chỉ hướng về phía nàng, càng truyền ra bích mắt yêu nữ thai họa ba tánh đồn đãi, liền tính hung phạm không phải nàng, bản tướng quân là về tình về lý đều không thể đem nàng phong thích, húng chi nhà ngươi điện hạ cũng ở thốc, nếu là án tử chuyển tới hoàng thành, thần hy nguyệt không ngừng muốn tập nã trở về, liền nhà ngươi điện hạ chỉ sợ đem càng khó ở hoàng thành lục đục với nhau chung lập đủ. Thướng quân ý của ngươi là, nàng thật sự không phải hung phạm, ta đây ra điện hạ hắn. Các ngươi giật vương điện hạ là vì tình sở khốn, chờ hắn yên tĩnh khi tự nhiên cũng có thể minh bạch bản tướng quân hảo ý. Trung Kỳ Phong cười khổ một tiếng. Lưu lại rực rỡ ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ cân nhắc nửa ngày. Lăng liệt lập tức chạy đi nhà tù. Dẫn đường nha dịch nhưng thật ra cơ chí, vừa mới đường thượng đều thấy vị công tử này là cùng kia đại tướng quân cùng tiên đến. liền lý đại nhân cũng không dám hơn phân nửa câu nói, trước mắt chính mình còn không được gân cần điểm nhi. Vị đại nhân này, bên này thỉnh. Nha dịch thân cần đem lăng liệt lênh tới rồi nhà tù cửa. Nhưng tới rồi cửa, hắn lại dừng bước chân, trong tay háo tay xiết chặt nắm tay, lạnh lùng gương mặt phiếm tức giận, đem chìa khóa cho ta, làm sở hưu nha dịch ra tới. Nha dịch dừng một chút, nuốt nuốt nước miếng, này trong nhà lao đóng rất nhiều phạm nhân, nếu là chạy chính mình nhưng không được chịu liên lụy. Chính là này công tử địa vị không, nếu là thực sự có ngoài ý muốn, chỉ phải tự nhận xui xẻo. Nếu là bên trong phạm nhân bị thương công tử, nhưng như thế nào nha dịch thử hỏi. Lời nói còn không có xong, nay công tử lạnh băng đến có thể giết chết tha ánh mắt, khiến cho hắn cả người lông tơ đứng thẳng, làm hắn sợ hãi, nháy mắt im tiếng không hề ngôn ngữ. Cung quýt buôn tiến nhà tù, gọi bên trong đồng bọn ra tới. Lăng liệt lạnh lùng mà nhìn ám hát nhà tù, ngưng mắt hàn ý lập lòe, nhưng khỏe miệng lại nhẹ nhấp, bước chân vội vàng bước nhanh vọt đi vào. chương 155 cho thấy tâm ý. Liên thành nhà tù đơn sơ lại dơ bẩn, liền chuột kiến đều ở nơi nơi tán loạn. Thật đình tư điệu lao cứ việc cầm Lại xa không có nơi này dơ bẩn. Lăng Liệt làm lơ những cái đó, kêu Hàn Phạm Nhân, ánh mắt nhìn chầm chằm xa nhất chỗ kia gian. Thanh cùng ngơ ngác mà nhìn trước mắt gương mặt lạnh nhạt người, hắn nhanh nhẹn mà mở cửa ra. Thanh cùng đứng lên, lại chưa tới kịp đứng vững, Lăng Liệt tay áo vùng, duỗi thân khai hắn thon dài khuỷu tay đem nàng để ở bên tường. Mắt Đào Hoa trung hàm chứa một chút tức giận, dây mỏng độ cung đều gai đúng trâu ngứa môi khẽ mở, hắn là ai? Ngươi tới liền muốn hỏi cái này? Ngốc không ngốc. Thanh cùng không nghĩ tới trước mắt phong lưu quán liêu đường đường giật vương điện hạ, đổi tới này tới mở miệng đó là này một câu. A, là. Ta khở. Lăng liệt khỏe miệng nhẹ con khởi ý cười, lại là tràn đầy mà tự dễ ước. Ta khở đến không màng tất cả chạy đi đáy vực, tới tới lui lui leo lên, liền vì đáy lòng không tin ngươi sẽ mệnh tăng ở kia. Ngươi có biết hay không ta ở kia lại leo lên nhiều ít hồi. Thế nhưng đổi lấy ngươi hiện giờ một câu ngu dại. Lăng liệt một thanh, một quyền đập ở thanh cùng phía sau tường thể. Nháy mắt đổ rào rào mà rơi xuống chút đá vụn khối. Thanh cùng giật mình, trước mắt mất khống chế lang liệt, là nàng chưa bao giờ gặp qua bộ dáng. Hắn góc cạnh rõ ràng khuôn mặt không có ngày xưa huyết sắc, đào hoa mị nhãn trung nổi lên hồng, giữa trán gân xanh cổ lấy. Thanh cùng nghiêng đầu gian mới thấy trên tay hắn điều điều chảy ra, còn có kết vảy hát sẹo, ở hắn trắng non trên tay phá lệ thấy được. Trước mắt một quyền đi xuống địa phương, càng là chảy ra liêu tí tách đắp huyết. Thanh cùng, "Phu nhân, người làm sao vậy?" Cách vách tư đồ hoài dương dọng hỏi, ai, ngươi có cái gì hỏi ta? Người không phải nàng giết. Không chờ thanh cùng nhìn kỹ rõ ràng hắn chịu thiệp tay, lang liệt rút về chính mình chống vách tường tay, giấu ở tay áo chung, nhưng người tránh cho thanh cùng thấy hắn bộ dáng. Người câm miệng. Lang liệt cả giận nói, nếu là giờ phút này cách vách người nọ lại nhiều một câu, hắn đều khó bảo toàn chính mình sẽ làm ra chuyện gì tới. Ta không có việc gì, ngươi đừng hỏi. Thanh cùng nhìn ra trước mắt lang liệt mất khống chế thấp giọng đáp lại một câu cách vách tư đồ hoài. Lăng liệt dừng một chút, cười lạnh một tiếng. Phu nhân. Ha ha, ngươi nghe các ngươi này kêu đến nhưng thật ra thực thân mật. Ta thế nhưng không phát hiện ngươi hiện giờ câu tha thủ đoạn xa cực từ trước đâu. a, là. Đây đều là bái ngươi nhóm ban tạo. Ở kinh sát hoàng thành trải qua hết thảy, còn cần ta lại một lần sau. Ta hết thảy đều đã cùng ngươi không có quan hệ. Nhưng là ta sẽ không quên các ngươi mang cho ta hết thảy. Lăng liệt đột nhiên xoay người lại đem Thanh cùng để trở về tường. Ngón tay nhẹ vây trụ nàng nhỏ nhọn cằm, ở khuôn mặt nàng thượng nhẹ giọng thổ lộ, "Ngươi hết thảy đều là của ta, cả người đều là của ta. Ta hứa hẹn từ đầu đến cuối cũng chưa biến quá, cái gì phu nhân? Ngươi sẽ chỉ là ta lang liệt phu nhân." Tiếng nói vừa dứt, liền đón nhận Thanh cùng kiết như hồng anh cánh môi, hơi nhọn trên môi du, nhẹ nhẹ khấu ngực. Từ thô bạo nhiệt liệt đến thâm tình phiếm ở môi răng gian lưu luyến, tinh tế nị nị, ôn nhu gian mang theo một chút lấy. Gần kia trong ngáy mắt, hơi thở nhẹ gai gương mặt, Thanh cùng cả người đều tê dại đến giống bị điện thổi quét toàn thân. "Ngươi thật là cái nhẫn tâm nữ nhân." Lăng Liệt ở Thanh cùng nàng bên thay nhẹ thở. Thanh cùng đẩy ra Lăng Liệt, lạnh lùng thốt, "Ta nhẫn tâm vẫn là ngươi giả ý." "Ngươi bên này ngụy trang đến một bộ một bộ, bên kia ngầm sử thủ đoạn bức ta hồi hoàng thành, đây là ngươi đối ta hứa hẹn." Lăng Liệt mị mị hắn hai trong mắt, bất đắc dĩ mà cười đáp, "Ngươi không chỉ có nhẫn tâm, vẫn là cái ngu không ai bằng nữ nhân." Kia Cia thanh kiếm là chuyện như thế nào? Thanh cùng hỏi, chỉ có ngươi đuổi tới nơi này, trôi này kiếm cũng không có người nhận biết, chẳng lẽ không phải ngươi giết Ngô gia hiệu cầm đồ mấy khẩu người, giá họa cho ta sao? Ta lăng liệt ở ngươi trong lòng thế nhưng là như thế tàn nhẫn độc ác, không chịu được như thế người sao? Lăng liệt bất đắc dĩ mà khẽ thở dài. Vô luận ngươi tin hay không, từ đầu chí cuối ta lăng liệt đều không có biến quá. Hoa lê dưới tảng cây, một nặc tam sinh, đến chết mới thôi. Trưng 156 khác nhau như trời với đất. Lăng liệt hướng cửa đi rồi vài bước, lại dừng lại, thấp giọng nói, này án sẽ không đơn giản như vậy, ta tự sẽ cho ngươi trong sạch, ngươi chờ ta hai ngày. Xong liền bước ra môn, lại đem khóa tiền đoạt thượng. Thanh cùng mày nhữ lại, rõ ràng vừa mới thấy hắn mặt mày hiện lên một tia thâm tình, cho nên hắn chính là thật là giả. Lăng liệt cũng không dừng lại bước chân, đứng ở cách vách tư đồ hỏi cửa lao trước, trong mắt lại lóe hắn ý. Ngươi đối ta phu nhân làm cái gì? Tư đồ Hoài nộ mục chứng to. "Ha ha, ngươi muốn biết sao? Đương nhiên là phu thê mới có thể làm sự, mà ngươi chỉ sợ không giáo. Lăng Liệt túi đầu cười nhạt chậm rãi dạo bước rời đi, hoàn toàn không màng Tư đồ Hoài ở sau người sói chu. Đã Lăng Liệt đi xa, Tư đồ Hoài mới muộn thanh mắng vài câu, nhưng khỏe môi lại nổi lên ai cũng không nhìn thấy quỷ dị ý cười. Thanh cùng ngồi xổm ngồi ở ven tường, hồi tưởng khởi vừa mới Lăng Liệt mỗi một câu, lại không ngừng báo cho chính mình, không thể lại xa vào tiếng này hư ảo chi tình giữa. Quá khứ đủ loại toàn không thể quên. Lang Liệt ra cửa lao, liền thấy mấy cái nha dịch thăm thân mình trong chiều quan vọng, Lang Liệt đôi mắt nhẹ ngó, đem chìa khóa vứt cho nha dịch, Lanh ngữ: "Hiệu cầm đồ hung án, chưa điều tra rõ chân tướng, không được bạc đãi nàng, càng không được đối nghi phạm động tư hình. Nếu là nàng bị thương một cọng tóc, các ngươi tất cả đều mơ tưởng tồn tại từ nơi này bước ra đi." Bọn nha dịch sờ sờ chính mình cổ, cho nhau nhìn nhau giống nhau, thưa dạ theo tiếng. Lang Liệt do dự trong chốc lát, lại bổ sung nói: bản công tử chính là nàng kia, mà nam tử nên thế nào vẫn là thế nào. Đại lăng liệt phất tay háo đi xa, chúng nha dịch mới dám thấp giọng oán giận. hắn là ai a? Như thế cùng vọng. Vừa mới ta ở đường thượng thấy, như là kia tướng quân thủ hạ. ô ô, khó trách như vậy đắc ý. Chúng ta nhưng đến tâm điểm nhi, kia tướng quân theo là hoàng đế bệ hạ trước mắt hồng nhân. chúng ta lý đại nhân thấy hắn, nhưng đều liền thuê cũng không dám phóng một cái đâu. kia, bên trong người đâu? Chúng ta còn phải đương cái quý nhân hầu hạ. Không phải sát nhân ma đầu sao. Như thế nào còn phải đem nàng cống lên không thành. Ngươi vừa rồi lỗ thai rừng ở trong nhà sao. Vẫn là đầu không nghĩ muốn. Bọn nha dịch phun tào đoán trách, rồi lại không thể không lấy lòng giường như cười đối thanh cùng. Trong chốc lát bưng tới nước trà, trong chốc lát dâng lên sạch sẽ rơm dạ cửa hàng. Ai, bản công tử như thế nào không có. Người tới. Bản công tử cũng muốn một phần. Tư đồ hoài nhìn bên cạnh thanh cùng nhà tù cửa nha dịch nối liền không dứt, lớn tiếng hô. Ngươi đừng xảo. Xảo cái gì xảo? Lại xảo nay liền nước đồ ăn thừa cũng chưa phần của ngươi. Nha dịch tức giận mà đáp lại. Sắp dần dần ám trầm, nha dịch đưa tới nửa chỉ thiêu gà, còn có hai cái bạch màn đầu. Ý cười doanh doanh mà đưa đến thanh cùng cửa, nói, cô nương. Cô nương ngươi ăn thượng một ngụm đi. Nếu là đói gầy, vẫn là tội lỗi. Người ta không oán không thủ, liền ăn ngon uống tốt đi. Thanh Cùng buồn bực, nhóm người này đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ thật khi ta là sát nhân ma nữ, sợ ta một không như ý làm cho bọn họ mệnh tang tại đây? Này quả thực buồn cười. Nhưng nếu như vậy, vốn dĩ không có gì ăn uống Thanh Cùng, liền vẫn là cầm lấy kia nửa chỉ gà. Ai nha đây là người ăn sao? Này cái gì nha? Theo đều ăn so này cường. Tư đồ hoài reo lên, đem trước mặt hắn chén bể đá ngã lăn. Thanh Cùng vừa thấy, quả nhiên hai tha đồ ăn khác nhau rất lớn. Tư đồ hoài kia chỉ lạn lá cải canh. Thích ăn thì ăn. Nha dịch trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, phiền chán mà quát. Các ngươi như vậy thái độ đối đái bản công tử. đại bản công tử đi ra ngoài, muốn các ngươi đẹp. Tư đồ hoài buồn bực không thôi. mươi 157 là người phương nào. Ai, Thanh Cùng, Hảo Phu Nhân. Tư đồ hoài đem đầu liều mạng tế ở kia cửa lao kẽ hở, nhẹ giọng nói. Vì sao ngươi cơm thực như thế hảo đâu. Thanh Cùng có lệ mà lên tiếng. Ai ai, Hảo Phu Nhân ngắm lại phá miếu ta nhưng đều phân ngươi một con thỏ chân đầu. Ngươi, nếu không cho ta cũng tới điểm nhi. Tư đồ hoài cười nói, kia lấy lòng tham ăn bộ dáng rõ ràng tựa như cái hài đồng, thanh củng cười nhạo một tiếng, đem đùi gà phiết xuống dưới, duỗi dài cánh tay tưởng đưa qua đi. Hắc, làm gì đâu, còn có công phu nói chuyện tào lao đâu. Một người nha dịch tiến lên đây, một phen túm hạ thanh củng đang muốn đưa qua đi đùi gà, lại tất cung tất kính mà đối thanh củng, cô nương, này đùi gà nha. Ngài nếu là không ăn liền trả lại cho ta đi, muốn hảo chút bắt đầu, ngày thường chúng ta bản thân đều luyến tiếc ăn đâu. Xong cầm kia nửa bên đùi gà cùng một cái khác nha dịch cùng nhau biên gặm biên nhắm rượu. Ai, dựa vào cái gì bản công tử phải uống nước đồ ăn thừa nha. Này cũng quá không công bằng. Tư đồ hoài kêu rên vài tiếng, dựa vào chân tường ngồi xuống. Hiện giờ như vậy, liên lụy ngươi. Thanh cùng uống một ngụm thủy, trầm rãi nói. nay có cái gì, bản công tử địa phương nào không đi qua liền này nhà tù sao, không coi tới quá, hiện giờ coi như chướng kiến thức. Húng hổ có phu nhân ngươi bồi, mỹ nhân ở bên, đồng cam cộng cổ, đây chính là quá mệnh giao tỉnh, đáng giá. Ngươi ta bất quá bẻo nước gặp nhau, ngươi 5 lần 7 lượt cứu rút, hiện giờ liên lụy ngươi, thật sự băn khoăn. Thanh củng cũng dựa vào chân tường thượng, nhẹ dọng. Hắc hắc, ngươi không phải đều là ta phu nhân sao. Nếu là có mệnh đi ra ngoài nói, ngươi lấy thân báo đáp như thế nào nha. Từ đồ hoài trêu Thanh Cùng lắc lắc đầu, không trong chốc lát đứng đắn, lại bắt đầu hơn Khang nói bậy. Đêm lạnh như nước, trong nhà lao càng là âm lãnh, bọn nha dịch lại cấp Thanh Cùng đưa tới tân đệm, trừ bỏ không thể ra nhà tù, này ăn dùng nhưng một chút đều không ngắn thiếu. Tuy không kịp khách điểm, cũng đã tính thượng chờ đợi gặp. Tư Đồ Hoài chỉ có thể dựa vào thưa thất dơm rạ thượng gối chính mình cánh tay, hừ khúc, một bên cầm gậy gỗ ở trên tường gõ làn điệu, tự tiêu khiển. Mới đầu Tư Đồ Hoài hừ nhẹ, Thanh Cùng không để bụng, thẳng đến hắn hừ ra, ngoại Sơn trung sơn, đông khởi chiếu ngoài lòng, từ từ vạn hoa hồng, vân cuốn vân, cốt đôi cốt, cựu châu giang sơn cố, liêu liêu sao trời độ. Kinh nổi lên thanh cùng một cái giật mình, cẩn thận nghe xong lại nghe, cứ việc hắn hử đến điều có chút không quá giống nhau, cũng không có hử ra đằng trước kia đoạn bất thường, nhưng mặt sau từ lại giống nhau như lúc, hắn là bất thường người sao? Thanh cùng môi đỏ mấp máy vài lần, do dự luôn mãi, vẫn là không hỏi ra vấn đề này. Hai nghe đến bên kia thấp giọng ngâm sướng mấy lần sau. Thế nhưng chuyển đến tiếng ấy. Nơi này người đều không đề cập tới Cập Bắc Thương, chính mình một lần cho rằng Bắc Thương ở chỗ này không có tồn tại quá, thẳng đến kia đoạn nhai tuyệt bích chỗ hoạt động mới bắt giữ tới rồi về Bắc Thương một chút tung tích, kinh giác thốc khoảng cách Bắc Thương ít nhất mấy ngàn dặm xa. Nhưng này tư đồ hoài lại là là người phương nào, có thể ngâm nga ra nàng Bắc Thương làn điệu. Nếu hắn không phải Bắc Thương người, này khúc chẳng lẽ là cố ý hử cho chính mình nghe sao? Thanh cùng chăn trọc, nghi vấn vòng trong lòng. Bên này án tử quân thân. Chưa có thể biện đến rõ ràng, lúc này lại nhiều này đó nghi hoặc, chung quy lại là một đêm không được kinh giấc, Thằng đến bị khóa cửa thanh bừng tỉnh, mới phát giác đã thấy quang. Đại nhân truyền lệnh, mang nghi phạm quá thẩm. Một người nha dịch tiến đến truyền lời. Hán phía sau còn đi theo một người kinh giác quân. Tư đồ hoài ngao ôm một tiếng rối người, bất mãn mà phùng nói, như thế nào, các ngươi đại nhân đêm qua trong ngộng thông suốt. Biết chúng ta là hoan uổng. Người ít nói nhảm, có tội vô tội, thần qua mới biết được. Trước 158 thiết cục thi kế, nha dịch đẩy kéo này tư đồ hoài đi rồi vài bước, đối thanh hà hả lại hảo ngôn hảo ngữ. Thanh cũng không cấm thầm than, định là này lang liệt ra chủ ý, không nghĩ tới hắn một cái giật vương điện hạ, thế nhưng như thế bụng ruột gà. nha dịch lãnh bọn họ xuyên qua phủ nha Nguyên lai like phủ nha cửa lúc này đã tập kết sở hữu nha dịch bộ phận kinh giáp quân, còn có trung kỳ phòng, lang liệt còn có kêu lý đại nhân. Mọi người thấy bọn họ đã đuổi kịp, biên tiếp tục hướng phía trước hướng đường cái phương hướng đi đến một người nha dịch đi tuốt đảng trước mặt, la thanh thùng thùng ken, dẫn tới chúng ba cánh sôi nổi vây xem. hiệu cầm đồ hung án, chân tướng đại bạch. vì tế điện người chết, hiện đem nghi phạm đưa hướng án phát xử quyết. thùng thùng ken. tiếp theo lại một đường lặp lại cao hướng, hiệu cầm đồ hung án, chân tướng đại bạch. thanh cùng trợn mắt há hốc mồm, trung kỳ phong cùng lăng liệt thế nhưng sẽ cho rằng chính mình đó là kia sát nhân ma đầu sao? lấy chính mình này giá trị lợi dụng, kinh sát người lại sẽ dễ dàng đem nàng xử tử. Thanh Cùng Tổng cảm thấy này tất có cái gì duyên cớ? Sư Quyết? Ai? Các ngươi sao lại thế này? Chúng ta hoan uổng? Hoan uổng? Hôn quan? Tư đồ hoài hét lớn, nhưng không chờ hắn tiếp tục hạ, đã bị nha dịch đẹ nặng, tắt một khối to vải bố trắng đoàn ở trong miệng, tức khác hắn liền chỉ có thể ô ô mà phát không rõ thanh âm. Gần đi rồi một đoạn đường, nghe được động tĩnh tới rồi xem náo nhiệt ba tánh liền càng ngày càng nhiều. Thậm chí có không ít ba tánh truy ở đội ngũ mặt sau chỉ vào thanh cùng với tư đồ hoài thoá mạn, Nhìn một cái. Chính là này yêu nữ. Hai họa ba cánh, Cũng may này có triều đình đại tướng quân ở thốc tòa chấn, bằng không chỉ bằng nha dịch, sợ là không làm gì được nàng. Bực này ác tặc, nên lang trì xử tử. Vốn dĩ thanh hòa thượng có nghi hoặc, nhưng này càng ngày càng nhiều bà tánh vây đi lên truy mắng, cũng không như là trước đó an bài tốt. Cho nên, trung quy là miệng nhiều người sói chạy vàng, tích hủy tiêu cốt, hắn cũng không thể nơi hạ. Hay là Giang Sơn bá tánh cùng nàng, đối với Hoàng tử Điện Hạ, cái nào nặng cái nào nhẹ vẫn là phân rõ đi. Nàng vốn là không gửi hy vọng với hắn đi tìm chân tướng, nàng chỉ hy vọng có cái có thể tự biện cơ hội. Nhưng hôm nay nhân chứng vật chứng đều thượng còn nghi vấn điểm, liền đưa bọn họ xử quyết, thực sự có chút cấp công đi. Trường kiếm làm chứng, tư lời chứng, nhân chứng vật chứng đều ở, yêu nữ hại nước hại dân, hoàng thành trọng thần giam chạm kinh sát ba tánh từ đây an cư lạc nghiệp. Ta kinh sát Giang Sơn Vinh cố. Thanh cùng vốn định thế chính mình biện giải vài câu, nhưng nghe được sắc những lời này, tức khác hiểu rõ, tưởng nói lại nghẹn trong bụng. Những lời này bên ngoài thượng chính là xử quyết nàng, trên thực tế chính là báo cho nàng xử quyết sự giả. Nguyên nhân liền ra ở phía sau nửa câu, phải biết rằng kinh sát tưởng bảo Giang Sơn Vĩnh Cố, phải đem nàng chọn ngày lành thế, sao có thể tùy ý xử quyết. Cho nên việc này tất có kỳ quặc. Quả nhiên, dương mắt gian, liền thấy lăng liệt đối nàng nghiêng đầu nhìn lại, ngược lại lại nhìn quanh bốn phía. Hiệu cầm đồ ly đến càng ngày càng gần, trước cửa bài áp đao cũng là lệnh người lạnh run sinh ra sợ hãi. Nha dịch tiến lên tuyên đọc, nô gia hiệu cầm đồ vô cớ chịu khổ tai họa bất ngờ, đột tử bốn người, ngại phạm tội ác thao, Lý không dung, y kinh sát luật pháp, chỗ lấy chém đầu thị chúng, gian đe cảnh cáo, Ngô Nô, buông ra, nô, Tư đổ hoài dã rủa suy nghĩ muốn chiều thành cùng phương hướng chạy tới, không cần dã rủa các ngươi cơm thực chung đã lan lộ rượng, công lực không bằng từ trước. Trung Kỳ Phong Triều Tư đồ hoài quát một tiếng. Thanh cùng bị đè nặng chiều áp đao phương hướng đi đến. Đột nhiên một cái che mặt Hắc Y e. Nhi nhân lăng không ngã xuống, nhất chiêu liền đem đè nặng thanh cùng nha dịch phong hầu, huyết hoa văng khắp nơi. Bắt lấy thanh cùng đầu vai, liền phải nhảy lên nóc nhà. Người tới? Có người tiếp tủ. Chương 159 Hung phạm hiện thân. Trung Kỳ Phong cao uống, tức khắc trường ngay chỗ tối vụt ra rất nhiều kinh giáp quân, tay cầm trường kiếm đem các lộ phong kín. Hắc Y e. kêu lên một tiếng. Bắt lấy Thanh Cùng thủ đoạn lực đạo càng khẩn. Nha Dịch cập trung kỳ phong thủ hạ nhanh chóng đem bá tánh bảo vệ. Chỉ nghe được Trung Kỳ phong hô, "Hôm nay ngươi liền trốn không thoát." Hắc Y nhân thủ đoạn tập trung lực đạo, trường kiếm ở cổ tay gian toàn thành một đạo cái chán, hai ba danh kinh giáp quân thế nhưng cũng gần không được hắn thân. Thanh Cùng tinh tưởng cảm nhận được người tới công phu không yếu. Thanh Cùng âm thầm nắm chặt nắm tay, vận khí với cổ tay gian, thừa dịp Hắc Y nhân xoay người tập kích kinh giáp quân công phu. Xoay người đánh út về phía H.I.Gi Tha phía sau lưng. Ai ngờ H.I.Gi hề nhân nhanh chóng cảm nhận được mặt sau đánh út lại kình phòng. tiêu lên một tiếng, chiều thanh cùng phi đá một chân. Thanh cùng dơ bị tù khóa trụ hai tay để ở trước ngực. Nếu như không phải bởi vì giam cầm trụ đôi tay, giờ phút này thanh cùng nhưng thật ra có thể cùng người này đấu một trận. Tư đồ hoài mắt thấy một màn này, mới biết chỉ có chính mình chúng nhuyễn cân tán, thanh cùng vẫn là như nhau thường lui tới. Têu rên một tiếng, chỉ có thể lo lắng xuông. Thanh Cùng vô pháp đánh trả, chỉ phải lui bước ngăn cản, nóc nhà phía trên mọi người loạn đấu chung, phòng mái ngói phiến rơi xuống, ba cánh thét chói thai tranh né. Thanh Cùng xoay người mà xuống hết sức, rách nát mái ngói thế nhưng làm nàng khó có thể đứng vững. Trọng tâm hạ truy, Hắc Y Nhân liếc Thanh Cùng liếc mắt một cái, còn muốn vươn tay đem nàng kéo về. Ai ngờ kinh giáp quân từng bước ép sát, hắn úp còn không mang nổi mình úp. Thanh Cùng bên hông căng thẳng, hồn hậu trưởng lực chống đỡ trụ nàng, một cánh tay vòng lấy nàng bên hông xoay người phi hạ, vương vảng rơi xuống đất. Người không chỗ nhưng chạy thoát. Người đồng bạn sớm đã cung khai, hiện nay mau bàn tay trắng chịu chói. Trung kỳ phong ra lệnh một tiếng, kinh giáp quân sôi nổi liệt trận, đem Hắc Y Lìa Nhân bước hạ nóc nhà. ai ngờ Hắc Y Lìa Nhân ngón tay nhẹ vòng ở bên môi, một tiếng thanh thúy chạm canh gác lệnh, tức khắc lại từ chỗ tối nhảy ra ba gã đồng dạng giả dạng Hắc Y Nhân. Trung kỳ phong chấp kiếm truy tập đi lên, lăng liệt trường kiếm vung lên, chặt đứt giam cầm thành cùng gông xiềng liền cũng đi chi viện kinh giáp quân. "Nô." "Này." "Nô." Tư Đồ Hoài cũng muốn cho Lăng Liệt cởi bỏ gông xiềng, nghề Hà bị tắt rừng miệng, tiêu không ra tiếng. Thanh Cùng thấy thế nhân cơ hội đem Tư Đồ Hoài gông xiềng mở ra. "Cô nương trầm đã đi." Vài tên nha dịch cùng kinh giáp quân tiến lên, đem Thanh Cùng với Tư Đồ Hoài vây quanh, sự tình liền phải tra ra manh mối, cô nương tạm thời chờ một chút. Cứ việc vài tên Hắc Ilya nhân đều công phu Liêu, nhưng kinh giáp quân là trên chiến trường chém giết quá Liêu thúy chi còn có trung kỳ phong cùng lăng liệt hai đại cao thủ bốn gã hắc y, y. H. nhân không đến một lát liền bại hạ trận tới trong đó một người hắc y H. nhân mới vừa chiều không thả tát lệnh trung kỳ phong liền đem trong tay trưởng kiếm đặt tại hắn cổ phía trên các ngươi đến tuột cùng người nào ai sai xử của các ngươi lúc này vẫn luôn tránh ở ám giác lý huệ lệnh run run rẩy rẩy tiến lên chiều hắc y, H. y. H. nhân chân bộ dùng sức đạp một chân quắc, lớn mật kẻ cắp dám tiếp tụ cũng không nhìn xem đây là địa phương nào H y hề nhân đấy mắt hàn quang trật lóe, ánh mắt giống như một phen lưới dao sắc bén chiều Lý huyện lệnh đâm tới. Lý huyện lệnh sợ hãi rụt rè mà lui hai bước, tránh ở Trung Kỳ phong phía sau, đêm. tướng quân, bọn họ có phải hay không cùng này nữ tặc là một đám? Cùng nhau. Cùng nhau chém đi. Trung Kỳ phong mắt lạnh thoáng nhìn, nhàn nhạt nói, bọn họ, không phải cùng cô nương này một đám. A, Cái gì? Kinh ngạc đâu chỉ là Lý đại nhân. Giờ phút này lại đứng ra vây xem bá tánh cũng là kinh ngạc không thôi. Này lâm chém đầu hết sức, ra tới kiếp tù, sao có thể không phải một đám người đâu. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là cái gì kế sách? Lúc này cầm đầu y. Y. nhân ngưỡng cười to, trung tướng quân quả nhiên xảo trá, là ta chờ chúng ngươi kế. Không nói chuyện nhưng... Không. Ngươi thật đúng là được với một. Lăng liệt khẽ cười một tiếng, lãnh ngữ, đem người áp đi lên. chương 160 gã sai vật nhận tội. Kinh giáp quân đem kia phường nhuộm tư áp tiến lên đầy quỷ. Tư sợ hãi rụt rẻ, không dám ngẩn đầu xem. Giờ phút này ngươi như thế nào không lời nói. Thấy chính mình chủ tử, nhưng thật ra vâng vâng dạ dạ đi lên. Rực rỡ phúng nói, đem trường kiếm dục đặt tại sắc cổ phía trên. Lang liệt đẹ lại lang liệt tay, đem ngươi phía trước trần thuật lại một lần đi. Biết sai, nhất thời hồ đồ. Mong rằng các đại nhân thứ tội. Tư quỷ bò trên mặt đất, hai vai run rẩy. Ủ rũ bộ dáng cùng hôm qua quả thực khác nhau như hai người. Thanh cùng cũng rất là buồn bực, thằng ngãi này như thế nào hôm nay thái độ khí thế hoàn toàn bất đồng. Lăng liệt hướng rực rỡ đưa mắt ra hiệu, đem tư trên người tay nải tốn xuống dưới, quần áo đồ vật rất đầy đất. Rực rỡ nhảy ra trong đó một cái túi, đảo ra tới thế nhưng là năm cái nén vàng. Hoa, wow, nhiều như vậy vàng. Chẳng lẽ là trộm? Vây xem ba tánh khẽ khẽ nói nhỏ, kinh ngạc cảm thán rất nhiều càng cảm thấy này hung án cũng không đơn giản. Chiêu đi. Nhiều như vậy vàng, như thế nào tới? Rực rỡ quát, ngươi chủ nhân cũng ở chỗ này. Phương nhuộm chủ nhân tiến lên phân biệt kia chói lọi mấy nén vàng, sơ soạn một phen, lại thưa dạ không thể không đem vàng trả lại, nói, này cũng không phải là ta Phương nhuộm chia hắn, cũng không phải thảo dân, hắn cũng chính là thảo dân phường chung một cái dọn hóa, dọn một chuyến hóa có thể được một lượng bạc tử, nếu là hóa nhiều chút, cũng không đến hai lượng. người này tặc, nhiều như vậy vàng từ từ đâu ra. Từ thật đưa tới đi. Tổng không phải ngươi dọn hóa được đến, chỉ là dựa dọn hóa tới kiếm, ngươi này cánh tay sợ là đều phế đi. Rực rỡ tiến lên đạp một chân. Tiểu nhị tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nuốt nuốt nước miếng, lại quỳ đoan chính chút, không dám. Không dám. Rực rỡ tiến lên, đem chung kỷ phong cùng với kinh giáp quân bắt lấy hắc ý thà khăn che mặt bóc rớt. Một trương làn da ngăm đen, mặt mày lộ ra tàn nhẫn, lưu chữ thưa thất dầu đen thô hán. Thanh cùng cẩn thận xem xét. Đối người này một chút ấn tượng cũng không anh nhưng hắn vì sao phải tới kiếp tù cứu chính mình đâu. Người hảo sinh phân biệt có phải hay không người này sai xử người vu hám vị cô nương này. Lăng liệt rõ ràng thanh âm chấm thấp, lại lộ ra bức người mũi nhọn, nếu là không thẳng thắn công đạo, ngươi liền cùng giết người ác ma cùng tội luận xử. Biết sai rồi. Nhận tội. Ngày ấy sáng sớm đích sắc gặp được một vị thân xuyên áo bảo trắng người tiến mạnh phô. Nhưng hắn. Như thế nào? Rực rỡ truy vấn. Đích xác đều không phải là là vị cô nương này. Nghe thấy được cách vết hiệu cầm đồ động tĩnh, liền trốn trở về phường nhuộm sau đại môn mặt. Sao biết phường nhuộn môn đột nhiên bị đẩy ra, người nọ trên người bắn đầy huyết. Một vị hắn muốn sát liêu, ai ngờ hắn cấp liêu mấy nén vàng, cùng quan phủ tới tra, chính là cái che mắt yêu nữ làm được, còn làm đem bích mắt yêu nữ sát tha lời đồn giải rác đi ra ngoài. Người này hôn chứng đồ vật, làm nguy chứng, ấn luật cũng là cùng hung phạm cùng tội luận xử. Cư nhiên đem bản quan dẫn vào kỳ nói. Ý đổ che giấu chân tướng. May mà chúng ta chung tướng quân mưu trí hơn người, nếu không sẽ là một tông oan giả sai án. Lý huyện lệnh cười định tiến đến trung kỳ phong phía sau, tướng quân hảo mưu trí. Ti trước đội phục thật sự. Một bên một bên đứng lên ngón cái. Biết tội. Chính là nhất thời sợ hãi. Chịu người này đe dọa. Hơn nữa kia. Những cái đó vàng cả đời cũng kiếm không tới. Tiểu nhị không ngừng dập đầu xin tha, cầu các vị đại nhân tha liêu một mạng, biết sai. Người có gì lời nói. Lăng Liệt lạnh lùng mà nhìn kia Hắc Y Nhiên liếc mắt một cái, "Ngươi phía sau màn làm chủ đi." Mọi người kinh ngạc, chẳng lẽ này hung án còn có người phía sau màn độc thủ? Chương 161 Chân tướng đại bạch. "Hừ." Một cái là ngụy chứng tư chi ngôn, gì đủ vì tin. Hắc Y Nhiên cười nhạo, "Cô nương, cô nương ngươi như thế nào không lời nói? Ta trở vì ngươi làm việc, như thế nào hiện giờ ngươi đảo không lên tiếng đâu?" Thanh cùng không nghĩ tới người áo đen kia thế, nhưng lại đem nước bẩn bắt đến trên người mình. Rõ ràng chính mình cùng bọn họ cũng không quen biết, vừa mới bọn họ còn muốn đem chính mình cướp đi, hiện tại lại kéo chính mình xuống nước, này một kế hợp với một kế, thật là lệnh người mơ hổ, nắm lấy không ra. Hừ, cùng với kéo hắn người xuống nước, chi bằng này vàng nơi phát ra. Lăng liệt méo trong tay vàng một bên đoan trang một bên vững vàng tiếng nói lành ngữ. H.I.G. nhân sắc mặt trầm xuống, vừa mới còn có chút kiệt ngạo khó thuần tư thái, trước mắt đột nhiên ánh mắt trầm liễm. Lăng liệt mặt mày một trọn, quát, vẽ ra hắn miệng. Trung Kỳ Phong nghiêng người khi, nhưng đã không còn kịp rồi, đỏ tươi huyết từ Hắc Y Lệ Tha khỏe miệng để lại ra tới, nguyên lai là răng hàm sau sớm đã ẩn dấu độc. Nghiêng đầu vừa thấy, bên cạnh mặt khác vài tên Hắc Y dị nhân cũng đều sôi nổi ngã xuống đất. Thế nhưng là tử sĩ. Trung Kỳ Phong cả kinh nói, người nào cư nhiên dưỡng một đám tử sĩ? Lăng Liệt thâm thúy đôi mắt lóe rét lạnh hàn quang, xem hắn đôi mắt người phảng phất đều có thể rơi vào hầm băng, việc này xa so trong tưởng tượng phức tạp. Này Hiện tại án tử có phải hay không liền sáng tỏ. Lý huyện lệnh thấy mọi người trầm mặc suy nghĩ sâu xa, nhìn đầy đất thi thể, lớp nớ lớp lo sợ tiến lên dò hỏi Trung Kỳ Phong y tứ. "Này án có thể kết án?" Trung Kỳ Phong đem kiếm thu hồi vỏ kiếm, hiện tại có thể cấp bá cánh một công đạo. "Này, kết án Trần Tử nên như thế nào đâu?" Lý huyện lệnh xoa nắn xuống tay, cứ việc có nghị thầm lập công biểu hiện, nhưng hắn thật sự là không suy nghĩ cẩn thận cụ thể sao lại thế này. Trung Kỳ Phong khẽ thở dài một hơi, đi phía trước đứng một bước. Triều Vây xem ba tánh cao giọng nói, nô ra hiệu cầm đồ hung án. mai này phê hắc y lìa nhân việc làm, giá họa cho vị cô nương này, chế tạo bích mắt yêu nữ hai họa ba tánh chi lời đồn, vì chính là muốn ta kinh sát đại loạn, ý đồ đang chết. Trước mắt hung phạm đã là uống thuốc độc tự sát mà chết, này án đã tra ra manh mối. Chúng ba tánh cũng không cần lại sợ hãi lo lắng, liền châu thành khôi phục ngày xưa an bình. Hảo, Vây xem ba tánh sôi nổi vỗ tay, ăn lòng không ít. Thanh cùng nghiêng người hết sức. Thấy lăng liệt chiều chính mình dơ dơ lên mi, kia một đôi câu tha mắt đảo hoa chung mạn tràn đầy nu tình. Lăng liệt đang muốn tiến lên, ai ngờ thanh cùng lui về phía sau một bước, cùng lăng liệt kéo ra khoảng cách, chắp tay đối chung kỳ phong nói, nếu vụ án đã sáng tỏ, tại hạ liền trước cáo tử. Núi cao sông dài, chúng ta tốt nhất vĩnh bất tương kiến. Lời này cùng với là đối chung kỳ phong, đảo càng như là đối bên cạnh lăng liệt. Thanh cùng song, vẫn là cấp ở hiệu cầm đồ cửa ngơ ngẩn thất thần ngô lao bá, hành lễ Từ nha dịch trong tay lấy ra chính mình tay nải cùng truy thủ, liền nhảy lên nóc nhà vượt nóc băng tường, bước đi như bay, trước mắt thấy liền nhảy ra rất xa. Tư đồ hoài thấy thế, cũng vội vàng nhảy lên theo sát sau đó. Nguyệt Nhi Lang Liệt Hô Thướng quân Hoàng Thanh cấp báo Một người kinh giáp quân chạy gấp tiến lên, đem trong tay ám tiên đệ đi lên. Trung Kỳ Phong nhìn trong tay ám tiên, bản thân u buồn thâm trầm con ngươi, càng thêm mà trầm liễm thâm thúy. Lang Liệt, Tây Cảnh có biến Tây Cảnh Với lúc, ngươi thả đi tây cảnh đi, ta sẽ tự đi đem thần hy nguyệt tìm tới. Không chờ chung kỳ phong gọi lại lang liệt, hắn cũng đã nhảy ra rất xa, đống nhiên quay lại, hưu tấn phi phủ, thoáng như chim bay. Này đi xa bóng người chỉ truyền đến một câu, thuận tiện thay ta thỉnh an, dặn dò phụ hoàng tâm hoàng thành có nhân tâm hoài gây rối. Công tử, rực rỡ hướng tới đi xa thân ảnh hô to một tiếng, chương 162 tiến vào hoang mạc. Rực rỡ, ngươi đem một đội kinh giáp quân mang theo đuổi kịp các ngươi chủ tử. Trung kỳ phong nắm chặt trong tay Áng tiên, dư lại người, tùy ta chạy về hoàng thành. Bãi liền nhảy lên lưng ngựa, giá mã đi xa. Hiện giờ hắn còn có càng chuyện quan trọng, giờ phút này Thần Hi nguyện bên này chỉ hảo xem lăng liệt chính mình, vạn mong hắn tự giải quyết cho tốt, bảo trì thanh tỉnh, không vì tình khó khăn, lấy kinh sắt làm trọng, dưới bá tánh làm trọng. Thoát khỏi giam cầm thanh cùng, lúc này và táo phân dương nhẹ nhàng, thoáng như hiệp phong ngạo cốt tiên tử, dáng người chuyển chuyển nhẹ nhàng, thế như thỏ chạy trong trước mắt liền đã đến khách đứng cửa đôi môi vòng thành viên giòn chạm canh gác thổi nhẹ xoẹt xoẹt tiếng võ ngựa liền từ xa mà gần thanh cùng nhảy lên lưng ngựa nhẹ kẹp má bụng phu nhân từ từ ta tư đồ hoài vừa mới cảm thấy thân mình nhẹ chút xoay người nhảy lên một khắc con ngựa thượng thanh cùng với tư đồ hoài một đường hướng bắc ra liền châu thành quả nhiên hoang vắng rất nhiều buôn tẩu gần một ngày không dân cư gió cắt lại càng lúc càng đại cuốn lên gió cắt mê mang hai mắt phu nhân Không bằng dừng lại, làm mã nghỉ một chút. Này sát quỷ dị thật sự, sợ là có cuồng phong buông xuống. Tìm một chỗ tránh né chỗ, mới là thượng sách. Tư đồ hoài há mồm nói mấy câu liền uống lên một bụng gió cát, nhịn không được hò khan vài tiếng. Thanh cùng nghiêng đầu nhìn thoáng qua tư đồ hoài, này du thủ du thực đã khụ đến mặt bỏ bừng, càng là khụ càng là sạc phong. Thanh cùng gìm ngựa dừng lại, hoan nhìn bốn phía. Thúc thật sự là hoang vắng đến cực điểm. Gió cắt lại càng lúc càng lớn, rõ ràng cũng liền giờ mùi. Sang lại tối tâm như chẳng vạng. Lấy bản công tử buôn tẩu giang hồ nhiều năm như vậy kinh nghiệm, nơi này dựa gần hoang mạc, chúng ta cần làm tốt nhập hoang mạc chuẩn bị, không thể tùy tiện đi trước. Dừng lại mã tư đồ hoài hoán quá mức, chỉ vào cách đó không xa một chỗ cản gió sườn núi, tiếp tục nói, sợ là trận này gió bão chỉ có thể ở kia chỗ cản gió sườn núi tạm lánh. Phong vân cuồn cuộn, che lấp bầu trời, nháy mắt thế nhưng duỗi tay khó phân biệt năm ngón tay. Liên này hai con ngựa đều một bước khó đi. Thanh Cùng không cấm thầm than tư đồ hoài quả nhiên liêu, rong rủi giang hồ kinh nghiệm phong phú. Người chờ. Tư đồ hoài đem hai con ngựa nắm trở về đi, chớ nên luận hành. Chờ ta. Một bên, một bên xe xuống và táo hạ lụa trắng, duỗi tay mông ở Thanh Cùng trên mặt. Ta chính mình tới Thanh Cùng há mồm muốn lời nói, lại bị cuồng phong nghẹn trở về. Tư đồ hoài đem khăn che mặt nhẹ buộc lại một cái kết ở Thanh Cùng sau đầu, có mặt xa che mặt, đột nhiên thấy gương mặt thiếu chút gió thổi quát đau. Tư đồ hoài đem thanh cùng áo choàng mang đến càng cẩn thận chút, lúc này mới xoay người đi phía trước đi. Thanh cùng không cấm cười trộm, nay tử rõ ràng cùng chính mình không sai biệt lắm đại, khởi lời nói tới nhưng thật ra lão luyện, thế nhưng không phát hiện cư nhiên cũng là như vậy cẩn thận. Thanh cùng thấy cách đó không xa có hai cây, tính toán đổi cái địa phương tránh gió, này cản gió sườn núi nghiễm nhiên là quá, căn bản không đủ để trốn người tránh gió. Từ trong bao quần áo lấy ra một khối hậu bố, đem nó cột vào hai viên cây giống chi gian. Cái này thật là có điểm giống cái giản dị lều Gió cắt càng lúc càng lớn Thụ bị thổi đến thế nhưng khuynh đảo không lưng Thanh cùng cũng chỉ đến đi theo nằm sắp xuống tới tránh gió Tiếp theo lại thất tha thất thểu đứng dậy Sắc càng ngày càng ám Nơi xa hình như có tối đen như mực toàn phong mắt hướng nơi này di động Tư đồ hoài Tư đồ hoài Tính tính thời gian Nay tử đã đi gần nửa cái canh giờ Mắt nhìn gió cắt càng lúc càng lớn Thanh cùng chợt thấy có chút bất an Tư đồ hoài Thanh cùng gào giống thanh trôn vùi ở cùng xa chung, đáp lại nàng chỉ có hô hô mà qua gió mạnh, nàng thanh âm giống tế xa giống nhau thổi đến khó tìm tung tích. Nhìn quanh bốn phía, tựa hồ cũng còn sót lại nàng một người. chương 163 gặp gỡ gió lốc. Từ đồ hoài. Thanh cùng một bên tê một bên tử trên người áo choàng xe xuống một khối bố cột vào lắc lư không ngừng trên ngọn cây coi như tín hiệu. Bang. Nhánh cây bẻ gãy, thanh cùng từ trên cây rơi xuống, bị cuồng phong cuốn lăng không phiên vài cái té ngã nặng nghề mà ngã ở trên bờ cát, nàng này công lực người cư nhiên giờ phút này chạm đều không đứng được, kia giống như hoàng màu sáng kình cự long cuộn cuộn phong mắt, chiều nàng phương hướng càng ngày càng gần, điểm điểm cùng xa bị phong mắt cuốn thành từng cụm, bay phất phới, giờ phút này thế nhưng liền nàng đứng thẳng thổ địa đều ở chấn động, dưới chân giống như dẫm lên một cục đông giống nhau, nửa bước cũng khó rời đi, giờ phút này mà thế nhưng hỗn độn một mảnh, nơi xa kinh hiện một chút ánh, chậm rãi chiều nàng tới gần, tư đồ hoài, nơi này. Thanh Cùng chiều kia hắc ảnh điên cuồng mà phất tay ý bảo. Trên đầu đột nhiên bị thật mạnh một kích, kia thân cây thế nhưng toàn bộ bẻ gãy, vừa vặn nện ở Thanh Cùng trên đầu. Thanh Cùng đốn rác trước mắt một vượng, chứng kiến chi cảnh đều bắt đầu hoảng hốt bóng chồng, chỉ thấy nơi xa về điểm này hắc ảnh chiều chính mình chạy như điên đến càng ngày càng gần. Thanh Cùng lẩm bẩm mà hô một tiếng, "Tư đồ Hoài." Nơi này liền đầu nặng chân nhẹ, một đầu tài đi xuống. Người nha đầu này cũng không biết hảo hảo chiếu cố chính mình cư nhiên còn nhớ thương người khác ôn nhu mạng ngữ mang theo một chút trách cứ cùng đau lòng ấm áp mà thấm nhập thành cùng tâm tỷ rõ ràng là cùng xa cùng cuộn, lại giống như đặt mình trong cùng phong trịnh thanh cùng trong mông lung cảm giác được chính mình bị ôn nhu mà bế lên bị một tầng tầng bao bọc lấy hắn lòng bàn tay hảo ấm phất quá đuôi lông mày gương mặt đầu ngón tay cũng tràn đầy nhu tình như ở khẽ vớt trong lòng trí bảo thân thể lại lung lay giống đặt bàn đu dây trùng hình như có tranh chấp thanh kêu gào thanh lại phảng phất là gió cắt tiếng giống giận Làm nàng càng ngày càng nghe không rõ, gió, gió cắt cùng thổi, khuyệu tay chỗ hoàn ấm áp dần dần đi xa, bên thai những cái đó thanh âm càng ngày càng. Chỉ cảm thấy trong cổ họng xé rách đau đớn, không biết khi nào khô nước môi lại có một chút giọt nước dễ chịu, một chút thanh triệt ngọt lành thủy từ trong cổ họng sẽ qua. Nha đầu, nha đầu, hảo hảo mà tồn tại. Tựa hồ là khàn cả giọng cuối cùng một chút kêu gọi, nàng còn không có tới kịp nghe rõ mặt sau cái gì, mỹ mắt lại hình như có ngàn cân trọng. Cố sức mê mang hai mắt hoảng hốt mà thấy người kia ảnh ở cuồng xa trung tung bay, nàng tưởng nâng lên cánh tay, đem hắn giữ chặt, nề hà thân thể của mình giống bị giam cầm không động đậy. Cùng phong giống giận, tựa hồ muốn thôn tính tiêu diệt này mà hết thể vật còn sống. Mông lung cảm nhận được một cái bạch tí di thiếu niên lang ly chính mình càng ngày càng xa. Lang liệt, thanh cùng không kịp cân nhắc, xe rách hầu, bật thốt lên đó là này một câu, cố sức mà chiều bóng người kia gào giống, nhưng bóng người kia càng lúc càng xa. Phảng phất nghe không thấy nàng, kêu gọi giống nhau, thẳng đến bị kia hỗn độn hoàng hắc gió cắt trốn bụi. Cũng không biết là khi nào, gió cắt tựa hồ rất nhiều, chính mình đông đưa biên độ tựa hồ cũng rất nhiều. Phu nhân, phu nhân. Thanh cùng lại bị một cổ ấm áp vây quanh được, từ lác lư không ngừng hoảng đến nàng càng thêm choáng váng bàn đu dây trung ôm xuống dưới. Ngươi đầu sao lại thế này? Thanh cùng mở mắt ra, một chương ánh mắt thanh tú, mũi hành y, y trắng non khuôn mặt ánh vào mi mắt, cảm trô còn treo ở cùng chính mình giống nhau khăn che mặt. Ngươi đầu làm sao vậy? Tư đồ hoài quan tâm hỏi. Thanh cùng dối đầu sờ sờ, trên đầu lung tung cột lấy một khối mảnh vải, đầu ngón tay khẽ chạm, còn có chút đau. Ngươi xem ngươi này băng bó đến cái gì, cũng không sợ miệng vết thương lây dính ố trọc gió cắt thối giữa. Tư đồ hoài nhẹ nhàng đem nàng giữa chán mảnh vải thay cho. Thanh cùng ngơ ngẩn mà nhìn trong tay bị thay đổi hạ mang huyết mảnh vải, nay tính chất cùng nhan sắc rõ ràng không phải chính mình, cũng không phải tư đồ hoài trên người ám hoa đồ dạ Trước 164 vô tung vô ảnh, Thanh Cùng trong lòng dâng lên một chút điểm xấu dự cảm, từng đợt bất an làm nàng tim đập ra tốc, ngực áp lực đến khó có thể thở dốc. Người, vừa mới ở đâu? Thanh Cùng run thanh ấm hỏi. Phu nhân, vừa rồi đem ngựa xuyên ở nơi xa, lại đi tìm một chỗ lấy chút thủy tới. Thanh Cùng lúc này mới lưu ý đến tư đồ hỏi trong tay nhiều một cái túi nước, đưa tới nàng trước mặt, Thanh Cùng ngơ ngác ngây ra nhìn phía sau đã bị áp con liều thụ. Cho nên vừa mới cũng không phải tư đồ hoài, trong tay mảnh vải lụa mặt mềm nhẵn hồi ức kia bên thai mạn ngữ ngâm khẽ, thanh thanh gọi nha đầu, rõ ràng là một người khác. Thanh Cùng nghiêng ngả lảo đảo mà đứng lên, nhìn quanh trung quanh, trừ bỏ cắt đất không còn mặt khác. Thanh Cùng! Thanh Cùng! Vừa mới cũng chỉ có ta, không có người khác, ngươi có phải hay không khái tới rồi đầu sinh ra hào giác. Tư đồ hoài dối tay muốn nâng trụ Thanh Cùng. Thanh Cùng ném ra hàn tay, hướng nhớ mang máng phương hướng nghiêng ngả lảo đảo mà buôn. Ngươi có phải hay không buồn bực ta? Ta cũng hối hận vừa mới không có thể tới rồi, kia phong quá lớn, nếu là đã không có ngựa, chúng ta sợ là đi không ra đi, cho nên ta chỉ là đi trước tư đồ hoài đuổi theo thanh cùng, ý đồ giải thích vừa rồi chính mình không có thể ở bên người nàng bảo hộ nguyên nhân. Không phải ngươi, không phải ngươi, ta biết không phải ngươi, là hắn, nhất định là hắn. Thanh cùng tinh thần hoảng hốt, trong trí nhớ cảnh tượng lại càng thấy rõ ràng, kia một bộ bạch y thi thiếu niên bị gió cắt cuốn đi. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thanh cùng, nếu là chúng ta như vậy đi trước tất nhiên sẽ bị lạc phương hướng. Tư đồ hoài tiến lên túm chặt thanh cùng cánh tay, chẳng lẽ ngươi ta mệnh liền không quan trọng sao? Liền vì tìm hắn sao? Thanh cùng quay đầu, nhìn tư đồ hoài trong mắt loe ưu hoán, ngươi có ý tứ gì, cho nên ngươi biết là hắn đúng hay không? Ngươi thấy hắn đúng không? Tư đồ hoài tránh đi thanh cùng mãnh liệt ánh mắt, phẫn hận chính mình vừa mới vì sao không trước đêm này mảnh vải trộm thay thế? Như vậy liền thần không biết quỷ không hay, đối mặt Thanh Cùng truy vấn, tư đồ hoài gục đầu xuống thấp rộng lầm bầm nói, là, ta thấy. Thanh Cùng ném ra hắn giữ chặt cánh tay, khó có thể tin mà trách mắng, cho nên ngươi liền tận mắt nhìn thấy hắn bị gió cắt cuốn đi. Không đúng, không đúng. Thanh Cùng hối ức, ngươi vừa mới cũng tại đây. Thanh Cùng nhớ tới có kêu gạo Thanh Cùng tranh chấp thành không bao lâu liền biến mất ở gió cắt thanh trịnh còn có kia thủy nhuận quá nàng giữa môi cảm thụ cũng là như vậy chân thật. Ngươi vừa mới cũng tại đây đúng hay không? Ta uống quá thủy, ngươi không phải hiện tại mới tới rồi, ngươi ở dối. Thanh Cùng giận chỉ trước mắt người. Nhìn đến tư đồ hoài lập lòe tránh né ánh mắt, Thanh Cùng biết chính mình suy đoán không tồi, vừa mới bọn họ ở vì chính mình tranh chấp, thậm chí đao kiếm tương hướng. Hắn cùng kia phê quan binh là một đám. Ngươi hướng về hắn làm cái gì? Tư đồ hoài không bỏ qua, lôi kéo Thanh Cùng khuyên nàng quay đầu lại. Ngươi buông ra. Ngươi có phải hay không làm cái gì thủ đoạn? Nếu không bằng hắn công phu lại như thế nào sẽ bị gió cuốn đi?" Thanh cùng cả giận nói. Tư Đồ Hoài tự nhiên không nghĩ vừa mới là chính mình cùng Lăng Liệt kia đoạn quá trình. Vừa mới cuồng phong cuốn xa càng lúc càng gần, Lăng Liệt chiều Thanh cùng chạy tới, đem nàng miệng vết thương thô sơ giản lược băng bó sau, đem nàng cố định dưới tảng cây, sợ bị gió cắt cuốn đi. Nhưng một bên chiếu cố Thanh cùng khi, phía sau lại đánh út lại một đạo kiếm khí. Lăng Liệt đề khí nhảy thân tránh đi, thuận thế rút kiếm chỉ về phía sau người tới. Tức khắc kiếm quang lập lòe, hai gã thiếu niên lang đều là khí phách thanh cuồng. gió cắt xẹt qua quần áo, kiếm khí tựa hồ đều có thể đem cắt sỏi một phân thành hai. Sau lưng đánh lén, thật đúng là không thế nào quang minh chính đại. Có thể thắng là được, ha tất để ý cái gì mưu kế. Tư đổ hoài khỏe môi nhẹ cong, khinh thường mà cười nói, này một ván ta thắng định rồi. chương 165 áp chế lang liệt. Hử. Cùng vọng. Lang liệt hư lạnh một tiếng, kiếm khí như hồng triều tư đổ hoài đánh tới. Tư đồ hoài thế nhưng không núp đích, mắt thấy liền phải kiếm phong liền phải bước đến trước mắt. Tư đồ hoài khỏe môi trước sau hàm chứa ý cười, đem trong tay túi nước dơ lên, nhàn nhạt nói, nếu là ta may mắn không cũng có thể nhất chiêu mất mạng, này thủy sợ là điều xái ngươi đoán thanh cùng lúc này có cần hay không thủy đâu. Lăng liệt cả kinh, toàn kiếm tránh đi túi nước, quát: ngươi thiếu hủ ta. Ngươi nếu đã chết, ta sẽ tự đi thế nàng tìm thủy tới. Ha ha, sợ là khó lạc. Này gió lốc liền ở trước mắt. Chờ đến nó xẹt qua này phiến thổ địa, cho dù có thủy địa phương sợ là cũng đều không thể uống lên. Đây là ta phía trước vì sao phải chạy đến tìm thủy nguyên nhân. Tư đồ hoài cơ cơ trong tay túi nước, là lưu nàng mệnh vẫn là lưu chính ngươi mệnh, tất cả tại với ngươi. Lăng liệt ngưng mắt nhìn thanh cùng một trương một hấp đôi môi, này ác liệt gió các khí hậu nhanh chóng mang đi thanh cùng suy yếu trong thân thể hơi nước. Ngươi đến tuột cùng là người phương nào, vì sao phải đem ta đưa vào chỗ chết. Lăng liệt lấy lại tinh thần. Liếc xéo mà nhìn về phía trước mắt thiếu niên. Người suy nghĩ nhiều, ta đối với ngươi cũng không hiếu kỳ, cũng không thù hận. Chẳng qua ta chính là coi trọng thanh cùng, không nghĩ thấy ngươi dây dưa với nàng. Tư đồ hoài xoa xoa chính mình đầu vai mặc phát, đắc ý mà nhún mày. Lăng liệt rũ xuống cánh tay, kiếm quang trầm liễm xuống dưới, giống như hổ sư thu nhuệ khí. Phong mắt đã là gần ngay trước mắt hắn thật sự không dám lấy thanh cùng an nguy làm tiền đặc cược. Tư đồ hoài đắc ý cười nói, bản công tử, đã sớm qua Này cục ta thắng định rồi. Vừa dứt lời, kia mờ nhạt cự long đã tập đến trước mắt, tư đồ hoài đột nhiên hướng lăng liệt ném đi một quả ám tiêu, lăng liệt xoay người nhảy lên. Nhưng mà này ở giữa tư đồ hoài ý. Mất đi dồn khí đan điền ổn định nệnh bức cơ hội lăng liệt bị cuồng phong cuốn lên, bị hít vào phong mắt. Giờ phút này thanh cùng thấy tư đồ hoài trầm mặt không nói, giận từ trong lòng khởi. Nàng trong lòng có chút hối hận, lúc trước vì sao không có thể đáp lại lăng liệt tâm ý. Trước mắt thoáng hiện hắn kia tựa hồ hàm chứa khuynh thế đào hoa hai trong mắt, hắn kia đầu ngón tay lưu tại gương mặt tấm áp hiện giờ lại khó cảm thụ. Lang liệt. Thanh cùng mặt hướng mênh mang cắt đuổi tê tâm liệt phế mà hò hét. Trong mắt khô khốc đến khóc không ra nước mắt, trong cổ họng khẩn sát, từng đợt mùi thanh phiếm nảy lên tới. Thanh cùng. Thanh cùng. Ngươi bình tĩnh một chút. Ở chỗ này ngươi cần thiết bảo trì thể lực, càng lại như vậy trong thân thể hơi nước sói mòn càng nhanh. Chúng ta thủy có thể hay không chịu đựng được đi qua này phiến hoang dã đều khó đâu. Ngươi buông ra. Ta lan thanh cùng làm sao từng sợ chết. Thanh cùng một phen tún hạ bạc khải bịt mắt, mắt trái sâu kín mà lóe xanh biết quan mang, cả giận nói, ta bất luận ngươi là ai. Ra sao mục đích dây dưa với ta, đối không sai, ta chính là cái kia bích mắt yêu nữ. Ngươi có phải hay không giống như bọn họ, tiếp cận ta đơn giản chính là tưởng đạt tới chính mình không thể xin tha mục đích. Thanh cùng. Người tư đồ hoài lần đầu tiên trực diện nhìn thấy thanh cùng mắt trái, kia thật là lệnh người sợ hãi sinh hãi. Ta vốn định đưa ngươi cùng mặt khác người bất đồng, ta thậm chí cho rằng ngươi có lẽ thật là bằng hữu. Nhưng ngươi thế nhưng đem người khác bức tử. Thanh cùng giận không thể ác, đối tư đồ hoài trong lòng tồn hảo cảm hoàn toàn tan rã. Ta thích chính là có tội sao. Tâm ý của ta liền thành gian trá sao. Ta tư đồ hoài cái gì nữ làm không đến. Vì sao cố tình đến ngươi này liền không đáng giá nhắc tới. Hắn lại có cái gì hảo? Ngươi xem hắn ánh mắt cùng những người khác liền đều không giống nhau. Tư đồ hoài triều thanh cùng tới gần một bước, ta từng trợ ngươi thoát khốn cảnh như vậy nhiều lần, ngươi làm sao từng lo lắng quá ta nửa phần. Ngươi hiện tại dơ kiếm đối với ta sao? chương 166 lại là lưu xa. Chẳng lẽ là bởi vì thân phận của hắn? Ngươi thanh cùng hay là nhìn chúng thân phận của hắn? Thanh cùng bị trước mắt phẫn nộ tư đồ hoài sợ ngây người, chính mình nhưng cho tới bây giờ chưa từng lộ ra quá lăng liệt thân phận. Ở Liên Châu Thành Nội. Lăng liệt cũng vẫn luôn đều che giấu chính mình thân phận. Nhưng này tư đồ hoài lại từ chỗ nào biết đâu. Liên bởi vì hắn là kia tướng quân hồng nhân, ngươi thanh cùng thế nhưng lại như thế này lịnh nọt người sao. Tư đồ hoài nhận thấy được chính mình vừa mới nói khiến cho thanh cùng hoài nghi, vội vàng che giấu nói. Ta không giết ngươi, cũng không nghĩ cùng ngươi là địch, ngươi tốt nhất rời đi. Ngươi ta như vậy phân nói. Thanh cùng ném xuống một câu, liền chiều trong ấn tượng mạng cùng xa thổi quét phương hướng chạy đi. Bước chân là càng chạy càng chậm. Nhưng Thanh Cùng chút nào sẽ không từ bỏ, nàng trong lòng chưa bao giờ từng có như tí bất an, nàng nhớ tới năm đó mẹ rời đi chính mình khi kia tê tâm liệt phế mà đau đớn. Lại đi đi xuống, sợ là muốn vào hoa mạc. Không có ngựa, chỉ dựa hai chân chúng ta tất nhiên đi không ra đi. Tư đồ hoài hướng Thanh Cùng hô. Mắt thấy Thanh Cùng cũng không quay đầu lại, chút nào không phản ứng chính mình. Tư đồ hoài tức giận không thôi, xoay người chiều phía trước tới khi phương hướng chạy đi. Cùng xa qua đi, sắc vẫn là xám xịt. Chỉ so phía trước sáng sửa một ít, liền tính không có đi quá hoang mạc kinh nghiệm, thanh cùng cũng biết nếu là vào đêm còn không có có thể tìm được lăng liệt, quảng chi là liền rất khó khăn. Vào đêm, này hoang mạc cái gì đều khả năng phát sinh. Nghĩ vậy, nàng hận không thể chính mình có thể có đối hai cánh. Cũng không biết đi rồi rất xa, hai chân giống như gióp chỉ giống nhau. Mông lung mà thấy nơi xa hình như có một người hình nằm ở bờ cát, thanh cùng điên rồi giống nhau chiều bên kia chạy như điên. Nàng thậm chí có thể nghe thấy chính mình tiếng tim đập, tiếng thở dốc cũng càng ngày càng trầm trọng. Không cần qua đi. Tâm là lưu xa. Phía sau chuyển đến một tiếng la hét. Nhưng đã không còn kịp rồi. Thanh cùng đã một chân đạp đi vào, ngáy mắt mắt cá chân bắt đầu hạ hãm, mà nằm ở kia cách đó không xa người cũng ở chậm rãi chậm xuống. Thanh cùng đốn rắc không tốt, tưởng rút ra chân tới, cũng đã không còn kịp rồi, ngược lại chung quanh xa càng lưu càng nhanh. Thanh cùng thấy nơi xa người cũng tại hạ chậm, liền bất chấp chính mình. Phi phát qua đi, bắt được kia thả tay. Không ngoài sở liệu, đúng là bị gió cuốn đi quăng ngã tại đây lăng liệt. T. Axic một tiếng hí vang, tránh thoát tư đồ hoài nắm dây cường, chiều thành cùng chạy đi. Không xong. này chủ nhân ngốc, liền dưỡng mã đều là ngốc. Tư đồ hoài bất đắc dĩ mà mắng một câu: Các ngươi đừng núp ních, trước không cần dãy rủa càng là núp ních ham đến càng nhanh. Axic hộ chủ, nhưng mong trước vừa mới bước ra đi, Lưu Sa liền bắt đầu hạ hãm. Axic hí vang một tiếng. Cư nhiên tiếp tục hướng phía trước đi, dây cương nhẹ bãi, thanh hỏa thuận thế bắt được dây thừng, mượn lực đem lăng liệt từ lưu sa trùng kéo đi lên, quay cuồng vài vòng, rời đi lưu sa mấy trượng xa. Nhưng a đã rơi vào đi ba điều chân, ngưỡng ai thiểu hí vang một tiếng. a -xích. thanh cùng về phía trước phát phát, bị tư đồ hoài bắt lấy cánh tay, không cho phép nàng ở phía trước tiến nửa bước. Ngươi không cần tái phạm trón váng. Này lưu sa hồ rốt cuộc bao lớn ai cũng không biết, chúng ta vô lực trở về. Nó là một con có linh tính mã, ta axit là có linh tính thanh cùng tái nhật trên má chảy xuống liên liên nước mắt. Lưu Sa trải qua vừa rồi kịch liệt rung chuyển, chầm xuống đến càng nhanh, Thực mau này axit liền phải bị trôn bùi. Thanh cùng ôm hôn mê lang liệt, nhìn hám ở Lưu Sa trung tức muốn dần dần biến mất ái mã, ảm đạm thần thương. Này đã là tốt nhất kết quả. Cái gì là tốt nhất kết quả? Nó nên chết sao? Nếu không phải ngươi, chúng ta lại như thế nào rơi vào như thế hoàn cảnh? Thanh Cùng phẫn hận mà chiều Tư Đồ Hoài liếc mắt một cái. Chương 167 cướp đoạt túi nước. Tư Đồ Hoài vung tay áo, lười trải vớt rõ ràng cùng. Thanh Cùng nhìn hôn mê trung lăng liệt, khỏe môi ra nẻ xuất huyết, khuôn mặt tái nhợt dị thường, tức khắc hoảng sợ. Đem túi nước lấy tới. Thanh Cùng lạnh lùng thốt: "A, ta bực này đê tiện tha thủy, ngươi dám cho hắn uống sao? Ngươi sẽ không sợ ta hạ độc hại hắn sao?" Tư Đồ Hoài nhướng mày, châm trọng nói: "Hú hổ, ta vì sao phải cứu hắn đâu?" Cũng đúng. Thanh cùng dừng một chút đầu, đoạt quá túi nước, nổ xuống túi nước tắc, lọc cẩu uống một ngụm, nếu là có độc, ta cũng cùng hắn cùng nhau nếm. Ngươi thế nhưng tư đồ hoài vốn tưởng rằng Thanh cùng thanh tâm quả dục, mà đối với Lăng Liệt, sớm đã dễ tình đâm sâu, nguyên lai nàng chỉ là đối hắn như vậy lãnh đạm mà thôi, nguyên lai nàng nhiệt liệt cùng thâm tình đã sớm không thuộc về hắn. Tư đồ hoài tức khắc trong lòng một trận lửa đốt, một phen từ thanh cùng trong tay đoạt quá túi nước, một khi đã như vậy, kia liền đều khát chết ở này hảo. Như vậy không ngừng là hắn, ta cũng có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ. Bãi, liền đem túi nước khuynh đảo bên trong kia thanh triệt tấu lạnh thủy chốt xuống mà ra, bạch bạch mà chảy vào kia khô cạn cắt vàng trịnh. Thanh cùng kinh hãi, nàng không nghĩ tới tư đồ hoài sẽ đem đại gia cứu mạng nguồn nước toàn bộ khuynh đảo, tại đây báo cắt qua đi hoang mạc, nguồn nước là cỡ nào quan trọng? Không có là nguồn nước, nếu muốn từ này hoang mạc chung đi ra ngoài, sợ là khó càng thêm khó. Hắn thế nhưng quyết tâm làm tất cả mọi người không đường có thể đi. Thanh cùng đề khí, thả người phi phát hướng tư đồ hoài trong tay túi nước, tập trung nội lực với trưởng gian, chiêu chiêu nhắm ngay tư đồ hoài kia túi nước thủ đoạn. Tư đồ hoài như thế nào tùy ý làm nàng cấp đi, thủ đoạn tung bay, túi nước thủy lại lần nữa chút xuống vào mở nhạt bờ cát. Nhưng này hận không thể đem vật còn sống đều nuốt vào cắt vàng mà, đối với này đó thủy, càng là đều nháy mắt cắn nuốt rớt, liền một chút còn sót lại cũng chưa có thể lưu lại. Thanh cùng trong lòng biết giờ phút này liền tính dùng hết toàn lực cùng tư đồ hoài đấu một trận cần phải 10 chiêu chỉ nội gỡ xuống túi nước, cũng phi chuyện dễ. Cho dù có hạnh đoạt lại đây, bên trong sợ là cũng đã không có thủy, hết thể liền đều đã thành kết cục đã định. Nháy mắt nàng thay đổi chiến lược, mỗi nhất chiêu xuất trưởng nhanh chóng như gió, nhưng ngược lại lại hoành thân đảo câu tư đồ hoài thủ đoạn. Tư đồ hoài vốn tưởng rằng nàng sẽ lấy nhiều túi nước làm trọng, ai ngờ nàng ngược lại muốn đem túi nước câu phiên, nhất thời không có thể phong trụ, bên trong thủy trên cao nhìn xuống chiều thành cùng trên mặt huynh đảo mà ra Thanh cùng dương miệng tiếp được số lượng không nhiều lắm thủy, này nhất chiêu nhưng thật ra ra ngoài tư đổ hoài đoàn trước. Thanh cùng hàm chứa thủy, nhào hướng ngất lăng liệt. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lột ra lăng liệt khô nước đôi môi, tâm cẩn thận mà đem chính mình trong miệng hàm thủy một chút một chút lưu rót đi vào. Từ xưa đến nay có bao nhiêu nhân vi chính mình ở cánh đồng hoang vu trung sinh tồn, liền cùng đồng bạn giết hại lẫn nhau, chỉ vì được đến kia một ngụm thanh triệt hơi mang ngọt lành thủy. Nhưng thanh cùng lúc này lại ngạnh trụ yết hầu Liên tiếp trong đó một giọt chảy ngược hướng chính mình. Người Tư đồ Hoài căn bản không nghĩ tới Thanh cùng thế, nhưng có thể nghĩ vậy chiều, làm hắn khó lòng phong bị, tức muốn hộp máu rồi lại không thể nơi hà, chỉ phải xoay người đi một bên giận dỗi. Thanh cùng thấy lăng liệt giữa môi có thủy dễ chịu, đôi môi hơi hơi rung động, có một chút phản ứng, tức khắc vui vô cùng. ở bên thai hắn gọi, lăng liệt, lăng liệt, lăng liệt lông mi mảnh khẽ run, thanh thanh nhẹ gọi thoáng như trong động, như xa như gần, đem hắn từ hỗn độn chung đánh thức. Hồi lâu mới suy yếu mà mở to mắt, trước mắt lại lộ ra hắn thời khắc nhớ khuôn mặt, kia phía u bích sắc trong mắt lóe điểm điểm ánh sáng nhu hòa, thậm chí tại đây ánh sáng nhu hòa trùng, hắn có thể thấy chính mình tái nhợt gương mặt. Chương 168 tranh giành tình cảm. Nguyệt Nhi lăng liệt nhẹ giọng lên tiếng, khoe môi nhẹ nhàng tần câu. Thanh cùng lại nhanh chóng những người, liễm đi ý cười cùng lo lắng, mặt trầm xuống tới, giả vờ dường như không có việc gì. Lăng liệt chống thân thể ngồi thẳng chút, xương bả vai cách đều dị thường mà đau đớn. Dương mắt nhìn kỹ chung quanh, kia đáng giận tư đồ hoài còn đứng ở cách đó không xa đoán giận mà cầm tức nhìn chính mình, nhưng Thanh Cùng lại ngồi ở chính mình bên người, tức khắc vui mừng dạng ở gương mặt biên, nghiêng đầu thấy Thanh Cùng gương mặt chỗ còn phiếm chút đỏ ửng, liền trong lòng biết vừa mới những cái đó đều là chân thật phát sinh. Lăng liệt vươn tay cánh tay, tưởng ôm trầm Thanh Cùng đầu vai. Ai ngờ Thanh Cùng hư hoàng một bước, đứng dậy, nhàn nhạt nói, nếu ngươi tỉnh, ngươi liền trở về đi. Lăng liệt trong lòng cả kinh. Hắn sớm đã tính toán theo sát thanh cùng, húng chi hiện giờ còn có cái như thế mạnh mẽ mà đối thủ, hắn càng là không có khả năng buông tha bất luận cái gì có thể ngốc tại thanh cùng bên người cơ hội. Không được. Ta và các ngươi cùng nhau đi. Lăng liệt chống đỡ thân thể của mình, lào đảo lắc lư mà đứng lên. Thanh cùng dư quang thoáng nhìn, mới biết lăng liệt dưới chân phủ phiếm, vội vàng dôi tay nâng, lúc này mới phát hiện, hắn mắt cá chân chỗ thật sâu mà chát gây chi trường bào bên trong gấm vóc tới gần chân bộ chỗ đều đã bị huyết nhuộm thành đỏ thẫm khó trách hắn thế nhưng suy yếu đến tận đây ngươi thế nào thanh cùng sam trụ lăng liệt cánh tay hai hàng lông mẩy nhíu chặt nhẹ giọng hỏi không ngại lăng liệt cười bãi bãi đầu da vẻ nhẹ nhàng thanh cùng đem lăng liệt đỡ ngồi xuống nhìn trước mặt kia đoạn chi thật sâu mà chui vào thịt trùng, thịt đã ngoại phiên huyết nhục mơ hồ tế sa đã dính vào miệng vết thương không quan trọng ta chính mình tới lăng liệt cười cười Nhẹ nhàng phất khai thanh cùng tay, tính toán chính mình đem đoạn chi rút ra. Như thế nào có thể chính mình tới? Thanh cùng cả kinh nói, nàng hoàn toàn minh bạch chính mình xử lý miệng vết thương những cái đó đau đớn, trừ bỏ đau đến đầu quả tim, càng có kêu bất lực chi phúc nếu muốn lăng liệt thể hội như vậy thống khổ, nàng định vẫn là không đành lòng. A, đường đường nam tử, thế nhưng mảnh mai đến muốn cái nữ nhân tới hầu hạ. Tư đồ hoài không quen nhìn thanh cùng hướng lăng liệt trên người thấu bộ dáng, đứng ở lăng liệt bên người còn không phải là một chút miệng vết thương sao. Cùng cái đàn bà nhi giống nhau. Lăng liệt lông mi rũ rũ, ngược lại đôi tay chống thân thể của mình, vên báo tự đắc đắc ý mà nhìn tư đồ hoài. Tư đồ hoài chiều thanh cùng éo một cái mũi chân, nói, nam nữ thụ thụ bất thân, hiểu hay không? Liền kéo ra thanh cùng. Người đừng chạm vào hắn. Thanh cùng muốn ngăn trở tư đồ hoài. Ai ngờ tư đồ hoài tay mắt lanh lẹ, không chờ thanh cùng phản ứng, liền nắm lấy đoạn chi dùng sức một chút. Lăng liệt chân khó có thể tự không chế mà run rẩy một chút, cả kinh thanh cùng tầm cũng đi theo chiều động. Ngươi làm gì? Thanh cùng tức giận mà hướng tư đồ hoài quát, ngược lại một bên dùng xa y đi nhẹ nhàng cấp lăng liệt băng bó miệng vết thương, một bên lại khinh thanh tế ngư mà dò hỏi lăng liệt. Lăng liệt giữa chán mồ hôi như hạt đậu thấm ra tới, hắn biết này tư đồ hoài tâm tư, đơn giản là lại mượn cớ cho hả giận, nhưng hắn vẫn là gắng gượng chiều thanh cùng con con ngôi, không ngại. Hắn đầu quả tim thanh cùng. Hán định là luyến tiếp nàng kia lá liêu trưởng mi dối dám thành một cái kết. Sắc dần dần đen, như vậy ngốc đi xuống cũng không phải biện pháp. Nơi này ly li lưu xa hố thân cận quá, vẫn là đến đi phía trước đi lên một đoạn tương đối thỏa đáng. Thanh cùng sam trụ lăng liệt đi rồi vài bước, hoàn toàn làm lơ cách đó không xa phẫn hận đến thẳng dậm chân tư đồ hoài. Nhưng lăng liệt cùng thanh cùng đều quá yếu đất Tới lên ngựa, tư đồ hoài đem thanh cùng túng khai, y đổ tách ra hai người. Không cần, nếu không phải bởi vì ngươi. Ngựa của ta cũng sẽ không không có, Lăng Liệt cũng sẽ không bị thương. Bên cạnh Lăng Liệt lại dừng lại bước chân, đem Thanh Cùng đẩy đẩy, nghe lời, lên ngựa đi. chương 169 giải đường giải mật. Không cần. Thanh Cùng thế nhưng cũng muốn cường lên. Ngoan, nghe lời, lên ngựa. Lăng Liệt duỗi tay nghéo một cái Thanh Cùng trên má tóc mái. Không được. Muốn đi cũng là người đi. Thanh Cùng giả vờ tức giận. Lăng Liệt không thể không từ Thanh Cùng tâm ý, xoay người lên ngựa lại thừa dịp Thanh Cùng nâng chính mình công phu, thuận thế mượn lực đem Thanh Cùng cũng tún lên ngựa, đem nàng hộ trong lượt trịnh. Nay sẽ đến phiên Tư Đồ Hoài tức muốn hồ máu, các ngươi, đây là ngựa của ta. Lăng Liệt ngươi cấp bản công tử xuống dưới. Ai ngờ Lăng Liệt nhẹ kẹp má bụng, con ngựa ngoan ngoãn mà buôn tẩu ở hoang mạc bờ cát chung, dơ lên một trận gió cát, phát Tư Đồ Hoài đầy mặt. Thoát ra một đoạn đường, Thanh Cùng quay đầu lại nhìn lại, Tư Đồ Hoài còn sót lại một cái hắc người ra đến ảnh. Thật hoang vắng thật sự, nếu không Chúng ta đi nên một nên hắn. Thanh cùng thử hỏi hỏi. Ngươi. Lo lắng hắn. Lăng liệt hai hàng lông mày một trọn, ôn nu ở thanh cùng bên thai nói nhỏ. Thanh cùng cảm nhận được lăng liệt tấm áp hơi thở ở bên thai nhẹ suất tức khắp gương mặt một trận lửa đốt. Lăng liệt túi đầu, thấy thanh cùng tiểu nhu hình dáng đường con đều gai đúng chấu ngứa lỗ thai đều đã hưởng thấu. Nhịn không được thấu đi lên, nhẹ nhàng cắn một ngụm phấn hồng vành hai, lầm bầm nói, cùng lo lắng ta là giống nhau sao. Thanh cùng nhẹ xúc một chút cổ thanh nói nhỏ tâm ý của ngươi ta đã biết được, tâm ý của ta, ngươi lại không rõ sao?" Thanh cùng này một câu nhẹ ngữ, giống như đá đánh vỡ lăng liệt trong lòng yên lặng thật lâu tâm hải, tức khắc sông quận biển gầm. Từ Lăng Nguyên xẻ ra chuyện, Trung Kỳ Phong đi xa tới cảnh, hắn không bao giờ nguyện cùng người thổ lộ tình cảm, ăn chơi chắc thắng, tràn lan đa tình đó là hắn nhãn. Mặc cho ai đều chưa từng lại làm hắn mở ra tâm môn, mà trước mặt Thanh Cùng lại dễ dàng sẽ xuống hắn nhiều năm ngụy trang. Từng cho rằng nàng cùng mặt khác nữ tử cũng không có gì bất đồng. Bất quá là cái mất đi tộc tha bé gái mồ côi, nhưng mà lại hãm sâu ở nàng đơn thuần thanh triệt trong mắt, vô pháp tự kiềm chế. Kêu liền y thì ngươi, đều nghe phu tha. Lăng liệt cười cười, đem mã quay lại phương hướng, nhẹ kẹp mã bụng, chiếu tư đổ hoài chạy đi. Các ngươi còn trở về làm chi? Ở trước mặt ta tình trạng ý thiếp còn chưa đủ, còn muốn đoạt ngửa của ta đi. Thanh cùng, cứu như vậy cá nhân ngươi là cái gì ánh mắt? Tư đổ hoài nhịn không được trào phúng bài câu. Phía trước ngươi đối đại ta như thế nào? bản công tử đều không nghĩ lại làm tính toán, nghiệm ngươi đối nguyệt nhi thượng thật đúng là thành, huống hồ nguyệt nhi sợ ngươi bị này hoang mạc dã lang ăn, trở về cùng ngươi cùng đường, ngươi đảo còn không cảm kích, lang liệt hồi phục nói, thanh cùng, ngươi đừng nghe hắn, tư đồ hoài cả giận nói, ngươi thả không biết này tất nhiên đều là hắn mưu kế, nga, ngươi thả xem, lang liệt cùng thanh cùng cưỡi ngựa đi chậm, một bên nghe tư đồ hoài tiếp tục đi xuống, thanh cùng, hắn công phu cũng coi như là thượng thừa Như thế nào sẽ dễ dàng bị thương, lại là lâm vào lưu xa lại là bị đoạn chi gây thương tích. Ngươi chớ có chúng hăn kế. Thanh cùng nghiêng nghiêng đầu, nhìn phía lăng liệt kêu ý vị thâm trường ý cười. Vậy ngươi thả bản công tử là an cái gì tâm nha? Ngươi, đơn giản chính là tưởng thắng thanh cùng lòng chắc ẩn, tưởng nhiều vài phần thanh cùng hảo cảm thôi, còn không phải hâm mộ ghen ghét bản công tử ta mỹ mạo cùng tài hoa. Tư đồ hoài trắng lăng liệt liếc mắt một cái. Ân, có đạo lý A. Lăng liệt gật gật đầu. Đem đầu vui ở thanh cùng phát gian, lầm bẩm, phu nhân, ngươi vi phu rốt cuộc có hay không ý này đâu. Thanh cùng cười nhạt ra tiếng. Ai? Ngươi hạt cái gì đâu? Ta mới là nàng phu quân. Tư đồ hoài la hét. hai chúng ta chính là trụ một gian phòng đâu. Phu nhân, này nhưng chính là ngươi không đúng rồi. Lăng liệt nhẹ điểm thanh cùng chót mũi, sùng nịch nói, về sau, vẫn là đừng đem thứ gì đều bỏ vào trong phòng. chương 170 ngọt nịn nghị. Ngươi ai đâu? Ai là đồ vật? Tư đồ hoài bực nói. Thanh cùng cười khẽ, lại ngược lại nghiêm trang mà mở miệng hỏi lăng liệt, ngươi vừa mới ai không đúng. Tư đồ hoài vốn tưởng rằng thanh cùng khi muốn thay chính mình cái cổ, ai ngờ tiếp theo câu nói, thiếu chút nữa làm hắn tức giận đến ngất đi. Chỉ nghe được thanh cùng nói, ngươi vừa mới còn đều nghe ta. Là là là, đều là vi phu không đúng. Lăng liệt thanh cùng nhìn nhỏ cười. Làm tư đồ hoài càng là giận sôi máu. Hắn muốn định làm lăng liệt mệnh tang tại đây ai ngờ ngược lại là làm cho bọn họ hai người liên hệ tâm ý càng sâu với dị Vãng thân mật này sao không cho hắn tái sinh tức giận đâu sắc bắt đầu tối ngẩng đầu lại thấy mãn đời sao này bóng đêm cũng thật sự là cùng trong thanh bất động ban ngày còn cùng sa mạc hỗn độn khó phân biệt trước mắt lại là điểm điểm tinh quang lập lòe, giống như vô số chân châu được thảm ở màn đêm thượng một vòng tiểu nguyệt như con câu tưới xuống ôn nhu ngân huy chiếu vào xa như máu trên sa mạc lại phản tăng chút quỷ dị bóng đêm như nụ mặt Gió cắt tiệm được, lại so với ban ngày càng thêm hàn ý lăng liệt xuống ngựa, cùng thanh cùng một đạo chi nổi lên đóng lửa. Lại trên bờ cắt phô tiếp theo miếng vải, nhẹ giọng đối thanh cùng nói, hôm nay liền trước tạm thời nghỉ chân một chút đi. Thanh cùng vừa mới ngồi xuống, này tư đồ hoài liền đem chính mình lửa bố phô ở thanh cùng bên người. Khu khu, vào đêm lạnh, như vậy ngủ mới tương đối ấm áp. Ta xem ngươi vẫn là bên cạnh tỉnh đi. Ngươi nếu là cảm thấy lạnh, đóng lửa bên càng ấm áp chút. Lăng liệt đem thanh cùng hướng chính mình bên người lôi kéo, tức giận mà hướng tư đổ hoài trách mắng. Yêu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Như thế nào, liền cho phép ngươi cùng thanh cùng ngồi chung cùng nằm, liền không cho phép bản công tử như vậy sao? Trên cổ tay xử lực, liền phải đem lăng liệt tay từ thanh cùng trên vai rời đi. Lăng liệt sao là dễ dàng từ bỏ người, hai thiếu niên mặt ngoài bất động thanh sắc, lại cổ tay ra nội lực quẩn cuộn, hai người đều là ánh mắt lạnh lẽo, tựa như kiếm khí. Nhưng múa may đốt ngón tay lại khó định Tư đồ hoài hóa chỉ vì trưởng, chiều lăng liệt đánh tới. Lăng liệt huy trưởng hoa khai, đồng thời trong tay nội lực dâng lên mà ra. Bang bang. Hai tiếng ám vang, hai người trưởng lực thế nhưng đánh chúng ở xa đôi phía trên. Tức khác cùng xa luận vũ, theo phong thế lại chiều ba người phát tới. Ai nha, các người dây dưa không xong Thanh cùng đứng dậy vỗ vỗ trên người bối đất, buồn bực nói, này thật vất vả có thể nghỉ tạm trong chốc lát, các ngươi có phải hay không tinh lực dư thừa không trô khả thi. Kiêu hảo. Ngươi đi lại dọn dẹp chút cành khô tới. Thanh cùng chỉ huy tư đồ hoài. Ngươi! liền đi chung quanh thăm thăm có chút cái gì có thể ăn. Thanh cùng chỉ chỉ lăng liệt. Tư đồ hoài tức giận mà phất tay tháo rời đi. Lăng liệt dư quang nhìn thấy thanh cùng xoa hai mắt của mình. Tựa hồ là bị vừa rồi gió cắt mê mắt, thỏ qua tới giò hỏi, nhẹ nhàng ngâng lên thanh cùng gương mặt, tưởng tâm thổi đi mắt trái trong mắt cắt sỏi. Kêu bích đôi mắt tử lấp la lấp lánh, giờ phút này nhiều trốn tránh hắn ánh mắt. Thanh cùng lầm ta chính mình tới, liên tính tới rồi giờ phút này, hắn kia câu tha mắt đào hoa nhìn chăm chú nàng bích đôi mắt, vẫn là nhịn không được nẹt tránh, lăng liệt đầu ngón tay lại tăng thêm một chút lực đạo, chuyển qua nàng gương mặt, làm lơ nàng trốn tránh, nâng lên nàng hầm dưới, nhẹ nhàng thổi đi nàng trong mắt cắt sỏi, tức khắc thanh cùng trong mắt không khỏe cảm giảm bất vài phần, hốc mắt lại càng thêm khẩn sắc, có một chút phím hồng. Nguyệt Nhi, ở trước mặt ta, ngươi thật cũng không cần như thế. Lăng liệt ôn nhu đem thanh cùng ôm vào trong lòng, than nhẹ một tiếng. Bích mắt lại như thế nào, ở ta lăng liệt xem ra, nó thắng qua Minh Châu, thắng qua đời sao, thắng qua hạ muôn vàng chân bảo. Trước 171 thiện ác khó phân biệt, ta có thể tin hắn sao? Rõ ràng trong ấn tượng hắn làm sự cùng hoàng thành chung người giống nhau, không đều là thận trọng tương bước, lợi dụng chính mình này cái quân cờ sao? Chính là vì cái gì trong lòng lại vẫn là luyến tiếp hận hắn, thậm chí sợ hai hắn thật sự sẽ giống hạ nhân giống nhau chán ghét bích mắt. Hiện giờ như vậy ôn tồn nàng cũng phân không rõ thật giả chính là lại hãm sâu ở trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Lúc trước Thanh Cùng nhớ tới nhai thượng một màn, tiên lặng từ nàng quyến luyến khuỵu tay trung tránh thoát ra tới. Lúc trước sự, là ta không đúng, ta không nên đối với người giàu dếm. Vốn tưởng rằng sở hữu sự đều ở ta trong lòng bàn tay, ai ngờ hoàn thành tình thế so với ta tưởng tượng đến càng phức tạp. Nhưng ngươi tin ta, từ đầu đến cuối ta đều tưởng hứa ngươi một cái tự do yên ổn sinh hoạt, chẳng sợ đáp thượng tánh mạng của ta. Thanh Cùng nghĩ đến dĩ vãng đủ loại Nhìn trước mắt người, lại ái hận đan sen, gút mắt khó đoạn. Rõ ràng phát hạ lời thề cùng kinh sát ấn đoạn nghĩa tuyệt, nhưng nhìn đến trước mắt mạng người ở sớm tối là lúc, nàng mới thấy rõ chính mình tâm, nguyên lai nàng chung quy lửa gạt không được chính mình. Kỳ thật ta không cầu tâm ý của ngươi cùng ta giống nhau, ta càng nguyện ngươi nhiều tin ta một chút, những cái đó tình thầm chi khổ, giao dư ta chịu, ta cam tâm tình nguyện, như uống cam lộ. Lang liệt tự tự thâm tình, trong mắt giống như đào hoa nhiều đoán ở dụ. Lóa mắt tuân lệnh thanh cùng trầm luân, các ngươi làm gì đâu? Tư đồ Hoài đem dọn dẹp chặt cây hướng xa đôi một ném, nguyên là đem ta một người ném ra, hai người các ngươi tại đây khanh khanh ta ta. Tư đồ Hoài chiếu lăng liệt phét liếc mắt một cái, lầm bẩm lầm bẩm đoán trách, ngươi tìm thức ăn đâu? là tính toán đói chết sao? Lăng liệt lãnh hạ mặt tới, trong mắt loé hàn quang, khẽ quát một tiếng, câm miệng. bế cái gì miệng lời nói đến bên miệng, Tư đồ Hoài lại nuốt trở vào, bởi vì hắn cũng rõ ràng mà nghe thấy càng ngày càng nặng tiếng vó ngựa. Lăng Liệt nhanh chóng đem Thanh Cùng áo choàng che hảo, để thấp che khuất gương mặt. Ánh mắt ý bảo Tư Đồ hoài trở lại đống lửa biên, bảo trì cảnh giác. Lúc này đám kia tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Hiển nhiên bọn họ cũng phát giác tới rồi Thanh Cùng Lăng Liệt bọn họ đống lửa, tiếng vó ngựa tiệm hoãn, từng bước tới gần bọn họ. "Đại ca, ngươi xem." Thanh Thúy giọng nữ tử từ phía nam truyền đến. Thanh Cùng dư quang thấy nữ tử thân xuyên màu đỏ váy sam, trên vai vây quanh khăn đỏ che mặt, trên trán treo một chút hồng ngọc mặt trang sức. Lắc lắc kéo kéo, có khắc một phen phong tình. Nữ tử nhìn về phía chính mình phương hướng, hướng phía trước mặt một cái cường tráng nam tử cao lớn đưa mắt ra hiệu. Kia đi ở đằng trước trung niên nam tử xuống ngựa, nắm ngựa chậm rãi tới gần thanh cùng bọn họ. Đại ca, tâm chút. Đi theo cuối cùng tuổi trẻ nam tử giữa mày níu lại, đáy mắt xẹt qua một màn hung ác nhăm hiểm, một bàn tay nắm dây cường, một cái tay khác đặt ở bên hông. Thanh cùng không cần nghĩ lại, kia nam tử tất nhiên là cảnh giác đề phòng. Tùy thời chuẩn bị đem bên hông ám khí phát ra tới Mà phía trước trung niên nam tử lại trên mặt treo ý cười Chầm rãi mà đến Hắn giữa chán quải giữa mày hắc ngọc mặt trang sức cũng lay động không ngừng Chắp tay chắp tay thi lễ Ngữ điệu bình thẳng Nói, các vị huynh đài Tại hạ cùng với xá đệ xá muội Đi ngang qua thốc Một đường đi tới không thể tìm một nước Xin hỏi có không thảo một chút nước uống Thanh cùng bị lăng liệt cùng tư đồ hoài kẹp ở bên trong ngồi Lại có áo choàng che mặt Xem không rõ trước mắt người này nhưng cũng cảm giác được người tới nện bước vững vàng, hạ bàn công phu không yếu. Trong tay háo sợ là cùng chính mình giống nhau, cất dấu truy thủ. Tư đồ hoài đứng lên, ý cười doanh doanh mà tới gần, giơ tay đáp lễ, huynh đài đa lễ, đệ chúng ta cũng là một đường gian khổ, túi nước sớm đã đánh nghiêng. Tư đồ hoài lời nói không để yên, liền xuất trưởng chiều trung niên nam tử trong tay háo đánh tới. Trưng 172 đánh lui ba người. Nếu chỉ là thảo thủy, hà tất cất dấu ám khí, sợ là người tới không có ý tốt. Tư đồ hoài khẩn linh nắm tay, một bên quát chói hai một bên ra chớp. Huynh đệ sợ là có chút hiểu lầm. Trung niên nam tử tay háo nhẹ huy, một khi đã như vậy không buông tha người, bên kia đừng trách tại hạ không khách khí. Giọng nói chưa lạc, dưới chân sinh phong, bước ra mấy trượng xa, lại xoay người phi đá, chân pháp chiêu thức nhanh chóng như gió. Thanh cùng thầm than, quả nhiên là cái giang hồ cao thủ. Bên kia nữ tử áo đỏ cùng tuổi trẻ nam tử cũng nhảy xuống ngựa vội vàng chạy tới. Tuổi trẻ nam tử bên hông bỏ cạp tiêu ám khí vèo vèo mà phát ra rồi, toàn thân thành bỏ cạp trạng, xúc kiểm cùng đôi bộ lại lóe hàn quang, bay nhanh như sao băng chiều thành cùng phong tới. Lăng liệt trường kiếm dơ lên phi xa, cắt đá nhào hướng ám tiêu, trường kiếm vũ đến phơ phát sinh phong, thanh cùng liên thủ cánh tay đều còn không có tới kịp nâng lên công phu, kia mấy chỉ độc khí đã bị lăng liệt đánh tới cắt đá đương trịnh. Nữ tử áo đỏ thả người nhảy, nhảy lên nơi xa cao điểm, bên hông rút ra s Thanh thanh trong chẻo tiếng sáo ở biển cắt gian chạy dài tiếng vọng, thanh cùng không hiểu âm luật, chỉ cảm thấy tiếng sáo nhưng thật ra du dương em hai. Nghe thế nhưng làm nàng có chút trầm mê, trước mắt hiện lên chạy vội ở cánh đồng tuyết thượng bầy sói, còn có mẹ đứng ở nơi xa chiều nàng lộ ra doanh doanh ý cười. Đột nhiên thanh cùng thanh âm yếu bớt, bừng tỉnh lại đây, lỗ thai bị lăng liệt tay che lại, chỉ nghe hắn la hét, nguyệt nhi. Tâm sáo âm đoạt hồn phệ phách. Thanh cùng lúc này mới kinh giác sáo âm rất là quỷ dị đôi tay che lại lỗ thai. Kêu tiếng sáo lại càng ngày càng trào dâng, âm luật tiết tấu nhanh hơn, lệnh thanh cùng tim đập tăng lên, trong cơ thể huyết mạch ra tốc kích động, trước ngực từng đợt xé rách đau đớn. Giờ phút này càng có vô số tế con bò cạp từ bờ cắt chung chui ra tới, chiêu thanh cùng bọn họ ba người cực nhanh bò tới. Lăng liệt thả người nhảy, đem trong tay trường kiếm ném hướng nữ tử, nữ tử nhẹ nhảy tránh né cũng đã không còn kịp rồi, kiếm khi đã là cắt qua cánh tay của nàng, nhẹ nhẹ mà chảy ra huyết tới, là so với kia hồng y thì càng sâu huyết hồng. Tuổi trẻ nam tử vội vàng lui bước xoay người bảo vệ nữ tử, kinh hô, nhị tỷ thế nào? Giờ phút này kia trung niên nam tử cũng không ở tư đồ hoài kia chiếm được tiện nghi, chiêu chiêu rơi xuống hạ phòng, bị buộc đến lui lại mấy bước. Tư đồ hoài thấy thanh cùng không khỏe, liền không có tiếp tục truy kích, cùng lăng liệt cùng nhau nâng thanh cùng. Có phải hay không chúng các ngươi độc? Tốc tốc giao ra giải dược. Lăng liệt quát, nếu không đừng trách bản công tử không khách khí. Thiếu tới vũ hãm. Này sáo âm chỉ biết loạn nhân tâm trí mà thôi, nội lực không đủ hoặc là lòng có sở niệm người tất nhiên sẽ bị sáo âm mê hoặc, do đó bị con bỏ cạp công kích. Cô nương này có thể có này bệnh trạng, sợ là trong cơ thể bản thân có độc, sáo âm loạn tâm, gia tốc nàng huyết lưu tốc độ mà thôi. Tuổi trẻ nam tử liếc xéo thanh cùng liếc mắt một cái, lạnh lùng thốt. Có lẽ là hắn lạnh nhạt kích thích tới rồi lang liệt, lang liệt trong tay háo ngọc cốt phiến đột nhiên chiều tuổi trẻ nam tử bay ra, rõ ràng là lũa trắng cùng ngọc cốt sở làm Giờ phút này lại thành đoạt mệnh ám khí. Nam tử chưa kịp phản ứng, phiến bính liền thẳng đánh hắn trước ngực. "Tê" lên một tiếng, nay tuổi trẻ nam tử nháy mắt tê liệt ngã xuống, tức khắc một ngụm máu tươi phun trào mà ra. Ngọc cốt phiến lại toàn tật mà hồi, chiều trung niên nam tử đánh tới. Trung niên nam tử dương kiếm đánh trả, đem ngọc cốt phiến lại đánh về tới lăng liệt trong tay. Mà này trên trán hắc ngọc truy trung niên nam tử giờ phút này thủ đoạn phát run, thầm than nếu không phải kịp thời dùng kiếm ngăn cản, sợ là muốn cùng tam đệ một cái kết cục. Nay cầm phiến nam tử thật sự là nội lực hồn hậu, ra tay tức trọng thương bọn họ hai người, tuyệt đối không thể liếc. Vị này huynh đệ xuống tay hay là cũng quá đầu các chút. Trung niên nam tử cắn chặt răng, làm chính mình thoạt nhìn không việc gì, trầm thấp tiếng nói bực nói, ta cùng với đệ muội ba người bất quá là cảnh giác để phòng mà thôi, cớ gì liền tao này hoạ. chương 173 giò xét túi nước. Nàng nếu có nửa điểm tổn thương, ta tất nhiên trong khoảnh khắc lấy các ngươi thánh mạng. Lăng liệt trong lời nói lộ ra tàn nhẫn. Ánh mắt sắc bén như lưới dao sắc bén, nếu là ánh mắt có thể giết người, giờ phút này này mấy người sợ là đều hôi phi yên diệt, huống hổ các ngươi ba người sợ cũng không phải thiệt tình thảo thủy đơn giản như vậy đi. Bản công tử có phải hay không xuống tay quá tàn nhẫn, các ngươi hẳn là trong lòng hiểu rõ, còn không mau cút đi. Cầm đầu trung niên nam tử, mày nhữ chặt, giữa mày hắc ngọc mặt trang sức run rẩy lui lại mấy bước, trường kiếm trở vào bao, xoay người nâng để mỗi hai người lên ngựa đi xa, ngất quá khứ thanh cùng. Dần dần cảm giác trong miệng có xốp giòn chi vật, chậm rãi bị trong cơ thể hơi nước hòa tan hoạt nhập tiết hầu. Chậm rãi tỉnh lại, con dừng lại ở nửa canh giờ trước đánh nhau chung, thấp giọng hỏi nói, bọn họ ba người chẳng lẽ không phải thảo thủy. Chỉ thấy lăng liệt con con khỏe môi, kia ý cười lại làm thanh cùng không rõ nguyên do. Người tỉnh. Cái này hảo, nướng con bò cạp ăn không ăn. Tư đồ hoài đem những cái đó con bò cạp xuyên thành xuyên nhi, đưa tới thanh cùng trước mặt. Yên tâm đi, thứ này còn còn có thể ăn Tư đồ hoài cười nói, cái gì ghê tẩm đồ vật đều ăn. Thanh cùng nhíu môi, phải biết rằng năm đó ở Bắc Thường, nàng cũng là ăn qua khổ sở, chính là muốn nàng ăn loại này con bò cạp, vẫn là khó có thể làm được. Hừ hừ, <cười> ngươi không ăn a, mới vừa còn không biết là ai nằm mơ đều kêu hương đâu. Tư đồ hoài hoảng trong tay nướng con bò cạp, đắc ý mà cười cười. Thanh cùng trong lòng cả kinh, hay là vừa mới trong miệng xốp giòn chính là này phá đi con bò cạp. Thanh cùng kinh ngạc mà nhìn phía lăng liệt. Tưởng từ hắn kia được đến đáp án, nhìn thấy hắn chỉ là rũ mi mắt khỏe môi thượng tiểu, kia khép lời ý chứng thực Thanh Cùng suy đoán. Tức khác dạ dày một trận ghê tởm, từ dạ dày bộ nhắm thẳng thượng mạo, nhưng thế nhưng phun không ra cái gì, rốt cuộc này cả ngày xuống dưới thật là hạt gạo chưa tiến. Nhưng thấy từ đồ hoài hoảng kia đen như mực con bò cạp, lại vẫn là từng đợt hết muốn ăn. Thanh Cùng đẩy một phen lang liệt, không nghĩ tới hắn thế nhưng cho phép nàng ăn như vậy ghê tởm đồ vật, thế nhưng còn có thể cười trộm. Quả nhiên này nam tha miệng thật là lửa tha quỷ. Thanh cùng giận bực đến lười lý hai người, lo chính mình cuộn tròn ở một bên ngủ. Ban đêm phong càng dữ dội hơn, Thanh cùng nắm thật chặt trên người quần áo, mới phát hiện trên người nhiều che lại mấy tầng. Nghiêng đầu mới phát giác lăng liệt thế nhưng rửa vào xa đôi ngồi ngủ, hai hàng lông mày ngưng tụ thành một cái kết, tái nhợt lạnh lùng khuôn mặt dưới ánh trăng càng thêm tuấn giật. ngươi lại ở nhìn lén. Lăng liệt song lông mi khẽ run, khẽ cười nói. Thanh cùng chu chu môi. Thầm than người này thật là trường lân ba con mắt, hơn nữa tất nhiên liền ngủ đều là mở to, mỗi lần đều có thể bị hắn bắt được vừa vặn, vội vàng nhắm mắt lại, giả vờ ngủ say. Lang liệt thấy Thanh cùng không đáp lại, đến gần rồi chút, ấm áp đầu ngón tay đắp ở Thanh cùng giữa trán, có lẽ là biết được nàng không việc gì, mới khẽ cười một tiếng. Thanh cùng rõ ràng cảm giác được một chút ấm áp hơi thở ly chính mình càng ngày càng gần, có chút khô nước khỏe môi nhẹ nhàng xẹt qua nàng giữa mày. trong lòng ấm áp, cả người đều lộ ra ấm áp. Nặng nghề ngủ. Mới vừa sáng trong, ba người lại lại lần nữa chưa giáo. Quá dài thời gian chưa từng uống nước ba người càng là toàn mà chuyển, ngay cả mã cũng là càng đi càng chậm, rõ ràng hướng bắc đi, này quỷ dị khí hậu lại là làm được cực kỳ. Vì tránh cho chưa ra sa mạc, con ngựa liền hư thoát, lang liệt cũng chỉ làm thanh cùng một người cưỡi ngựa, chính mình kéo chịu thiệm chân một đường đi theo. Thanh cùng giữa môi đã khô nứt xuất huyết, trong cổ họng càng là như lửa đốt giống nhau. Lúc này tư đồ hoài từ trong lòng ngực móc ra một con túi nước, ở thanh cùng trước mặt quơ, quơ. hắn thế nhưng còn có một con túi nước. Chỉ có thấy đấy một chút, là đêm qua tử kêu tam tha lập tức thăm tới. Tư đồ hoài nghéo một cái chính mình đồng dạng khô nước môi. Thanh cùng nhẹ nhàng nhấp một ngụm, gần là mức môi, liền quá hầu một dọn thủy đều luyến tiếp uống, liền đem túi nước đưa cho triệu thiệm lăng liệt. chương 174 đạt bất dạ thiên. Lăng liệt còn không có tới kịp tiếp nhận túi nước, đã bị tư đồ hoài một phen đoạt đi. Liền dư lại ít như vậy, thanh cùng ngươi nếu là không uống, cũng không thể tùy tiện lãng phí. Lăng liệt lắc lắc đầu, phải biết rằng hắn vốn là không nghĩ uống, nếu là con đường phía trước vẫn là không có nguồn nước, điểm này thủy tất nhiên vẫn là để lại cho thanh cùng, hắn mới yên tâm. Lại là gần ba cái canh giờ. Tư đồ hoài hoảng hốt gian gian nơi xa có cái nhà gỗ, à, hay là bản công tử đều xuất hiện ảo giác, này vô tha trên sa mạc thế nhưng còn có thể có nhân ra. Ngươi không sai, kia xác thật là có người. Lăng liệt theo ở phía sau, trầm rãi nói. Xem ra, chúng ta được cứu rồi. Tư đồ hoài cười cười. Đến gần rồi chút, mới phát hiện này không phải đơn thuần nhân ra, thế nhưng là cái khách điếm. Nhưng đừng là cái hát điếm. Thanh cùng lầm bẩm nói nhỏ, giọng nói táo đến mau phát không ra tiếng, đầu nặng chân nhẹ, sắp hư thoát giống nhau. Vô luận là hát là bạch, có thể tại đây hoang vắng chi cảnh dám khai khách điếm tuyệt phi người bình thường. Lăng liệt nhẹ giọng ở thanh cùng bên thai nói một tiếng, có ta ở đây, yên tâm. Đem nàng áo choàng đè xuống, Thanh Cùng cũng đem bịt mắt tử một lần nữa mang hảo. Cũng may này thân xiêm y hiện giờ khó phân biệt nam nữ, như không nhìn kỹ, định là nhìn không ra tới. Tư đồ hoài tác giống giải hoan giống nhau, chạy về phía khách điếm, liền không có bản công tử sợ. Diêm Vương điện bản công tử cũng nhận. Khách điếm cửa tiểu nhị nhưng thật ra ân cần, đem Thanh Cùng mã dắt quá. Cửa mộc bảng hiệu nhưng thật ra bị gió cắt ăn mòn đến không thành bộ dáng, mơ hồ có thể thấy được không đêm hai chữ. Thanh Cùng thực sự xem không hiểu. Nghĩ đến thốc nếu có nước uống, mặt khác liền chính mình cảnh giác chút đi. Quản hắn cái gì không đêm vẫn là riêng vương điện. Vào cửa mới biết bên trong nhưng thật ra tụ không ít giang hồ nhân sĩ, có cùng bọn họ tương tự, thoạt nhìn phong trần mệt mỏi. Vài vị ra, muốn đại càn khôn vẫn là mà. Chào đón chủ nhân cư nhiên là cái nữ tử, nùng trang diễm mặt hết sức quyến rũ, cả người son phấn khí có thể so với say trong hoa lâu nữ tử. Ta xem, nơi này sợ là phù hợp ngươi khẩu vị. Thanh cùng một bên cười trộm một bên dùng tay để lâm lăng liệt phía sau lưng. Nay trưởng quay nói, ba người trao đổi hạ ánh mắt, tất nhiên là không hiểu. Đại căn khôn. Không chờ lăng liệt cùng thanh cùng ngăn lại, nay tư đồ hoài liền dương giọng đáp lại. Vừa mới vào cửa trước mới nơi này không đơn giản, lưu chút tâm nhãn, ra hỏa này thế nhưng hoàn toàn không bỏ ở trong mắt, liền đối phương cái gì kịch bản đều không rõ, liền dám đáp lại. Được rồi. Nay nữ trưởng quay cười đến ngựa tới ngửa lui. Lăng liệt cùng thanh cùng liếc nhau. Thâm giác này kịch bản định là không đơn giản. Bốn phía quần chúng càng là kinh ngạc cứng lưỡi có cúi đầu khe khẽ nói nhỏ, có cười nhạo không biết sống chết. Nay càng làm cho thanh cùng trong lòng bất ổn, tư đồ hoài này không chê chuyện này đại bộ dáng, nàng thật hận không thể đem này tư đồ hoài đánh vự. Vừa mới còn rõ ràng hữu khí vô lực tư đồ hoài, lúc này thật là giống thay đổi cá nhân, sinh long hoặc hổ, vươn lên đài thượng bầu rượu chính là một trận manh giót. Ai u? Khách quan thật là hảo tiểu lượng. Tới tới tới. Đại càn khôn đã có thể định ra à, các ngươi là từng bước từng bước thượng đâu, vẫn là cùng nhau à. Nữ trưởng quay vòng eo tựa như rắn nước giống nhau, trong tay cây quạt nhẹ phiến che mặt. Một bên thấu tiến lên, đà thanh đả khí mà phất quá lang liệt đầu vai, này càng làm cho thanh cùng tâm sinh không mau, thậm chí là chán ghét đến cực điểm. Thanh cùng trong lòng tức giận, à, này lăng liệt ngươi nhưng thật ra rất hưởng thụ à, quả nhiên vẫn là nguyên lai like bộ dáng. Đãi này nữ trưởng quầy nhỏ dài tế chỉ phất quá đi đến thanh cùng bên người khi. Thanh cùng khẽ che cầm một mũi, ho nhẹ một tiếng, nhưng người tránh đi tỏ vẻ chính mình không mau cùng chán ghét. Dư quang lại thấy này, nữ trưởng quầy không chỉ có không tức giận, ngược lại vẫn là ý cười doanh doanh. chương 175 càn khôn tiền đặc cược. Cái gì quy củ nha? Tư đồ hoài thấy tiểu nhị chiều hắn bưng tới thiêu gà, thịt bò, mức táo phỉ thủy cá, một vò tử rượu ngon, một bên ăn uống thả cửa một bên chiều này trưởng quầy, cho các ngươi trưởng quầy ra tới lời nói, đừng chờ một lát ta khi dễ một cái các bà các chị, quy nợ. Ha hà ha, ha ha, Nữ tử tiếng cười như chuông bạc giống nhau. Đang ngồi quần chúng nhóm càng là cười nhạo, sôi nổi lắc đầu phát ra khinh thường tấm tắt thanh. Có ý tứ gì? Cấp gia minh bạch. Tư đồ hoài thẹn quá thành giận, không màng thanh cùng lôi kéo hắn tay áo. Thanh cùng không cấm thầm than, này du thủ du thực, sợ không phải bị hạ cổ, vẫn là uống nhiều quá say không thành. Vị công tử này sợ là lần đầu tiên tới, có điều không biết, này không đêm nhà, chính là nô gia khai, nô ra chính là trưởng quầy. Nữ tử cười đến phong tình vạn trùng, lại làm phía sau thanh cùng càng là khai mắt. Này nhưng còn không phải là cái nữ yêu sao. Một nữ tử cũng dám tại đây hoang dã trung khai khách điếm yến giang hồ khách cửa, định là có phi thường thủ đoạn. Nha, này nương tử nhưng thật ra thực có khả năng đâu. Tư đồ hoài treo đùa, vậy ngươi thả đại can khôn là cái gì, mà lại là như thế nào? Đại can khôn, đó là rượu ngon hảo đồ ăn hầu hạ, nếu là công tử thắng, nữ tử đó là công tử. Nhân miệng cười. Trên vai lụa mỏng càng là nửa rũ xuống tới, hương diễm động lòng người. Có chút quần chúng càng là xoa nắn đôi tay, thèm nhỏ dãi, hận không thể tưởng tiến lên đây niết một phen kia trắng non hương nộn đầu vai. Nhưng này nữ tử ở tư đồ hải phía sau tha nửa vòng, liền băng mà một chút ngồi ở tư đồ hải trên đùi, vòng lấy hắn cổ, ôn nhu nói, không biết công tử ý hạ như thế nào nha. Những cái đó quần chúng nhóm giờ phút này càng là phát ra cười văn thành, phảng phất trước mắt một hồi sống sờ sờ rõ ràng thiết điên loan đảo phượng đại tú sắp trình diễn kích động. Ai, nếu nhiều như vậy chỗ tốt, tất nhiên tiền đặt cược cũng là đại đại đi." Tư đồ Hoài hai ngón tay nắm nữ tử thủ đoạn, đem nàng cánh tay kéo ra chính mình cổ. Thanh cùng từ nàng kia hơi hơi trầm hạ tiểu lệ khuôn mặt thượng có thể thấy được nàng định là cảm nhận được Tư đồ Hoài nội lực. "Công tử thông thuệ, này tiền đặt cược sao? Đó là trong sân mọi người xa luôn chiến, sinh tử bất luận." Thua Liêu lời nói, ở đây thức ăn, rượu ngon hảo đồ an toàn tính ở công tử trên đầu. Nữ tử cười nói, còn có khác phó 1000 lượng hoàng kim. Liên tính là trung gian một không tâm thấy Diêm Quân, kia cũng phải nhường thân bằng phó thượng này tuyệt bút ngân lượng Nga, nếu không sợ là thi cốt toàn vô, nghiền xương thành cho đâu, ngay cả thân bằng sợ là cũng muốn đi theo bị tội. Nếu là tháng sau, như vậy bị đánh bại tha sở hữu ngân lượng đều nhập vào của công tử sở hữu, rượu ngon hảo đồ ăn còn có lệ nương ta, tất cả đều miễn phí. Này lệ nương sáng cười như hoa, mỹ thái muôn vàn. Này thanh cùng ở trong lòng âm thầm tính toán một phen, này lệ nương chính là quá sẽ làm buôn bán. Này các lộ anh hùng tụ tập tại đây, xa luân chiến nếu bị thua, nàng nhưng bạch đến một ngàn lượng hoàng kim, người khác còn phải bồi phó cơm thực tiền, nàng thật sự là một chút không lỗ buồn. Nếu là thắng, ha ha, chính là có thể có mấy người có thể thắng đâu. Quả nhiên là đại càng khôn. Sao biết ở ngồi liền nhất định phải xuất chiến đâu? Tư đồ hoài hỏi. Ha ha a, công tử có điều không biết, lệ nương này không đem nha, ở trên giang hồ đã sớm đính quý củ, chỉ cần dám vào môn, kia tất nhiên là dẫn ta này không đem quý củ. Nếu không liền tính ở ta này cửa hàng trước cửa khác đã chết, ta lệ nương cũng không thể thưởng một giọt thủy, đó là thương mà không giúp gì được đâu. Này lệ nương rõ ràng lún đồng tiền động lòng người, nhưng rõ ràng chính là cái độc như rắn giết tâm điệm. Trước 176 đánh cuộc bắt đầu. kia cô nương thả, kia mà lại là gì tiền đặt cực nha? Tư đồ hoài lại là một ngụm đại rượu xuống bụng. Ma, kia đó là giống đang ngồi khách quan giống nhau, công tử tùy ý chọn thượng một vị hoặc là một tổ. Hai lần khiêu chiến thành công giả liền có thể thắng được hắn sở hữu vật kiện, ngân lượng sao cùng ta lệ nương chia đôi, cơm thực sau đó là ta này nổi danh rượu ngon một hồ, hơn nữa túi nước hai chỉ, bánh bao quả đủ. Chỉ thắng một lần khen thưởng giảm phân nửa. Lệ nương xong, thanh cùng nhìn lướt qua chúng ta trước bàn, quả nhiên đều bãi lệ nương vừa mới giống nhau cơm thực, cũng chính là có thể tại đây bình yên ngồi đó là thắng người khác một lần hoặc là hai lần khiêu chiến người thắng. Nhưng mà dây tiếp theo này đó cơm thực có thể hay không vẫn là chính mình sở hữu, thật đến nhìn xem người tới có thể hay không tiếp tục khiêu chiến chính mình. Ai đều nghĩ đến tháng 2 lần, rốt cuộc một lần khen thưởng quá ít, này to như vậy hoa mạng, nếu muốn lại tìm một nước, kêu tất nhiên là khó càng thêm khó. Cùng với khát chết, những người này đều nguyện ý bác thượng một bác. Tháng 2 cục còn chưa đi, nghĩ đến cũng là cái cao thủ, đối chính mình công phu rất có năm chắc, càng hy vọng có thể đoạt nhân ra ngân lượng. Rốt cuộc nhân sinh trên đời. Ai lại không phải cùng đấu dân cờ bạc? Nếu là người khiêu chiến thua đâu? Như vậy bị người khiêu chiến liền có thể thừa tục hắn thắng được sở hữu khen thưởng. Thanh cùng lại một lần tính toán, này lệ nương bản tính đánh đến lệch cách văng đâu, mỗi người đều tranh đến ngươi chết ta sống, chỉ có nàng cơ hồ là bạch kiếm. À, ngươi này trưởng quẩy thật sự là cao minh A, Biết rõ đại gia tại đây hoang mạc thiếu thủy cạn lương thực, chiêu này thật là ngon đầu. Tư đồ hoài nâng chén triều lệ nương nâng nâng, lại một lần uống một hơi cạn sạch cũng không sợ đem ai chọc giận, đều là chút người giang hồ, đắc tội với ai, cuối cùng đem chính mình cấp đáp đi vào, hương tiêu ngọc vẫn chẳng phải là đáng tiếc. Ha ha a, Công tử, thật đúng là thế lệ nương suy nghĩ đâu. Lệ nương kia giống như nhu di tay ở tư đồ hải trên vai chuyển vòng, giận cười nói, công tử nếu là thật vì nô ra suy nghĩ, nếu không liền thắng đại cả khôn, kia lệ nương đó là công tử đâu. Người thả như thế nào cái tỉ thí pháp. Lệ nương sườn ngồi trên trung gian bàn bông, tiểu thanh tế khi nói, Nhạc, liền tại đây tứ phương trên bàn, thượng bàn liền sinh tử đều do mệnh, chẳng trách người. Rời đi bàn vương đó là thua. Lệ nương thấy ba người không ngôn ngữ, liền tiếp tục nói, công tử ngài mới vừa rồi đã định ra đại càng khôn, này rượu ngon món ngon ngài đã xuống bụng, đã có thể không thể quỵt nợ Nga. Tư đồ hoài băng mà một phép cái bàn, quắc, đại càng khôn đó là đại càng khôn. Gia ta hành tẩu giang hồ còn liền không có sợ quá. Các ngươi ba người, là cùng nhau xuất chiến đâu? vẫn là liền từng bước từng bước chiến đấu. Đều đừng cùng ta đoạn, bản công tử ta ăn uống no đủ, có rất nhiều sức lực, các ngươi liền thả hãy chờ xem." Tư đồ Hoài thả ra lời nói hùng hồn. Thanh Cùng cũng là biết Tư đồ Hoài công phu, liền tính là trong đó hảo thủ, muốn đem hắn chiến bại, kia thật đúng là phi chuyện dễ. Lăng Liệt lôi kéo Thanh Cùng, chiều nàng đưa mắt ra hiệu, cùng nàng cùng nhau yên lặng rời khỏi trung gian tứ phương bàn. Lệ Nương đứng ở trước bàn, chiếc đũa nhẹ gõ một chút bầu rượu. Một tiếng thanh thủy vang. Không đêm, thứ phương càn khôn đánh cuộc, bắt đầu rồi. Lệ nương váy lụa đều che không được nàng kia là lướt đường cong, thân hình như rắn nước nhẹ bãi, kia kêu, kêu một cái thước tha nhiều vẻ. Liên thanh cùng đều nhịn không được nhiều coi trọng hai mắt. Nhưng này lệ nương phản phất đã nhận ra thanh cùng ánh mắt, chiều thanh cùng chấp chớp bị nhãn, cứ việc chính mình người mặc nam trang, nhưng đều là nữ tử, cũng vẫn là không tự giác tao đỏ mặt. chương 177 đã thắng một ván. Tư đồ hoài nhẹ nhảy lên bàn, nâng lên một ngón tay dạo qua một vòng. Thanh Cùng quét mọi người liếc mắt một cái, có nóng lòng muốn thử, ma quyền sát trưởng, có lẽ là thấy tư đồ hoài ngay từ đầu đó là khinh quần đến cực điểm, tưởng giao hấn một chút, đến điểm tiện nghi. Mà có người như suy tư gì, âm thầm quan vọng. Lăng liệt rót đầy một chén nước đưa cho Thanh Cùng, chính mình cũng chậm dại uống lên, nhẹ giọng ở nàng bên thai nói một tiếng, uống nước liền hảo, đường dính rượu. Thanh Cùng thầm nghĩ này Lăng liệt nói chung ý gì? Là này rượu nội có độc. Lăng liệt mí mắt nhẹ nâng. Nhìn về phía thanh cùng ánh mắt tựa hồ cam chịu thanh cùng nghi ngờ. Kia tư đồ hoài chẳng phải là. Ha ha, hắn như vậy xảo quyệt, ngươi còn lo lắng hắn. Thanh cùng nhìn nhìn lăng liệt, hắn bình tĩnh tự nhiên uống trà, phản phất hết thể đều ở nắm giữ chi trịnh. Để cho ta tới giáo hấn một chút ngươi này không biết cao điểm hậu hoàng bao nhi. Tay cầm hai chỉ lưu tinh chú ý trắng hắn, cao giọng quát. Nhẹ nhảy lên bàn, này tứ phương bàn cũng liền run dậy một chút. Vốn tưởng rằng hắn này thể trạng thượng bàn tất nhiên đều đến chặt đứt chân bàn, ai ngờ cũng chính là lung lay vài cái, có thể thấy được nội lực vẫn là thâm hậu. Hắc, da đen trắng hắn một tiếng uống, hai chỉ lưu tinh chủ y vũ đến hô hô rung động. Hảo, phía dưới một trận trầm trồ khen ngợi sinh, chiêu này chúng tinh phụng nguyện, thật sự là đẳng đẳng sát khí. Vừa mới kia sử côn sắt tử không phải phí ở chiêu này thượng sao? Tư đồ hoài nhẹ nhảy dựng lên, mũi chân nhẹ điểm lưu tinh chủ y. Lại dựa thế trọng đạp một chút cổ tay của hắn, tức khắc nam tử trên mặt giữ tợn run lên ba cái, một con lưu tinh chủ y lạc lâm, thủ đoạn cũng run lên. Nha, này tử có chút năng lực. Thanh cùng tinh tường nghe thấy người khác khe khẽ nói nhỏ, mọi người còn trận tròn đôi mắt, xem đến càng hăng say chút. Nha A. Tráng hắn vũ một con lưu tinh chủ y thả người nhảy lên, trường liên giống như bạc xà, lao thẳng tới hướng tư đồ hoài, toàn bộ vòng ở hắn bên hông. Thanh cùng không rõ này đó chiêu thức. Chỉ nghe được mọi người tấm tắc khen ngợi. Đây là cá chép ôm liên. Xem ra cái này này tử đến nhận thua. Tư đồ hoài tránh vài cái không thể tránh thoát. Hai tay thế nhưng cũng bị xích sắt gắt gao bó trụ. Nay đại hán lại nắm chặt trụ chén đại nắm tay. chiếu tư đồ hoài trên đầu huy tới. Chúng bay hút một ngụm khí lạnh. Vốn tưởng rằng cái này tư đồ hoài này tử phải chịu khổ sở. Ai ngờ tư đồ hoài xoay người dựng lên. Và áo nhẹ nhàng. Thân pháp quỷ dị mà chuyển tới đại hán phía sau. gần tay đỉnh đầu Liền thấy đại hán một cái lảo đảo mà hướng phía trước tài đi xuống. Xích sắt khoanh lại tư đồ hoài này đầu, vốn tưởng rằng hắn sẽ bị đại hán tún kéo xuống bàn. Ai ngờ hắn nương đại hán ngã xuống đi lực đạo, ngược hướng xoay vài vòng, thế nhưng hoàn toàn từ xích sắt chung tránh thoát ra tới. Linh hoạt mà phiên cái té ngã, chỉ nhìn thấy đại hán phanh mà một tiếng ngã xuống bàn. Này một ván, tư đồ hoài thắng. Bạch bạch. Ha ha ha ha lệ nương một bên phồng lên trưởng một bên phát ra chuông bạc tiếng cười, công tử thật là hảo thân thủ. Lệ nương thật là mở rộng tầm mắt đâu. Chiều tư đồ hoài bay cái mị nhãn, mong rằng công tử thắng đến cuối cùng, nô ra đó là công tử. A, liền này tiêu chuẩn, lại đến 10 cái, cũng không đáng sợ hãi. Còn chưa đủ ra ta hoạt động cơn cốt. Tư đồ hoài bãi bãi tay áo khinh thường nhìn lại. Tiểu nhị đem đại hán trên người vũ khí ngân lượng hết thể giao tới đặt ở thanh cùng trước bàn. Kia đại hán thua chỉ còn lại có kiện áo trong. Gia đen đại hán trật vật bất ham. Thừa dịp túi nước lấy đi hết sức vội vàng uống thượng một ngụm, nhưng được đến lại là mãn đường cười vang. Giang hồ thường thường chính là như thế, thua giả liền mặt mũi đều không xứng anh. chương 178 tái chiến một ván, tư đồ hoài triều thanh cùng nhẹ nâng nâng hàm dưới, đắc ý mà đủ rồi đủ khoe miệng. Lăng liệt thật là lo chính mình uống trà ăn điểm tâm, một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Ai, vị này huynh đài chấm đã. Thanh cùng đem tiểu nhị để đi lên đại hán đổ vật chung quần áo cùng binh khí còn cho hắn. Hoang dã chung mấy thứ này vẫn là lưu chữ bản thân đi. Một bên đem đồ vật đưa qua đi, một bên hỏi lệ nương, này đó đồ vật hay không có thể chính chúng ta xử lý. Lệ nương buông tay, xin cứ tự nhiên. Đại hán chật vật mà túi đầu tiếp nhận đi, mọi người lại là sôi nổi cười nhạo. Thanh cùng lại cầm một con túi nước đưa qua đi cấp đại hán, ngân lượng cũng đều kể hết trả lại. Không được. Một cái quạt thiết phiến thư sinh giả dạng nam tử tiến lên đây bất mãn mà bác bỏ nói. Tứ phương trên bản vị này thiếu hiệp đích sắc thắng một ván, chính là không phải có thể thắng ván tiếp theo đều là chưa định chi số. Những cái đó binh khí còn cũng liền thôi, nếu là liền thủy cùng ngân lượng đều còn trả lại, chúng ta đây sau lại người thắng chút cái gì? Đại hán tuy rằng vừa rồi chật vật thật sự, nhưng mắt thấy nhiều người như vậy xem chính mình chê cười, chính mình rất giống là cái khất cái, tức khác buồn bực không thôi, không cần. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Sống hay chết, chẳng trách người khác. Xong chỉ ôm hắn quần áo cùng binh khí đi nhanh ra không đêm. Thanh cùng nhìn này bóng dáng, thâm giác loại này đánh cuộc không khỏi tàn khốc chút, Hắn nếu là như vậy đi ra ngoài, đoạn thủy cạn lương thực sao có thể đi được ra này từ từ biển cát. Nhưng trước mắt những người này, mỗi người có ly không tha người, một chút ít lợi đều không bỏ được vứt bỏ, chẳng sợ này đó liên quan đến đến người khác thánh mạng, ở bọn họ trong mắt cũng giống như cỏ rác. Ai ai, ngươi kêu kêu quát quát cái gì? Tư đồ hoài chiều này thư sinh chỉ chỉ, ngươi. Ngươi nếu không phục ngươi liền đi lên. Đi lên liền đi lên, đã sớm xem ngươi không vừa mắt. Thư Sinh thả người nhảy, nhẹ nhàng mà nhảy lên tứ phương bàn. Thiết cây quạt băng mà một chút mở ra, căn căn thiết thiêm tựa hồ có thể dễ dàng chọn phá đừng tha thiết hầu, nếu là làm nó gần người, tất nhiên là muốn sơn gần cốt. Thư Sinh ra chiêu cẩn thận, nhưng thật ra so với phía trước đại hán trầm ổn đến nhiều. Đầu tiên là thử thử tư đồ hoài hạ bàn, thiết phiến hư công thượng, quả nhiên ra chiêu quá dị, ngoài dự đoán mọi người. Thử mấy chiêu chân bộ công phu, hắn cũng không có thể chiếm được tư đồ hoài tiện nghi ngược lại thiết thiêm phiến cũng phiến xuống tay bắt đầu tàn nhẫn chỉ thấy hắn mũi chân đặt lên tứ phương góc bàn toàn bộ thượng bàn đều ngang trời tránh đi tư đồ hoài nhất chiêu xét đánh lăng không thiết phiến nháy mắt lại hướng tới tư đồ hoài đánh rút lại căn căn lưỡi dao sắc bén thật sự là sắc bén thật sự mắt nhìn liền bức hướng tư đồ hoài trong cổ họng ai ngờ tư đồ hoài kiếm giống như nhất chiêu rẽ mây nhìn thấy mặt trời đem thiết phiến thế nhưng từ giữa chém thành hai nửa thư sinh kinh quát một tiếng tiếp nhận thiết phiến, dây lát biến thành căn căn thiết thiêm thể phát, tức khắc giống như rời cung đàn mũi tên giống nhau triều tư đồ hoài bắn ra, mọi người phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán, này nếu là không phòng trụ, kia đã có thể cấp chát ra đẩy người lỗ thủng. Tư đồ hoài không chút hoang mang, trường kiếm ở cổ tay giàn toàn thành một đạo cái chắn, đem căn căn thiết thiêm toàn ra bàn ông bay về phía bốn phương tám hướng, mọi người đều sôi nổi né tránh, có mấy cây còn thật sâu mà cắm ở bàn gỗ thượng, chỉ thấy Tư đồ hoài thả người nhảy dựng. Mũi chân nhẹ con cuối cùng một thanh thiết thiêm, phi đá mà đi. Đối diện thư sinh muộn thanh ngã xuống bàn bông, trước ngực cắm hắn thiết thiêm. trừng mắt đại đại trong mắt, thế nhưng chết không nhắm mắt. Nha! Mọi người kinh ngạc, này thư sinh công phu đã là không yếu, thiếu niên này thế nhưng lông tóc chưa tổn hại, toàn thân mà lui. Mọi người sắc mặt bắt đầu có chút sợ hãi, khe khe nói nhỏ. Này một ván, lại là tư đồ hỏi thắng. chương 179 quỷ dị thân pháp. Kia thư sinh sở hữu vật kiện cùng ngân lượng lại một lần phân tới rồi thành cùng trước bàn. Tư đồ hoài thắng liên tiếp hai cục, mọi người bắt đầu có chút kiến kỵ, có chút người thậm chí tưởng rời khỏi đánh cuộc, lặng lẽ hướng ngoài cửa tới gần. Ai ngờ lệ nương cười chung mang theo phẫn nộ, khách quan đây là ý gì? Ta này không đem quy củ sao là tùy tiện liền phá.